Mời các bạn cùng nghe phần 13 của chuyện Thập niên 70, mẹ kế đoàn sùng tiểu nhãi con. Chuyện audio được chia sẻ ở coopdoctruyen.com. Chương 258. Suy xét đến Bạch Hinh là đệ thứ tới thủ đô, Tô Hân Nhiên cố ý dặn dò bí thư định rồi ra cực có thủ đô đặc sắc tiệm cơm, trong đó vịt nướng tự nhiên ắt không thể thiếu. Năm cái nữ nhân khai hai chiếc xe, tải tại cùng Bạch Hinh tế ở khởi còn lại Tô Hân Nhiên đám người tắc ngồi chung chiếc Bởi vì muốn cái tư mật nói chuyện không gian cho nên Tại Tại cùng Bạch Hinh đều cự tuyệt Tô Hân Nhiên nói phải cho an bài tài xế đề nghỉ Ta lái xe mang theo Tại Tại là được. Bạch Hinh nói, kia hành đi, thấy người ta kiên trì, Tô Hân Nhiên cũng không hào cưỡng cầu, nàng đem chính mình chìa khóa xe giao cho Bạch Hinh, nghiêng đầu nhìn mắt lay ở Bạch Hinh sườn cánh tay thượng nữ nhi âm thầm cảnh cáo nàng không chuẩn nghịch ngợm, sau đó mới xoay người thượng như bội dung xe. Tại Tại đối nàng mụ mụ ánh mắt không gì phản ứng Nàng cũng không cảm thấy chính mình có mịch ngợm gây sự quá tương phản, nàng còn cảm thấy chính mình siêu cấp ngoan cho nên căn bản không đem chính mình hướng trong đầu đại nhập. Lúc này, nàng đang theo bạch Hinh ngồi vào mụ mụ trong xe, nhìn nàng khởi động xe, đuổi kịp đằng trước chiếc xe. Ghé mắt nhìn thấy tại tại kia phó mắt trông mong khát vọng bộ dáng bạch hình nói, người nếu là tưởng khai cũng có thể làm người tới. Không được không được ta bằng lái còn không có khảo quá đâu. Tại tại xua xua tay, tiếc núi mà cự tuyệt. Còn không có quá, Bạch Hình kinh ngạc ngươi lần trước không phải nói sớm liền ghi danh sao. Khoảng cách hiện tại đều đem gần nửa năm, như thế nào còn không có khảo đến điều khiển chứng. Bạch Hình ngẫm lại chính mình năm đó, giống như mới lăn lộn hơn 2 tháng đã vượt qua. Tại tại mặt lộ vẻ hồ thẹn ta này không phải bận quá sao, không rảnh học xe. Nàng kỳ thật có tận lực bớt thời giờ đi học, chỉ là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, học được giải rác trình độ loại này nếu có thể quá mới là lạ. Không nghĩ tiếp tục cái này đề tài tại tại ngược lại hứng thú bừng bừng hỏi, bạch tỷ tỷ, ngươi là cùng ta đại ca yêu đương sao? Vâng, bạch hình từ trong cổ hỏng hừ ra thanh đáp lại, thái độ bình tĩnh thật sự, chút nào không thấy ti ngượng ngùng. Nàng cảm thấy chính mình đều tuổi này, yêu đương thực bình thường, không cần thiết vì thế mà cảm thấy thẹn thùng. Bất quá nàng vẫn là thực cảm kích tại tại hỗ trợ yểm hộ. Hôm nay sự cảm ơn ngươi. Không cần ta phía trước đã cùng ta đại ca bảo đàm qua, chỉ cần các người chính mình không nghĩ nói, đem chuyện này liền tuyệt đối sẽ không từ ta trong miệng lậu đi ra ngoài. Ăn qua thứ phía trước hỗ trợ tác hợp tam ca cùng Lan ỉ không thành, ngược lại thiếu chút nữa làm hại bọn họ như vậy phân. Ly mệt tại tại lúc này không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Mấy người đến tiệm cơm, ở người phục vụ dẫn dắt Hà Tiến vào đặt trước tốt ghế lô. Ăn cơm thời điểm. Tổ hân nhiên các nàng trừ bỏ liêu công sự còn hàn huyên điểm từng người Việt Tư. Tổ hân nhiên cùng như Bội Dung đều nhận thức hảo chút năm, đối lẫn nhau trong nhà đều những cái đó sự đã sớm hiểu biết thấu triệt cho nên các nàng lúc này chủ yếu là quan tâm Bạch Hinh. Không biết Bạch Tổng kết hôn không có, còn không có, Bạch Hinh thành thật trả lời, lại nói, nhị vị trực tiếp kêu tên của ta là được. Thẳng nghe bạn trai mụ mụ kêu nàng Bạch Tổng Bạch Tổng nàng Tổng cảm thấy quái quái thực biệt nữu. Nhìn ra Bạch Hinh là thật sự không quá thích ứng bị chính mình kêu kính sưng, Tô Hân Nhiên biết nghe lời phải mà sửa lại khẩu tốt Bạch Hinh. Biết Bạch Hinh không kết hôn, Tô Hân Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích ánh mắt theo bản năng mà ở trên người nàng đánh giá vòng. Cô nương này tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lớn lên lại xinh đẹp, dáng người hảo khí chất dai, trải qua này thiên tiếp xúc cũng có thể nhìn ra đây là cái độc lập kiên cường, lại thiện lương người chính trực. Tổng kết thực thích hợp làm con dâu người được chọn. Nhà nàng nhưng có ba cái lớn tuổi côn đâu Không đúng là hai cái tiểu nhân cái kia đã tìm đối tượng không cần phải nàng nhọc lòng, nhưng đại hai cái mới là khó nhất làm. Lớn nhất Ninh hàn mắt nhìn đều phải bôn tam, đừng nói tô hân nghiên, ngay cả Ninh nãi nãi cố hành cùng Ninh viễn hành đều bắt đầu có điểm bối rối thường thường mà còn phải hỏi đến hạ. Ninh nãi nãi càng là ngầm cùng con dâu công đạo quá. Nói nàng công tác có thể nhận thức tuổi trẻ cô nương nhiều, làm nàng ở bên ngoài nếu là gặp được thích hợp liền cấp hỗ trợ thu xếp thu xếp tốt nhất có thể cho hài từ cùng kia cô nương an bài an ảnh thân. Nhiệm vụ này khó khăn có điểm đại, nhưng tô hân nhiên cũng không cự tuyệt. Chỉ nói gặp sẽ nhìn làm, lúc này nhìn thấy bạch hình thật là càng xem càng vừa lòng, không nhịn xuống hỏi người có đối tượng sao. Có, cái này về sau sớm hay muộn sẽ bại lộ cho nên bạch hình cũng không cố ý giấu giếm. Nhưng cái này trả lời dừng ở Tô Hân Nhiên trong tay, lại làm nàng hoàn toàn thất vọng. Trong lòng thở dài tưởng cũng biết hảo con dâu không dễ dàng như vậy tìm, nàng thực mau khôi phục lại thần sắc như thường mà nói sang chuyện khác cùng Bạch Hinh liêu khởi từ người ngành sản xuất chút chuyện này. Này bữa cơm cũng coi như là ăn đến khách và chủ tẫn hoan. Tàn cuộc sau, như bội dung mang nữ nhi về nhà, mà Tô Hân Nhiên tắc lái xe chờ nữ nhi khởi đưa Lan Hinh hồi nàng đặt chân nhà khách. Lúc này đã bắt đầu có tư nhân khách sạn toát ra tới, giá cả lợi ích thực tế, có chút hoàn cảnh cũng cũng không tệ lắm. Nhưng đại bộ phận an toàn phương diện đều tồn tại tay họa ngầm, mà bạch Hinh lại là độc thân cái nữ nhân cho nên vẫn là lựa chọn trụ phía chính phủ mở nhà khách càng thêm có cảm giác an toàn. Tải tại cùng mụ mụ trở về nhà từ nãy nãy trong miệng biết sự kiện. Bọn họ người nhà đến hồi trần gia thôn tế bái gia gia. Năm nay là Ninh Gia ra 80 minh thọ ấn địa phương tập tục cái này là yêu cầu Long Trọng Thế Báy, liền cùng người sống 80 đại thọ đến hào hào tổ chức giảng. Cho nên Ninh Gia có thể trở về đều đến trở về. Vừa vặn, lúc này Ninh Gia đại đa số người đều có thời gian, trừ bỏ Ninh Hàn còn ở nơi khác đi công tác ở ngoài, những người khác đều có thể đi theo khởi qua đi, mà Ninh Hàn cũng bị cố hành thông điện thoại qua đi, báo cho đến lúc đó nhất định phải đến. Tuy nói không biết đại bá vì cái gì như thế yêu cầu, nhưng từ hắn lời nói nghe ra trịnh trọng ý vị ninh hàn vẫn là ở điện thoại bên kia theo tiếng, hảo ta sẽ tận lực chạy tới nơi. Không phải tận lực là định, cố hành nghiêm túc nói, hắn đến lúc đó sẽ có chuyện muốn ở phụ thân trước mặt trịnh trọng tuyên cáo. hào lần này ninh hàn đáp lại đến càng thêm khẳng định. Phải đi về đã lâu trần ra thôn, yêu cầu chuẩn bị đồ vật đảo cũng không nhiều lắm, người mang hai thân tắm dừa quần áo, lại thêm chút thường dùng vật dụng hàng ngày thì tốt rồi. Dư lại nếu là có cái gì thiếu, có thể đi bên kia hiện mua. Hiện tại quốc nội kinh tế dần dần đi lên, không nói chấn trên, ngay cả trong thôn tình huống đều hảo không ít, ít nhất mua đồ vật muốn so trước kia phương tiện nhiều. Trở về phía trước Ninh viễn hành còn riêng gọi điện thoại, thỉnh hiện tại đã thành trấn trên sườn máy móc sườn trường Trần Đại Bình hỗ trợ tìm người đem nhà hắn dọn dẹp một chút. Miễn cho người nhà sau khi trở về liền cái đặt chân chỗ ngồi đều không có. Trần Đại Bình ở điện thoại bên kia miệng đầy đáp ứng. Hắn cùng Ninh viễn hành những năm gần đây tuy nói không ở cùng cái địa phương, nhưng cũng không đoạn quá liên hệ, lẫn nhau gian giao tình cực hào, hiện giờ bất quá là cái tiểu vội mà thôi, đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ mà tỏ vẻ định cho hắn làm tốt làm xinh đẹp. Như thế, người nhà thu thập hào sau liền hòa tốc bước lên hồi thôn lộ trình. Màu ăn tết, bọn họ đến đuổi ở ăn tế trước tế bái song Ninh ra ra, lại gấp trở về thủ đô ăn tết. Bất luận là Ninh nãi nãi vẫn là Ninh gia phô thê, ai đều không nghĩ lưu tại trần gia thôn bên kia ăn tết. Đến cũng không phải ghét bỏ thôn lạc hậu mà là bên kia căn bản không chỗ ngồi trụ. Ninh viễn hành ở xưởng máy móc người nhà phòng đối với hiện tại đã có điểm khổng lồ gia đình tới nói quá nhỏ. Ngắn hạn ở vài ngày có thể thường chú thật sự không được. Mà ở nông thôn cái kia viện, từ càng miễn bàn, hoang phế như vậy nhiều năm, đã sớm không thể trụ người. Tổ hân nghiên thậm chí làm đủ chuẩn bị tâm lý, nghĩ trở về nếu là đối mặt cái nhà ma kia cũng không có gì hảo đại kinh tiểu quái. Chạy nhanh đổi chậm, người nhà vẫn là tiêu phí vài thiên thời gian, mới về tới trần gia thôn. Bọn họ thậm chí đều còn không có tới kịp đi xưởng máy móc phòng ở bên kia là cái chân, liền trực tiếp tới rồi trần gia thôn cửa thôn. Vì phương tiện, bọn họ trở về thời điểm là ngồi đến đi tới đi lui quanh thân các thôn cùng trấn trên xe buýt. Từ trước trần thất ra ra khô xe bò đi ở ở nông thôn đường nhỏ thượng thân ảnh đã nhìn không thấy, thay thế chính là lui tới xe buýt. Tuy nói mỗi cách tiếng đồng hồ mới có tranh, nhưng đây cũng là loại thời đại tiến bộ. Chỉ là này lộ còn không có bị thu quá, xe buýt như vậy trực tiếp khai qua đi thật sự thực sóc này. tại tại xuống xe thời điểm sắc mặt liền có điểm không tốt lắm. Muốn phun không phun bộ dáng sợ tới mức ninh hiên liên tục lui về phía sau, chỉ vào hắn muội mặt hoa dung thất sắc mà cảnh cáo nói, người ly ta xa một chút a ngàn vạn đừng phun ta trên người. Hướng nàng tam ca mắt trợn trắng, tại tại tiếp nhận ba ba đưa qua bình dự ấm, cúi đầu uống lên trong miệng mặt ấm áp nước ô mai, mới cuối cùng đem kia cổ ghê tờm cảm áp xuống. Người mới phun ra đâu? Nàng sinh khí mà dỗi nàng tam ca câu. Đang lúc hai anh em ở cửa thôn cãi nhau ẩm ý thời điểm, nói trần trở thanh lệ tiếng nói vang lên, ờ uh, ờ. Uh. Nghe tiếng tại tại theo bản năng mà xoay đầu, liền thấy cái dáng người nhỏ xinh diện mạo tú khí đáng yêu thiếu nữ cõng cặp sách đang đứng ở cách đó không xa, mặt kinh ngạc mà nhìn nàng. Người này lớn lên hào quen mắt, đây là tải tại đối với đối phương để ấn tượng, nàng cẩn thận phân biệt một lát lại khai đọc mặt thuật lúc này mới phát hiện. Đối phương cương nhiên là tiểu hoa, tiểu hoa tì tì. Nàng biểu tình lập tức liền sáng. Tại tại thật đúng là chính là ngươi. Nghe thế công bố hô tiểu hoa cũng xác nhận tại tại thân phận không khỏi đầy mặt kinh hỉ mà thò qua tới, đi theo ở ôm hạ. Chủ yếu là tại tại hùng phát lại đây, nàng không thể không rũi tay tiếp được nàng. Hai cái thơ ấu tiểu tì mụi thấu khởi tự nhiên có nói không xong nói, nghe các nàng díu rít hảo trận tô hân nhiên mới lại đây ngắt lời nói tiểu hoa ngươi ra ra ở nhà không. Chúng ta nghĩ tới đi bái phòng bái phòng hắn lão nhân ra. Trở lại trong thôn, bọn họ nên làm đệ sự kiện tự nhiên chính là đi bái phòng hạ lão thôn trường, thuận tiện thông báo nhân gia thanh, nói cho đối phương bọn họ trở về. Chấm, đây là cơ bản lễ phép, ở các ngươi đi theo ta, tiểu hoa lãnh ninh ra người trở về chính mình ra, vừa vặn trần thôn trường liền ngồi ở trong sân dây mây trên ghế nằm, trong tay cầm đem tiểu quạt hương bổ bên người còn đặt cái bàn nhỏ, phía trên bãi nước trà, lão đảo lắc lư mà hưởng thụ nhàn nhã dưỡng lão thời gian. Có thể là quá hưng phấn, còn không có tiến ra môn đâu tiểu hoa liền bắt đầu gân cổ lên hướng trong đầu kêu, ra ra, ra ra mau đến xem, ngài mau đến xem xem là ai đã trở lại. Ai a Trần Thôn trưởng đôi mắt mở điều phùng, mơ mơ hồ hồ mà hướng ngoài cửa ngắm tự nhiên là cái gì cũng chưa ngắm đến, hắn rỗi tay cầm lấy bên cạnh trên bàn kính viễn thị hướng đôi mắt thượng mang, lúc này nhưng thấy rõ ràng. Nha, Ninh già lão Muội nhi, viễn hành tiểu tô còn có hào chút hài tử các ngươi đều đã trở lại. Đã thưởng tuổi trần thôn trưởng phát huy ra không thuộc về hắn tuổi này nhanh nhẹn, lanh lẹ mà từ trên ghế nằm phiên lên chạm hảo, đi mau hai bước rũi tay liền bắt lấy Ninh Viễn Hành cánh tay trên dưới đánh giá vòng. ha hà, hà cười nói có thể A Đại xưởng trưởng nhìn một cái này toàn thân khí phái chính là cùng ta người thường không giảng. chương 259, thôn trưởng quá khen, Ninh Viễn Hành đi đầu cùng trần thôn trưởng Hàn Huyên hai câu, sau đó thuyết minh bọn họ ý đồ đến chúng ta muốn đi thế bái một chút ta ba. Lão Ninh năm nay 80 trình thọ đúng không, xác thật nên hào hào tế bái một chút, đi thôi đi thôi, ta cũng không chỉ hoãn các ngươi thời gian, nếu là thiếu cái gì cứ việc lại đây nói một tiếng, hoặc là đi trần thất ra ra ra nhìn một cái, hắn ở trong thôn khai cái cội bán quà vặt giống nhau người trong thôn tưởng mua điểm gì đều có thể đi chỗ đó mua. Trần thôn trưởng đáy lòng tính hạ thời gian, liền biết Ninh viễn hành bọn họ ý đồ đến. Tốt cảm ơn thôn trưởng. Ninh viễn hành đối với lão thôn trường cảm kích cười, sau đó lãnh một nhà già trẻ đến sau núi mộ địa tế bái hắn ba. Tới phía trước bọn họ liền sớm chuẩn bị thuốc tế bái đồ vật tam sinh, trái cây, hương nến, tiền giấy từ thư, thư. Hảo chút năm không trở về, Ninh ra ra mộ phần trước thảo đều có đầu gối thâm tại tải bắt lấy đem từ thôn trưởng ra mượn tới lưỡi hái, đi theo ba cái các ca ca cùng nhau đem ra ra phần mộ bên cạnh cỏ dại cỏ dại tất cả đều rửa sạch sạch sẽ, mà Tô Hân Nhiên tắc cùng bà bà cùng nhau, đem thế phẩm lấy ra tới bầy biện hào. Cố hành cùng Ninh viễn hành hai anh em tắc một người cầm một tiểu vải sơn, ngồi xổm phụ thân mộ bia trước mặt, đem phía trên đã phai màu rất thật sự nghiêm trọng tự thể một lần nữa miêu tả đến tươi sáng lên. Này việc hẳn là kêu ta tới làm. Tải tải lo một phen hãn, ngẩng đầu nhìn thấy ba ba bọn họ đang làm gì sau, nhịn không được lầm nhầm lầm nhầm. Nàng chính là cái họa gia, sao lại có thể kêu nàng đi làm cỏ. Ninh hiền lướt muội mụi lướt mắt một cái, đó là đại bá ba ba ở tẫn hiếu tâm, người đi xem náo nhiệt gì. Ta đi như thế nào liền xem náo nhiệt, ta cũng có thể tẫn hiếu a Tải tại không phục mà phản bác mắt thấy này hai anh em liền phải ở ra ra một phần trước xảo lên, ninh hàng mặt mày trầm xuống, ho nhẹ một tiếng. Nháy mắt sắp làm ẩm ý lên hai anh em lập tức mai phục đầu, làm bộ chuyên tâm làm cỏ, ngoan ngoãn an tĩnh vô cùng. Ninh Hàn nhìn muốn cười, nói khẽ với nhị địa nói, vẫn là người có biện pháp đối phó bọn họ. Như vậy có thể nháo, vẫn là tác nghiệp quá ít. Ninh Hàn những lời này vừa dứt lời, liền thấy tại tại cùng ninh hiên đầu chôn đến càng thấp hận không thể đương trường biến mất làm cho nhị ca đừng lại nhìn bọn hắn chằm chằm. Thật vất vả làm xong, người một nhà bài đội, mỗi người trong tay nhéo ba nén hương thay phiên cấp ninh ra ra dâng hương. Thưởng xong hương sau, cố hành ngồi xổm phụ thân trước mộ cũng không biết thấp giọng nói chút cái gì, những người khác liền đứng ở cách đó không xa xem. Chấm, tại tại không rõ nguyên do mà oai oai đầu. Có nghĩ thầm hỏi một chút cha mẹ đại bá đang làm gì, nhưng lại sợ quấy dày đến đại bá, liền rứt khoát đêm này cổ lòng hiếu kỳ nghẹn dưới đáy lòng an tĩnh chờ đợi. Qua một lát cố hành đứng lên, đỉnh đầu thượng không biết khi nào, nhiều cái thật dày túi văn kiện. Vừa nhìn thấy cái này túi văn kiện, như là trước tiên đã biết cái gì giống nhau, ninh viễn hành sắc mặt khẽ biến, đại ca. Cố hành dơ tay, ngừng hắn nói đầu. Chuyện này ta đã suy nghĩ cặn kẽ quá thật lâu, cũng nên cùng bọn nhỏ nói rõ. Nói rõ cái gì, tại tại còn ngốc nhịn không được tà hữu nhìn xem, lại thấy ba cái cacaga trừ bỏ nàng tam ca ở ngoài, mặt khác hai cái biểu tình gian đều lộ ra hiểu rõ. Liền mụ mụ nãy nãy đều một bộ đã sớm biết bộ dáng. Cho nên nàng cùng Tam Ca là bỏ lỡ cái gì đại cốt chuyện sao? Vẫn là bởi vì bọn họ hai cái quá ngốc bị tập thể đưa ra đàn hàn huyên. Nghĩ vậy, tại tại nhịn không được hơi hơi hướng bên cạnh xê dịch rời xa nàng Tam Ca để sát vào nhị ca. Ghét bỏ ý đồ rõ ràng. Nàng cảm thấy chính mình sở dĩ sẽ mạo mô đần khẳng định là bị Tam Ca cấp lây bệnh Không hề có cảm giác ninh hiên. Đều lại đây một chút. Cố hành đối với mấy cái cháu trai cháu gái vẫy tay. Bốn người đồng thời tiến lên, sau đó mỗi người trong tay đều bị đã phát một phần văn kiện. Tải tại cúi đầu nhìn lên còn không có thấy rõ phía dưới những cái đó rậm rạp tự liền trước thấy được tiêu đề thượng kia hành tự. Cổ phần truyền nhượng thư, nàng lần này không ngốc, vừa nhìn thấy này hành tự liền phản ứng lại đây theo bản năng mà muốn đem văn kiện nhét trở lại đại bá trong tay. Ta không cần, nhãi con, cố hành đi theo ở đồng thời gia tiếng. Hai người nhìn về phía đối phương mặt lẫn nhau trong mắt ảnh ngược ra đối phương bộ dáng. tại tải thấy chính mình môi nhấp chặt hiển nhiên một bộ không lớn cao hứng bộ dáng mà nàng đại bá tác vẻ mặt bình tĩnh cũng không vì nàng cảm xúc sở động. Hắn còn kiên nhẫn mà cùng nàng giảng đạo lý. Người cũng biết đại bá dưới gối không có hài từ ta cũng không tính toán đem ta tài sản giao cho người ngoài cho nên các người huynh để tìm muội bốn cái theo lý đều là ta người thừa kế. Chỉ là quản lý một cái xí nghiệp cũng không phải một việc dễ dàng, cho nên ta cuối cùng chỉ có thể ở các ngươi bốn cái chi gian lựa chọn một cái nhất thích hợp người đảm đương ta người thừa kế, nhưng những người khác ta cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, nên cấp ta sẽ ở cái khác phương diện cho các ngươi bổ túc này phân chỉ là trước tiên cho các ngươi là đại bá một chút tâm ý. Đại bá hy vọng các ngươi không cần cự tuyệt, chính là tại tại còn tưởng đang nói cái gì, lại thấy nàng nhị ca đối nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu ý bảo nàng không cần nói chuyện. Chuyện này nếu đại bá đã quyết định thả trong nhà mặt khác các trường bối cũng không phản đối, vậy thuyết minh này không thể sửa đổi, không phải bọn họ nói không cần liền thật có thể không cần. Hơn nữa ninh hàng còn có thể nhìn ra trong đó càng thâm trầm ý tứ. Đại bá trước tiên đem chuẩn bị phân cho bọn họ huynh muội mấy cái tài sản cho bọn hắn, kỳ thật cũng có vì bọn họ tương lai tăng thêm bảo đảm tính toán, đồng thời cũng có vì người thừa kế lót đường ý thức, còn càng thêm suy tính đến công ty mới cũng người cầm quyền quá độ tưởng bằng không có phong ba phương thức đem công ty giao cho hắn tuyển định người thừa kế. Cũng chính là bọn họ đại ca. Đại ca thân là đại bá người thừa kế, chú định có thể bắt được đại bá công ty đại bộ phận cổ phần này đó cổ phần giá trị tự nhiên là phi thường cao gần 1% đều cũng đủ người thường tiêu xái mà quá cả đời càng miễn bàn có thể đạt tới tuyệt đối cổ phần khống chế quyền số lượng Mặc dù bọn họ huynh đệ muội gian cảm tình hào sẽ không đi mơ ước này đó cổ phần nhưng bọn họ sẽ không không đại biểu người ngoài sẽ không Nếu là bọn họ bên trong cái nào bị người có tâm cấp lợi dụng không chỉ có khả năng sẽ xúc phạm tới người nhà lẫn nhau gian cảm tình cũng rất có thể như vậy tan vỡ này hiển nhiên không phải các trường bối muốn thấy hình ảnh Cho nên đại bá rớt khoát lưu loát mà trước tiên chặt đứt những người khắc niệm thưởng, làm cho bọn họ an an phận phận mà cầm thuộc về chính mình kia một phần hào hào sinh hoạt để tránh tương lai khởi tranh chấp. Tại tại không giống nhị ca như vậy có thể đem sự tình nhìn thấu triệt nhưng nàng cũng có thể ẩn ẩn nhận thấy được chút đại khái. Cho nên muốn minh bạch sau, nàng liền không hề chối từ thành thành thật thật mà tiếp nhận rồi này phân đến từ chính trường bối tặng. Cố hành trên tay tổng cộng khống chế công ty 73% cổ phần. Có được tuyệt đối cổ phần khống chế quyền, hắn ở trong công ty là nói 102 tồn tại thủ đoạn cường thế đến làm đối thủ nghe thấy tên của hắn đều run sợ sở, sở tuyển định người thừa kế càng là các phương diện đều cùng hắn cực độ tương tự. Có thể muốn gặp trở ninh hàn thượng vị sau, công ty như cũ sẽ sống ở hắn cường thế mà khống chế chung. Cho nên vì không cho hắn kéo chân sau, cố hành cũng không có cấp mặt khác cháu trai cháu gái quá nhiều cổ phần. Chỉ là một người phân 5%, mà Ninh Hàn tác phân đến 8%, còn lại 50% như cũ ở cố hành khống chế chung. Hắn sẽ căn cứ người thừa kế biểu hiện lại từng bước đem còn lại cổ phần từng nhóm thứ cho hắn. Đây cũng là một hồi cuối cùng khảo nghiệm. Một khi Ninh Hàn không đạt được đài, bá cấp ra tiêu chuẩn, như vậy hắn cũng là có khả năng đánh mất quyền kế thừa. Rốt cuộc công ty là cố hành cả đời tâm huyết nói là hắn hài từ cũng không quá, hắn không có khả năng đem này giao thác cấp một cái không đủ tiêu chuẩn người thừa kế. Cho nên ninh hàn kế thừa chi lộ còn gánh thì nặng mà đường thì xa. Nhưng hắn kỳ thật đối này cũng không có gì cái gọi là. Mặc dù không thể kế thừa đại bá công ty, hắn cũng có chính mình sự nghiệp kế thừa đại bá công ty đối hắn mà nói, chứ bỏ lượng công việc càng nhiều tiền cũng càng nhiều ở ngoài kỳ thật cũng không có gì. Căn bản không biết nhà mình người thừa kế có loại này Phật hệ thư thưởng cố hành thấy bọn nhỏ đều thiêm xong văn kiện liền nhất nhất thu hồi tới chuyển tiến túi văn kiện tính toán sau khi trở về tìm luật sư đem này mấy phân cổ phần chuyển nhượng thư chứng thực. Cho nên ta hiện tại tính một đêm phất nhanh sao? Ninh Hiên ngơ ngác hỏi. Đại bá công ty 5% cổ phần, không đề cập tới cổ phần bản thân sở có giá trị, chỉ cần là mỗi năm chia hoa hồng. Kia ít nhất đều là trăm vạn cấp bậc. Lúc này mới vừa tiến vào 895 vẫn là cái vạn nguyên hộ đều phi thường thưa thớt có thể bị mỗi người hâm mộ thời đại. Thượng trăm vạn tiền kia thật là rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa này còn chỉ là một năm chia hoa hồng, ngẫm lại về sau rất nhiều rất nhiều năm, chỉ cần công ty không ngã bế, hắn là có thể vẫn luôn lấy tiền, mặc dù hắn từ nay về sau cái gì đều không làm quang tiêu xài tiền cũng có thể mỗi ngày nằm ở trên giường ngủ. Thật là ngẫm lại liền rất sảng. Bang! mà một chút tại tại một cái thát đem nàng đầy mặt hạnh phúc nhộn nhạo tam ca chụp tình. Làm cái gì mộng đẹp đâu, đại bá cấp chính là đại bá cấp chính ngươi cũng là đến nỗ lực dốc sức làm sự nghiệp dám lời biếng, tiểu tâm ta cùng nhị ca mách lẻo. Ninh Hiên, này chỉ biết bát ca ca nước lạnh muội muội không thể muốn, ném đi. Cố Hành hôm nay chủ yếu chính là vì tế bái phụ thân hắn, đi theo phụ thân trước mộ thuyết minh hắn lựa chọn người thừa kế là ai, muốn kêu phụ thân cấp làm chứng kiến. Nói trắng ra là chính là một loại nghi thức cảm Hiện giờ tế bái xong rồi, nghi thức cũng thu phục đoàn người tự nhiên liền chuẩn bị rời đi. Bọn họ cũng không tính toán ở trần gia thôn qua đêm. Vừa mới đi bái phòng lão thôn trường thời điểm, ninh viễn hành thậm chí công đạo quá, nếu người trong thôn có yêu cầu có thể đưa bọn họ ra tiểu viện từ cầm đi chủ. Kia một bộ phòng ở coi như là nhà bọn họ quyên tặng cấp trong thôn. Rốt cuộc bọn họ về sau trên cơ bản cũng không có gì cơ hội có thể đã trở lại kia một bộ nông gia thiểu viện lưu trữ cũng vô dụng cùng với làm nó hoang phế rớt cuối cùng biến thành phế tích còn không bằng vật tẫn. Này dùng, nhường cho mặt khá càng có yêu cầu người. Coi như là hồi quỹ trong thôn những năm gần đây đối nhà bọn họ chiếu cố. Lầm xuống núi trước Tô Hân Nhiên còn khắp nơi kiểm tra rồi một chút xác nhận bọn họ không có ở trên núi lưu lại bất luận cái gì sẽ dẫn phát tai nạn mồi lửa sau, lúc này mới theo người một nhà rời đi. Bọn họ là buổi sáng 10 điểm nhiều tới tế bái song Ninh Gia Gia cũng đã tới rồi buổi chiều 4-5 giờ tả hữu còn hảo xe buýt muốn tới 7 giờ mới đình vận còn có thể theo kịch trở về chấn thưởng. Chúng ta có phải hay không đêm nay ở chấn trên nghỉ một đêm liền phải về thủ đô? Tại tại hỏi mụ mụ là còn phải vội vàng trở về ăn Tết đâu? Tô Hân Nhiên nói, trừ bỏ trở về ăn Tết ở ngoài, bọn họ cũng đến vội vàng trở về vội công tác. Bất luận là cái gì công ty, năm trước đoạn thời gian đó khẳng định là bận rộn nhất thời điểm, bọn họ có thể tại như vậy vội thời điểm bất thời giờ lại đây tế bái ninh ra ra kỳ thật đã thực không dễ dàng. Đợi sau khi trở về thế thất đến tăng ca tốt nhất một đoạn thời gian, mới có thể đuổi ở ăn Tết trước nghỉ. Tổ hân miền nhưng không nghĩ qua năm, nhân già ở chơi, nàng còn ở công tác kia cũng quá thảm. Ta biên kịch thêm tham dự đạo diễn kia bộ điện ảnh năm nay Tết âm lịch muốn chiếu, đến lúc đó chúng ta một nhà cùng đi dạp chiếu phim xem điện ảnh đi. Ninh Hiên thừa dịp người một nhà đều ở vội vàng tuyên truyền chính mình điện ảnh. Hắn lúc này tuy rằng chỉ là phó đạo diễn, nhưng bộ điện ảnh này lại là hắn thao đao viết kịch bản cũng coi như là hắn tâm huyết. Hành, Ninh Hàn cái thứ nhất đáp ứng, tại tại cái thứ hai gật đầu, những người khác cũng liên tiếp theo tiếng. Không nói Tết âm lịch trong lúc đại gia vốn dĩ liền đều có rảnh, liền luận đây là nhà mình hài tử huynh đệ chụp điện ảnh, bọn họ liền tính là không rảnh, cũng đến ngạnh bài trừ thời gian đi xem. Liền đuổi kịp một bộ giống nhau. Tuy nói lễ chiếu đầu đại gia không có hoàn toàn tham dự, nhưng xong việc bọn họ kỳ thật vẫn là bất thời giờ cấp bộ điện ảnh phiếu, đi dạp chiếu phim nghiêm túc xem qua một lần. Chỉ là bọn hắn đi phê thứ không giống nhau. Châu Hân Nhiên là cùng Ninh Viễn Hành mượn cơ hội hưởng thụ một phen hai người thế giới, thuận tiện dưới đáy lòng phun tào một chút thời đại này điện ảnh đặc hiểu cũng thật đồ ăn. Ninh Hàn bọn họ còn lại là từng người hẹn bằng hiểu đi xem. Tải tại nhất cổ động liên tục nhìn hai lần, bởi vì trừ bỏ bồi bạn công phòng ở ngoài, nàng còn phải bồi dịp mẫu thu các nàng lại xem một lần. Bằng không các nàng khẳng định muốn nháo. chương 260 Sáng sớm tại Tại mới vừa tỉnh ngủ, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. tại Tại ngươi nổi lên sao, tiểu hoa tới tìm ngươi. Tô hân nhiên ở ngoài cửa hô, nổi lên ta bộ cái quần áo chờ một lát. tại Tại lanh lẹ mà từ trên giường bò dậy, lấy tay nắm lên ném trên giường chân chỗ ba lô từ bên trong nhảy ra quần áo hướng trên người bộ. Mùa đông trấn trên không có thủ đô như vậy lãnh, nhưng quần áo nếu không mặc đủ cũng là có thể đem người đông lạnh đến run bần bật. Tại tại lại trời sinh sợ hàn, giữ ấm trang bị không mặc đúng chỗ căn bản không dám ra cửa. Cho nên nàng cơ hồ đem chính mình bọc thành một viên cầu, lúc này mới ra cửa thấy tiểu hoa. Tiểu hoa đang ngồi ở ninh ninja phòng khách trên sofa. Trước mặt bãi một đống đồ vật đều là nàng ra ra dặn dò nãy nãy chuẩn bị một ít thổ đặc sản, dặn dò nàng lấy tới đưa cho tại tại một nhà. Các đại nhân cho nhau tặng lễ chuyện này tại tại mặc kệ, nàng chỉ lo cùng tiểu hoa ôn chuyện, ngày hôm qua quá vội vàng, hai người cũng chưa có thể nói thượng nói cái gì, hôm nay cuối cùng là có thể hào hào tán gỗ một chút. Người sang năm có phải hay không liền phải thi đại học? Tại tại hỏi tiểu hoa, hai người năm đó là cùng năm đi học, nhưng tại tại nhảy 2 năm cấp cho nên nàng hiện tại thượng đại nhị tiểu hoa mới cao tam. Vân ta thường khảo trường sư phạm, về sau đương lão sư. Tiểu hoa ôn nhu mà mỉm cười nàng đối chính mình tương lai sớm đã có Minh xác quy hoạch cố lên tại tại cấp tiểu hoa khuyến khích Vân người cũng đúng vậy đại họa ra tiểu hoa đồng dạng cấp tại tại đưa ra chúc phúc lư quá từng người việc học vấn đề tiểu tỉ muội hai cái lại liêu nổi lên thiên tiểu hoa cấp tại tại nói không ít trong thôn cùng trong nhà nàng xử Tỉ như nàng ca ca kết hôn, tỉ như đại hoa hôn sau quá rất khá, còn sinh ba cái hoa, tỷ như nàng đã đi theo cha mẹ dọn tới rồi trấn trên tới trụ Nàng cha mẹ ở chấn trên khai một nhà nhà hàng nhỏ, sinh ý cũng không tệ lắm, nhà bọn họ thậm chí đã ở chấn trên mua một bộ phòng ở, nghe nói nàng cha mẹ còn tưởng lại nỗ lực tích cóp tiền nhiều mua một bộ chuẩn bị cho nàng cùng ca ca một người chuẩn bị một bộ. Ở đối đãi hai huynh mụi thưởng tiểu hoa ba mẹ cũng không nặng bên này nhẹ bên kia. Mà tiểu hoa ngày hôm qua sẽ trùng hợp gặp gỡ đại tải tại cũng là vì nghỉ, về quê Vân An ra ra nãi nãi, không nghĩ tới liền đụng phải cái kinh hỷ lớn. Lại tỷ như trong thôn cấp các thôn dân đều ấn đầu người phân mà hiện tại mọi người đều loại thuộc về chính mình đồng ruộng nhiệt tình tràn đầy thu hoạch cũng tùy theo nhiều không ít từng nhà đều đi theo dầu có lên. Đối với những việc này tại tại tất cả đều nghe được mùi ngon. Thẳng đến tiểu hoa thấy thời điểm không còn sớm, muốn cáo từ rời đi, nàng đều còn có chút không tha nhìn không được lôi kéo tiểu hoa tay, khổ sở hỏi, chúng ta về sau còn có thể gặp lại sao? Tự nhiên là có thể, người nếu là có rảnh nói, có thể trở về chơi, ta có cơ hội nói, cũng có thể đi thủ đô tìm ngươi chơi, ta lớn như vậy, còn chưa có đi qua thủ đô một lần, về sau nhất định phải tìm thời gian trôi qua nhìn xem. Tiểu hoa cười vỗ nhẹ vào ở đầu nhỏ, ôn nhu chân an nói. Khi còn nhỏ nàng có điểm ngơ ngác mà, đi theo ở thấu cùng nhau, ngược lại tại tại càng như là một cái tì tì. Nhưng hiện tại Tiểu Hoa đã trưởng thành vì sao tại tại còn muốn đáng tin cậy đại tỷ tỷ tại tại ở nàng trước mặt đều nhịn không được sinh ra điểm tiểu ỉ lại. Tiểu tỷ muội hai cái lưu luyến chia tay thật lâu, mãi cho đến cơm chưa cơm điểm đều mau tới rồi, vội vã về nhà ăn cơm Tiểu Hoa mới không thể không đi theo ở chân chính cáo biệt. Tại tại thấy Tiểu Hoa đi rồi, vội chạy chậm đuổi theo đi. Tiểu Hoa tỷ tỷ, chờ một chút. vân... Tiểu hoa dừng lại bước chân, còn không có tới kịp phản ứng, tay nàng đã bị một khắc song mềm ấm tay nhỏ dắt tới, trong đó một con mạnh mẽ cùng nàng gợi lên tiểu đuôi chỉ bày ra kéo câu tư thế. Chúng ta làm ước định đi, tải tại nói, về sau nếu tiểu hoa tỷ tỷ phải gà người, đến mời ta tới ăn tiệc, nếu ta trước gà cho người kia cũng thỉnh tiểu hoa tỷ tỷ lại đây. Hiện tại còn không có phù dâu vừa nói, mọi người kết hôn gà cưới chỉ bãi cách tiệc rượu liền tính qua cho nên tại tại nói chính là ăn tiệc. Hảo nha! Tiểu hoa nghiêm túc mà đi theo ở kéo tiểu ngoác ngoác. Hai người chăm miệng một lời nói, kéo câu thất cổ 100 năm, không được biến ai liền ai là tiểu cầu câu gâu. Ha ha ha ha, cuối cùng kia thành ăn ý học cầu kêu, làm hai cái phân biệt hồi lâu lại không thấy mới là tiểu cô nương liếc nhau, đồng thời cười nở hoa. Nhưng lần này tiểu hoa là thật sự đi rồi, mà ở ở cũng không có lại ngồi qua đi, chỉ là đứng ở dưới lầu nhìn theo nàng rời đi cũng không biết tại chỗ đứng bao lâu, thẳng đến nghe thấy trên lầu truyền đến mụ mụ một tiếng kêu gọi tại tại mới vội vàng trở về nhà. Tại tại chạy nhanh đi lên thu thập đồ vật chúng ta đến đánh xe đi trở về. Hào, trở về lộ trình lại là hào một phen lăn lột, chờ rốt cuộc đến cửa nhà khi tất cả mọi người thực rõ ràng mà đại đại nhẹ nhàng thở ra. Một đường tàu xe mệt nhọc đại gia đã mỏi mệt đến không nghĩ nói chuyện. Từng người đều giống một con du hồn tựa mà lắc lư tiến trong nhà, sau đó từng người về phòng nghỉ tạm, chú ý điểm còn biết ngủ trước tắm rửa một cái, không chú ý liền vơ thúi đều không thoát trực tiếp hướng trên giường một bò, liền sẽ chu công đi. Tại tại không phải cái chú ý người, nhưng nàng thiệt tình chịu không nổi dơ hề hề mà liền hướng trên giường nằm hành vi. Cho nên vẫn là kiên trì tắm xong ngủ tiếp, nàng mới vừa tẩy xong ra tới, nhìn thấy nhị ca cũng cầm quần áo chờ ở ngoài cửa, liền biết này một vị cũng là cái ái sạch sẽ. Đến nỗi mặt khác hai cái ca ca, thôi bỏ đi, hai cái tháo hán ỉ vào nhan hào, một chút đều không bận tâm hình tưởng. Trở về lúc sau đại gia lại bận rộn vài thiên, không sai biệt lắm cũng tới rồi Tết âm lịch đêm trước. Trừ tịch cùng ngày, Ninh Hiền sáng sớm liền đem một nhà già trẻ toàn cấp xảo lên, ngạnh buộc bọn họ rửa mặt thay quần áo, hơn nữa còn phải hơi chút trang điểm trang điểm thế thất muốn xuất ra tốt nhất trạng thái đi xem hắn điện ảnh. Cũng không biết nàng chỗ nào tới như vậy nhiều quy mao sự. Những lời này không phải tại tại nói, mà là nàng trong lúc vô tình nghe thấy nãi nãi nhỏ giọng nói thầm. Người một nhà chuẩn bị tốt sau, liền xuất phát đi trước rạp chiếu phim. Điện ảnh phiếu ninh hiên đã đều định hảo, đại gia chỉ cần mang theo cá nhân cùng đôi mắt đi theo đi là được. Trình diện nhập tòa tại tại tùy ý ngồi ở cái nhất bên ngoài vị trí. Bởi vì theo nàng quan sát nơi này thì thật xem ảnh vị trí tốt nhất. Ninh hàng ngồi ở mũi mũi phía bên phải bên trái tắc còn không cũng không biết là cái nào người xa lạ sẽ đến dựa gần tại tại ngồi đối này tại tại cũng không hiếu kỳ nàng hiện tại toàn bộ lực chú ý đều bị nhị ca trên tay Phùng Bắp Giang cấp hấp dẫn tầm mắt khoảng cách rất gần kia cổ Bắp Giang độc hữuu ngọt mùi hương không ngừng chui vào tại tại trong mũi chọc đến nàng nhịn không được liên tiếp suối tay dẫn đầu ăn vùngng một viên lại một viên Điện ảnh còn không có bắt đầu, một thùng đại phân bắp giang liền ít đi gần nửa, mắt nhìn kia chỉ không an phận tay nhỏ còn tưởng thăm lại đây tiếp tục lấy, ninh hàng giữa mày vừa nhíu, rỗi tay liền nhẹ nhàng bang mà một chút đem muội muội tay nhỏ xóa sạch. Nhị ca, tại tại phùng chính mình bị đánh tay, ủy khuất ba ba mà nhìn về phía nàng ca. Nàng còn không phải là ăn nhiều điểm bắp giang sao? Làm gì đánh nàng? Trong chốc lát lại, ăn ta không nghĩ đợi chút còn phải đi cho ngươi lại mua một phần bắp giang. Ninh Hàng cấp ra lý do phi thường đến đúng lý hợp tình. Tải tại đôi tay ôm cánh tay, Ngạo Kiều mà quay đầu đi, không ăn thì không ăn, hừ. Nàng sinh khí, nhưng mà nàng nhị ca căn bản không hống nàng, liền càng khí. Hầm hư tại tại cùng chỉ heo con tựa mà ngồi ở kia rầm gì, giống cái ấu chỉ tiểu hài tử giống nhau, ý đồ chế tạo điểm không tầm thường động tĩnh, hào hấp dẫn ra trường chú ý. Nhưng mà quá mức với chuyên tâm quấy nàng nhị ca nàng, liền bên người khi nào nhiều đạo nhân ảnh cũng không biết. Thẳng đến nàng trước mặt nhiều một túi trăng đến tràn đầy bắp giang, vẫn là vừa mới tạc tốt hơi chút để sát vào điểm là có thể cảm nhận được kia gỗ nóng hổi khí cái loại này. Ăn sao, bắp giang nhẹ nhàng lắc lắc quen thuộc mắt lạnh tiếng nói rơi vào trong tay, không biết hay không là ảo giác nàng cư nhiên từ giữa phẩm ra một tia ôn nhu. Xoay đầu vừa thấy quả nhiên, bên người nàng ngồi căn bản là không phải cái gì người xa lạ mà là cố diệp chu. Tại tại có điểm kinh hỉ hỏi cố ca ca là ta tam ca kêu người tới sao. Chỉ bằng Ninh Hiên kia phó hận không thể cột lấy toàn thế giới người đều tới xem hắn điện ảnh tính tình, sẽ đem cố diệp chu kêu lên tới cũng thực bình thường. Xem như đi, cố diệp chu hàm hồ nói. Ngoài ý muốn từ bạn tốt kia biết được bọn họ một nhà, bao gồm hắn muội muội muốn cùng nhau tới xem điện ảnh tin tức cũng hỏa tốc mua phiếu cũng đi theo tiến vào muốn nhìn một chút có thể hay không ngẫu nhiên gặp được âu yếm cô nương hắn cũng coi như là bị Ninh Hiên cấp mời đi. Xem nhẹ trong nháy mắt kia trột giả cố Diệp Chu đem bắp giang hướng tại tại trước mặt lại đệ đệ, muốn ăn sao? Ta còn mua quà quyết vị nước có quả Quà vị nước có là tại tại ái. Vừa nghe đã có nước có ga, nàng lập tức phước bỏ bắp giang, ngược lại toàn bộ thân mình hướng cố Diệp Chu bên kia nghiêng, thăm xuống tay đi câu hắn một cái tay khác nâng lên nước có ga. Từ thế này quá thân cận, hai người thượng thân cơ hồ hoàn toàn dán ở cùng nhau. Cố Diệp Chu theo bản năng ngẩn đầu lên, né tránh tại tại đỉnh đầu lông tơ cào ngứa, biểu tình hơi hơi có chút không được tự nhiên. Nếu nhìn kỹ đến lời nói, còn có thể nhìn đến hắn hàm dưới cắn hợp chỗ có chút căng chặt. Tựa hồ đang ở cắn răng nhẫn nải cái gì giống nhau. Vì dấu người tay mắt Cố Diệp Chu tổng cộng mua tam bình nước có ga, bình thân đều là đầu tiểu thân đại có thể bị hắn một bàn tay dùng 5 ngón tay cấp chặt chẽ tạp trụ. Tải tại không chút khách khí mà từ trên tay hắn tiếp nhận hai bình. Lại bò lại tới đem trong đó một lọ phân cho nàng nhị ca. Nhị ca uống nước có ga. Cảm ơn, Ninh Hàng những lời này là hướng về phía cố Diệp Chu nói. Không cần, cố Diệp Chu thần sắc như thường mà trả lời ánh mắt từ đầu đến cuối cũng chưa tại tại ở trên người nhiều phóng lướt mắt một cái. Ninh Hàng cũng không phải là ninh hiên cái kia khờ hóa, muội muội đều ở trước mắt thiếu chút nữa bị bên ngoài nam nhân cấp bắt cóc hắn cũng chưa gì phản ứng. Ninh lão nhị chính là Ninh gia nhất không hảo lừa gạt cái kia, muốn làm hắn mặt câu dẫn hắn muội muội Cố Diệp Chu tự nhận còn không có cái kia bản lĩnh. Cho nên hắn kế tiếp toàn bộ hành trình đều chỉ có thể thành thành thật thật an an phận phận mà. Xem điện ảnh, bất đồng với trước một bộ võ hiệp phiến, này một bộ giảng thuật đến là tình yêu phiến. Chuẩn xác điểm tới nói, chính là nông thôn tình yêu phiến. Chuyện xưa phát sinh ở nào đó ở nông thôn trấn nhỏ thượng giảng thuật đến là một đôi thanh niên trí thức nam nữ phía trước duy mỹ tình yêu. thuần thuần túy túy phim văn nghệ, nhưng sát thật bị chụp thật sự mỹ. Tải tại nhìn nhìn cũng hoàn toàn đắm chìm tới rồi nam nữ vai chính tình yêu bên trong đi, khóe môi đều nhịn không được hơi hơi dơ lên, hai mắt ảnh ngược điện ảnh hình ảnh mang theo điểm điểm khát khao thần sắc. Nàng còn ở điện ảnh nhìn thấy lan ỉ. Nhưng nàng không phải nữ chính, mà là một cái phong tình vạn trùng, suýt nữ mị hoặc nam chủ nữ nhị. Đáng tiếc dựa theo bình thường định luật, nữ nhị là vĩnh viễn thắng bất qua nữ chủ cuối cùng nàng cơ quan tính tẫn cũng chỉ có thể tiếp núi xuống sân khấu. Nhưng lệnh người bội phục đến là cái này cực kỳ mỹ lệ nữ nhân cầm được thì cũng buông được. Nàng ái đến tiêu sái, buông tay đến càng thêm tiêu sái. Trước khi đi thậm chí còn có thể mỉm cười chúc phúc nam nữ chủ thản nhiên mà thừa nhận tại đây chàng tình yêu cuộc đua chung là chính mình thua. Làm những cái đó bởi vì nàng cấp nam nữ chủ cảm tình tăng thêm trở ngại mà không thích nàng người xem đều không cấm vì nàng mà tâm động. Nếu là ở trong hiện thực hoa hồng đỏ mới là ta yêu nhất. Không sai ta liền thích hoa hồng đỏ loại này đại khí tiêu sái xinh đẹp nữ nhân. Tại tại nghe thấy phía sau có người xem ở nhỏ giọng nghị luận rất thường xoay người cùng bọn họ nói. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, không cơ hội các nàng ý ca đã sớm danh hoa có chủ. Vịt kia chủ nhân còn liền ngồi ở bọn họ trước mặt cách đó không xa, lúc này nghe chu vi nghị luận thanh kia sắc mặt không quá mỹ diệu. tại tại cố ý đi nhìn, nhìn nhìn nàng tam ca mặt, quả nhiên nhìn thấy một chương tràn ngập oán niệm tuấn mỹ khuôn mặt không cấm che miệng lại ha ha ha cười không ngừng, ta liền biết ngươi nhìn ta tam ca kia phó kéo kiệt bùn xỉn bộ dáng Nhà mình đối tượng bị người xem thích đều còn muốn ghen. Này về sau nếu là có càng nhiều người thích thượng ý ca kia như thế nào còn phải. Bất quá chuyện này chính là ý ca cùng nàng tam ca chi gian sự tình tại tại nhưng quản không được cũng không dám quản miễn cho làm cho chính mình trong ngoài không phải người. chương 261, điện ảnh kết thúc khán giả đều top 5 top 3 mà kết bạn rời đi. Tô Hân Nhiên cùng Ninh Viễn Hành cũng là lúc này mới nhìn thấy cố Diệp Chu, không cấm kinh ngạc nói, Diệp Chu, ngươi là đến đây lúc nào? Tô gì, Ninh Thúc? Cố Diệp Chu đứng lên, lễ phép mà đối bọn họ hai người mỉm cười. Hắn cũng không trả lời Tô Hân Nhiên phía trước vấn đề, bất quá Tô Hân Nhiên đã chính mình cho hắn tìm được rồi đáp án. Xem một cái còn hắc mặt ở ăn bậy phi giống như tử, Tô Hân Nhiên cùng nữ nhi giống nhau cho rằng là thứ này đem người cấp mời tới. Đã trễ thế này, người đi theo chúng ta xe cùng nhau trở về đi. Tô Hân Nhiên hiền lành nói, lúc này đều buổi tối hơn 11 giờ. Xe buýt gì đó đã sớm không có Cố Diệp Chu xem kia bộ dáng cũng không giống như là có lái xe ra tới, bọn họ này làm trưởng bối, nhìn thấy nhận thức vãn bối rơi xuống đơn, thuận tay mang người đoạn đường cũng bình thường. Hào, trên thực tế xác thật không lái xe ra tới Cố Diệp Chu biết nghe lời phải mà đáp ứng Tô Hân Nhiên mời. Hắn cùng Ninh ra bọn nhỏ quậy với nhau, đi theo trưởng bối đi ra giạc chiếu phim, ngồi trên xe. Ninh viễn hành lái xe, ghế điều khiển phụ ngồi Tô Hân Nhiên. Sau xe tòa thượng còn lại là cố diệp chu đi theo ở. Ninh gia tam huynh đệ mặt khác ngồi một chiếc xe, Ninh nãi nãi cùng cố hành không có tới. Người trước là tuổi lớn, chịu không nổi đêm, thông thường 8 giờ liền sớm sớm mà ngủ, người sau còn lại là công tác bận quá, thật sự không dành tới xem điện ảnh. Đương nhiên, không có tới về không có tới, lại không ảnh hưởng cố hành danh tắc mà bao hạ trăm chàng điện ảnh phiếu, lấy đảm đương thành viên công phúc lợi, ở trong công ty khắp nơi phái đưa. Cho nên ở đại bá cường hãn duy trì hạ người khác không có tới, nhưng hắn trong công ty công nhân chỉ cần có không, trên cơ bản đều tới cái biến. Có chút vẫn là dìu già rắt trẻ tự xuất tiền túi mặt khác mua phiếu đâu. Phim văn nghệ ở đời sau có lẽ chỉ trầm trồ khen ngợi không bán tòa, nhưng ở cái này niên đại lại có rất nhiều người thích xem loại này điện ảnh. Cho nên kế tiếp phòng bán vé số liệu ra tới thời điểm thành tích còn thực không tồi. Lúc đầu càng là so ninh hiên trước một bộ điện ảnh còn muốn hào. Rốt cuộc lúc này điện ảnh tuy nói cũng là ninh hiên chính mình đầu tư quay chụp nhưng thỉnh đạo diễn diễn viên chính gì đó đều tương đối có khí hơn nữa ninh hiên giai đoạn trước tuyên truyền đúng chỗ, điện ảnh lúc đầu sẽ hòa cũng là đoán trước bên trong. Nhưng lúc đầu phát hòa còn có thể nói là tuyên truyền công lao Trung Hoa hậu kỳ còn có thể hay không ổn định trụ cái này phòng bán vé thu vào, phải xem điện ảnh bản thân thật. Lực, mà ở chứng kiến cái này phòng bán vé thực lực phía trước tại tại bọn họ đến suốt gặp phải một sự kiện. Đón giao thừa. Đêm giao thừa, không tuân thủ tuổi giống như cũng không chuyện khác làm. Không, đúng là bởi vì thủ tuổi cho nên mới làm người cảm giác thực nhàm chán. Cũng may đối này tình huống Tô Hân Nhiên sớm đã có rượu chiêu. Nàng làm cho cả nhà mặt lấy ra một bộ mặt trược. Đánh bài không, đánh, tại tại cái thứ nhất hưởng ứng nàng mụ mụ nhưng nàng đáp ứng phía trước bắt được thưởng cáo từ về nhà cố Diệp Chu. Cố ca ca, người có thể hay không lưu lại giúp ta nhìn xem bài A. Tại tại là sẽ chơi mặt trực hơn nữa này một bộ mặt trực vẫn là nàng đi ma đô chơi thời điểm mang về tới. Nhưng nàng chơi mặt trực không quá có cái kia linh hoạt đầu óc trên cơ bản đều bị mù đánh cho nên luôn là thua nhiều thắng thiếu như vậy thực không có thể nghiệm cảm còn dễ dàng đà kích nàng lòng tự tin. Bất quá không quan hệ ở một lần ngẫu nhiên cơ hội hạ phát hiện cố diệp chu đánh lên mặt trực tới đầu óc phá lệ còn dùng lúc sau nàng liền thương đương với có một người hình ngoại quài. Từ đó về sau trên cơ bản. Chỉ có Cố Diệp Chu ở đây hỗ trợ xem bài dưới tình huống tại tại mới vui cùng người chơi mặt trược. Cố ra ra cùng Ninh nãi nãi giống nhau tuổi đại tinh lực vô dụng thói quen ngủ sớm. Lúc này Cố ra đã sớm một mảnh đen nhánh. Cố Diệp Chu đi trở về cũng chỉ là một người nhàm chán mà ở nhà đợi cho nên đối mặt tải tại thỉnh cầu. Hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng, hào. Người như thế nào lại phiền toái người Diệp Chu cho ngươi xem bài? Liền không thể chính mình đánh sao. nói là nói là như vậy Nhưng Tô Hân Nhiên cũng không ngăn cản nữ nhi cách làm Dù sao đánh cái này cũng chỉ vì chơi, lại không đánh cuộc tiền, như thế nào vui vẻ như thế nào tới thì tốt rồi. Mà trực bốn cái giác, phân biệt từ Tô Hân Nhiên tại tại, Ninh Hàn cùng Ninh Hiên chiếm cứ. Ninh Viễn Hành cùng Ninh Hàng không tham dự chiến cuộc này hai người một cái sức quan sát nhạy bén đến dọa người, chỉ là quan sát người khác vì biểu tình là có thể đoán ra hắn nghĩ muốn cái gì bài, lại nghĩ ra cái gì bài, một cái khác tắc sẽ tính bài ai có cái gì bài ở hắn đáy lòng đều cùng trong suốt nghi thượng mà. Cùng bọn họ chơi quả thực chính là tự tìm ngược căn bản không ai vui làm cho bọn họ thượng bài bàn. Cho nên nói, này hai cha con là bị cả nhà tập thể ghét bỏ. Nhưng nhìn thấy muội muội lại tìm ngoại viện Ninh Hiên lại không phục. Hắn lúc này cũng không rảnh lo đối nhị ca bản năng sợ hãi, đem đáng thương vô cùng ánh mắt đầu hướng hắn, cố ý dùng dính nhấp tiếng nói làm nũng ca ca, đệ đệ thỉnh cầu Bên ngoài viện trở, ninh hàng lạnh nhạt mà liếc làm yêu đệ để liếc mắt một cái, hồi hắn hai chữ, không rảnh. Hắn muốn bồi hắn ba xem tivi thuận tiện cùng nhau tâm sự mới nhất máy móc nghiên cứu. Không nghĩ tới nhị ca liền như vậy vô tình mà cự tuyệt chính mình, Ninh Hiên nháy mắt kéo xuống mặt, ai ai oán oán mà sướng nổi lên thê lương tiểu khúc nhi ai nguyên lai ta chính là kia một viên không nơi nương tựa mà mỏng liễu a a Tam ca, đến ngươi ra bài, nhanh lên, tại tại không kiên nhẫn mà nhắc nhở diễn tinh phát tác Ninh Hiên. Nga, Ninh Hiên một giây hoàn hồn, từ bài đôi lau một chương bài, nhìn thoáng qua liền bang mà một tiếng đánh ra đi, Đông Phong. Ninh Hàn theo sát sau đó, Nam Phong. Các người có phải hay không còn phải liền cái gió bắc. Ninh Hiên mới vừa phun tào xong, liền thấy mẹ nó đánh ra một chương gió bắc. Cố diệp chu chạm vào một chút tại tải. Tải tải, tải nháy mắt hiểu ý, vội hô to một tiếng, chạm vào. Sau đó lanh lẹ mà ăn luôn nhà trên cấp bài, đánh ra một chương cùng Ninh Hiên giống nhau, không có người muốn bài, đông phong. Mấy vòng bài mặt đổi xuống dưới, tại tại tiến vào khẩn trương nghe bài thời khắc. Phàm là có người đánh ra cái hai vạn hoặc là 5 vạn, kia nàng là có thể hồ. Đương nhiên, tốt nhất hồ pháp vẫn là nàng có thể chính mình đem muốn bài lấy ra tới, đó chính là tự sở soảng. Có thể là quá khẩn trương, tại tại ngược lại tập trung không được lực chú ý. Liền nàng đại ca đánh ra một chương hai vạn cũng chưa phát hiện, vẫn là cố diệp chu phản ứng nhanh chóng mà nhắc nhở nàng một tiếng, nàng lúc này mới hưng phấn mà hô to một tiếng, đem sở hữu bài đi phía trước đầy, hồ lạc. Thắng bài vui sướng là không gì sánh được. Tại tại vui vẻ mà nhảy đát lên, trực tiếp liền hướng bên cạnh cố Diệp Chu trên người hùng nhào qua đi, chặt chẽ mà ôm nhân ra cổ hoan hô. Ho. Ta thắng lạp ha ha ha, nhìn thấy muội muội gắt gao mà ôm lấy cố Diệp Chu, Ninh Hiên sắc mặt biến đổi, vội vàng sông lên đem nàng lay xuống dưới. Người mau buông tay, Diệp Chu phải bị ngươi cấp lạc chết. Nguyên lai like hắn là vì bảo vệ tốt hiểu mạng nhỏ. Cố Diệp Chu, không cần cảm ơn. Trong lòng ngực mềm mại tiểu thân mình không thấy, cố diệp chu không tự giác mà chương nắm một chút năm ngón tay, có một chút mất mát mà đem tay thu trở về. Ta căn bản không dùng lực hảo sao, như thế nào sẽ lạc chết người. Kia một đầu tại tại còn ở vô chi vô giác mà cùng nàng ca ca cãi nhau, hai người làm ẩm ý thẳng đến tô hân nhiên không thể nhịn được nữa mà kêu đỉnh, lúc này mới tạm. Khi an phận xuống dưới, bài cục tiếp tục. Tuy nói có cố diệp chu bên ngoài viện trợ nhưng trên thực tế hắn tác dụng chỉ là ở điểm mấu chốt cấp cái nhắc nhở mà thôi chân chính đánh bài người vẫn là tại tại chính mình. Cho nên nàng cũng không có vẫn luôn đều ở thắng, vẫn là có thua thời điểm. Nhưng tổng thể mà nói vẫn là thắng nhiều thua thiếu, cẩn thận một chút lạc đêm nay thua nhiều nhất người đến bao hạ trần A-Z trở về phía trước thù công nghiệp. Toàn trường thắng nhiều nhất tại tại hắc hắc cười gian một tiếng, không có hảo ý ánh mắt nhìn về phía mặt khác ba người. Đúng vậy, tuy rằng không đánh cuộc tiền, nhưng bọn hắn chơi mà trược vẫn là có điểm tiểu điểm có tiền, cái này điểm có tiền chính là người thua đến bao hạ tết âm lịch trong lúc toàn bộ việc nhà. Rốt cuộc bảo mẫu cũng nghỉ về nhà đi qua tiết, trong nhà không ai vui làm việc nhà, chỉ có thể dùng loại này biện pháp tới quyết ra làm việc nhà người. Cảm giác chính mình không thắng nhiều ít chàng ninh hiên nghe vậy có chút khẩn trương. Trái lại tô hân nghiên cùng ninh hàn, một cái so một cái bình tĩnh. Người trước không cảm thấy làm việc nhà là một kiện việc khó, người sau tình huống không sai biệt lắm, thả hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ thua. Nói là đón giao thừa, nhưng cũng không có khả năng thật sự thù cả đêm không ngủ được. Cho nên chơi tới rồi rạng sáng 2 điểm, cái này bài cục liền tan. Đại gia ánh mắt tập thể dừng ở cố Diệp Chu trên người, vừa mới thống kê toàn trường thắng bại người là hắn. Cố Diệp Chu lấy lâm thời trọng tài thân phận tuyên báo, đệ nhất là tại tại, đệ nhị là tô gì, địa tam. Giọng nói đến này, hắn còn cố ý tạm dừng một chút mua cái cái nút. Đem ninh hiền cấp gấp đến độ không được đệ tam là ai, ngươi nhưng thật ra nói a mệt ta vừa mới còn cứu ngươi, ngươi cứ nhiên điếu ta ăn uống, còn có phải hay không huynh đệ. Cố Diệp Chu, ngươi như vậy vừa nói, tức khắc khiến cho ta rất thường hộp tối thao tác một phen. Đương nhiên, cuối cùng Cố Diệp Chu không làm như vậy, hắn thành thật tuyên bố nói, đệ tam là ngươi cuối cùng một là hàn ca. Ninh Hàn tuổi đại cố Diệp Chu vài tuổi, mà cố Diệp Chu là Ninh Hàn cùng Ninh Hiên còn có tại tại cộng đồng bạn tốt cho nên đi theo bọn họ kêu Ninh Hàn một tiếng ca. Nhưng bất luận là nhiều ít thanh ca, đều đền bù không được Ninh Hàn thua sự thật. Cố tình mổ chỉ thắng hiểm đại ca một hồi ra hòa thắng liền thắng, nên không biết thu liễm, lo chính mình ở kia càng dỡ cười to. Ha ha ha ta thắng ta thắng, không cần làm việc nhà, đại ca ngài lão đi hảo đi. Ninh Hàn Là hắn cầm không được nắm tay vẫn là đệ đệ phiêu. Cuối cùng theo mỗ, nhãi còn bà báo, nửa đêm, nhà mình thư phòng nội truyền ra cực kỳ thảm thiết tiếng kêu rên. Thật là người nghe muốn cười, thấy giả càng là ôm bụng cười cười to cười đến nước mắt đều ra tới. Đương nhiên, có thể cười đến như vậy, không lương tâm người, trừ bỏ mỗ chỉ hố hóa muội muội cũng không ai. Dù sao cuối cùng tại tại cũng không chạy thoát nàng tam ca thẹn quá thành giận dưới ác hướng gan biên sinh chế tài. Bị trà đạp đến một viên lông xù xù đầu nhỏ đều tạc mở ra thậm chí còn nổi lên tĩnh điện. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra mà hai anh em đánh nhau rồi. Cuối cùng bị không chịu này nhiễu nhị ca cường thế chân áp. Hai người xếp hàng ngồi, diện bích đi. Ngày hôm sau giữa trưa tại tại đánh áp chậm gì gì mà từ trên lầu đi xuống tới. Nàng vốn tưởng rằng chính mình có thể ăn thượng đại ca thân thủ chế tác tình yêu sớm. Cơm chưa kết quả lại thấy nàng mụ mụ cương nhiên chính tâm tình rất tốt mà hừ ca, lay động dáng người ở trong phòng bếp nấu cơm. Nàng lúc ấy cả người đều cảm thấy kinh tùng. Mẹ ngu, lời nói đều còn không có xuất khẩu, tại tại đã bị nàng tam ca che miệng lại, mạnh mẽ lôi kéo ngồi sổm phòng bếp cửa, một bên dương mắt trộm ngắm bên trong mụ mụ kỳ quái trạng thái, một bên nghiêm túc mà nhỏ giọng ba bá, bá. Mụi, người biết ta mẹ đây là làm sao vậy? Không biết a tại tại vô tội mà lắc đầu. Nói rất đúng. Ninh hiên một phách muội muội cánh tay, đúng lý hợp tình nói ta cũng không biết. Tại tại không phải, người nói tới nói lui, đánh ta làm gì a Nàng xoa xoa chính mình bị đánh đau cánh tay thật sâu cảm thấy tam ca chính là tưởng nhân cơ hội trả đũa tối hôm qua thù. chương 262, hắc hắc này không phải thuận tay sao? Đối tượng muội muội ai oán đôi mắt nhỏ, Ninh hiên khó được cảm thấy trột dạ ngượng ngùng cười nói. Hừ, tại tại quay đầu đi mới không tiếp thu nàng tam ca giải thích. Các người hai cái ngồi sổm này làm gì? Thanh lãnh tiếng nói từ sau lưng chuyển đến, sợ tới mức tại tại cùng ninh hiên lưng nháy mắt cứng còng. Hai người máy móc mà một chút quay lại đầu cổ tự hồ đều phát ra ca ca ca tiếng vang. Đường thấy phía sau đứng người thật là bọn họ nhị ca khi, bọn họ chân tiếp theo mềm song song ngã ngồi trên mặt đất đâm thành một đoàn kêu thảm thiết ra tiếng. Ai ra, ai nha? Nghe thấy cửa động tĩnh Tô Hân Nhiên từ cái loại này mặc kệ làm gì đều tâm tình mỹ mỹ đát trạng thái hoàn hồn, nghi hoặc mà cầm nồi sạn đi ra. Liền nhìn thấy hai cái tiểu nhân cùng nhau ngã trên mặt đất gào, bộ dáng có điểm tiểu trật vật mà lão nhị thắt đứng ở bên cạnh vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn bọn họ cãi cọ ẩm ý. Người bình thường thấy một màn này đều sẽ nghĩ lầm là ninh hàng ở khi dễ đệ đệ muội muội Nhưng Tô Hân Nhiên phản ứng đầu tiên lại là hai người lại sấm cái gì hòa? Nhân ngôn không? tại tài cùng ninh hiên đồng loạt khiếp sợ mà nhìn bọn họ mụ mụ. Ngay sau đó liền cùng nhau kêu nổi lên oan. Chúng ta căn bản không gặp sắc rối rõ ràng chính là nhị ca đột nhiên từ nhân ra sau lưng toát ra tới hù chết người. Mẹ ngươi như thế nào có thể bôi nhỏ chúng ta đâu? Chính là chúng ta hôm nay nhưng an phận nhưng ngoan. Bị nhi nữ tập thể lên án Tô Hân Nhiên cũng biết là chính mình hiểu lầm bọn họ nhất thời không khỏi có chút ngượng ngùng, vội nói, được rồi an tĩnh điểm, là mụ mụ sai rồi, mụ mụ cho các ngươi xin lỗi. Nàng cũng không thường cấp bọn nhỏ xin lỗi, nhưng nếu vấn đề thật là ra ở trên người nàng, Tô Hân Nhiên cũng cũng không sẽ nói vì cái gì trưởng bối tôn nghiêm mà chết trống không chịu cùng bọn nhỏ chịu thua. Tương phản, nàng xin lỗi nói đến phi thường rứt khoát lưu loát. Cho nên vừa nghe thấy mụ mụ xin lỗi. Tại tại cùng Ninh Hiên cũng lập tức ngừng nghỉ xuống dưới, không hề làm ẩm ý. Mẹ, hôm nay như thế nào là ngươi ở nấu cơm ta đại ca đâu? Tại tại kỳ quái hỏi nàng mụ mụ, ngày hôm qua người thua rõ ràng là nàng đại ca cho nên bao gồm nấu cơm ở bên trong thủ công nghiệp hẳn là đều từ đại ca toàn bao, như thế nào lại biến thành mụ mụ ở làm Đại ca ngươi ra cửa tiếp một vị quan trọng khách nhân đi, một lát liền trở về. Nhắc tới khởi cái này. Đệ tài tô hân nghiên trên mặt lại treo lên cái loại này hàm chứa gấp không chờ nổi vui sướng tươi cười, sáng lạn cùng bên ngoài ánh mặt trời lại đến liều mạng. Nhưng nhìn một màn này, tam huynh muội trong lòng lại khó được nhất trí mà hiện lên đồng dạng ý tưởng. Không thích hợp phi thường không thích hợp, còn không chờ bọn họ suy nghĩ cẩn thận cái này không thích hợp điểm nhi ở đâu. Bọn họ đã bị mụ mụ cấp cùng nhau chạy về trên lầu, bị dặn dò phải trang điểm đến xoái khí sinh đẹp điểm trong chốc lát hảo ra tới gặp khách. Đây là gì khách nhân, phô trương như vậy đại Ninh hiên bên cạnh lâu biên nhỏ giọng lầm nhầm lầm nhầm, tại tại đi theo hắn bên cạnh người, đột nhiên tâm niệm vừa động khai đọc mặt thuật đứng ở thang lầu thượng cúi đầu hướng mụ bụ phương hướng nhìn lại. Đáng tiếc nàng chậm một bước, Tô Hân Nhiên vừa lúc xoay người lại vào phòng bếp tránh đi nữ nhi thăm hỏi. Cho nên tại tại đáy lòng cái kia suy đoán không chiếm được nghiệm chứng. Bất quá không quan hệ trong chốc lát bọn họ là có thể được đến đáp án. Tàm huynh mụi vừa mới xuống lầu khi ăn mặc tất cả đều là áo ngủ tại tại đầu tóc thậm chí cũng chưa sơ, lung tung rối loạn, hình tượng khang yêu cũng khó trách tô hân nhiên muốn đem bọn họ đuổi kịp tới. Dùng cái loại này bộ dáng thấy khách nhân thật sự là có chút không quá lễ phép. Lúc này lên lầu, bọn họ từng người đều thay đổi thân thích hợp gặp khách quần áo ra tới, tại tại cùng ninh hiên thậm chí đều ý tưởng giống nhau mà ăn mặc thực vui mừng. Hai người đều đem chính mình bao thành cái đại hồng bao, phi thường có ăn tết không khí tạo hình, xem đến bên cạnh ăn mặc bình thường ninh hàng nhịn không được hướng một bên lui lui tưởng làm bộ không quen biết bọn họ. Cũng không biết có phải hay không xuất phát từ tiểu động vật trực giác. Ninh hàng vừa mới thối lui một bước, đã bị hắn đệ đệ muội muội cấp phát hiện. Này hai hóa một nghịch ngợm lên, có thể đem đối nhị ca sợ hãi chi tâm nháy mắt vứt đến góc xó xỉnh đi to gan lớn mật mà một tả một hiểu, đưa bọn họ nhị ca cấp bọc đánh. Nhị ca ta cho ngươi dệt điều khăn quàng cổ, ngươi mang mang xem, đẹp hay không đẹp. Tại tại không biết từ nào móc ra một cái màu đỏ rực tươi đẹp khăn quàng cổ, điểm chân, thò tay liền tưởng hướng nàng nhị ca trên cổ bộ. Ninh hiên càng tuyệt hắn móc ra một kiện hồng ngoại bộ, liền tưởng cho hắn nhị ca chồng lên, nhị ca đây chính là ta chuyên môn cho ngươi mua quần áo, ngươi thử xem xem thích hợp hay không. Không cần, ninh hàng lạnh nhạt mà cự tuyệt đệ đệ kia kiện quá mức tươi đẹp hồng ngoại bộ trong nhà khai noãn khí, sẽ nhiệt Lời nói là nói như vậy, nhưng hắn muội muội hướng hắn trên cổ. Bộ khăn quàng cổ cũng không thấy hắn cự tuyệt, còn hơi hơi cúi đầu, hảo phương tiện muội muội cho hắn mang khăn quàng cổ. Người đây là khác nhau đối đái. Ninh Hàng tức giận bất bình, ân, Ninh Hàng đáp lại đến đương nhiên, hắn chính là khác nhau đối đái. Rốt cuộc đây chính là muội muội thân thủ dệt khăn quàng cổ, hắn hẳn là hảo hảo quý trọng này phân tâm ý. Đến nỗi đệ đệ áo khoác, Quá xấu, hắn không nghĩ xuyên cũng thực bình thường. Các người ba cái hảo không có chạy nhanh xuống dưới hỗ trợ, trong nhà còn có một đống chuyện này phải làm đâu, đều đừng lười biếng a Dưới lầu chuyển đến tô hân nghiên tiếng la tại tại ba người nghe vậy vội lớn tiếng đáp lại, sau đó cùng nhau đi xuống lầu. Mới vừa xuống lầu, tại tại liền kinh ngạc. Chỉ thấy trong phòng bếp bận rộn người nhiều một cái ninh nãi nãi, mẹ chồng nàng dâu hai người vừa làm cơm còn biên nói nói cười cười kia sung sướng tiếng cười liền phòng bếp ngoại bọn họ đều nghe được rõ ràng. Mà nàng ba ba tắc cầm điều rẻ lau, đang ở trong phòng khách cần cù chăm chỉ mà sát cái bàn, sát bình hoa, sát các loại đồ vật. Xem này, tư thế, là thường diệt sát trong nhà hết thầy cho bụi. Ba các người đây đều là đang làm gì đâu. Ninh hiên đối trước mắt một màn tỏ vẻ mê mang, còn có một chút khiếp sợ. Hảo gia hòa, này tới khách quý đến tụt cùng là ai à, đến nỗi làm cả nhà đều ăn cần thành này phó tính tình. Đại ca ngươi muốn dẫn hắn đối tượng trở về ăn bữa cơm ta này không phải nghĩ nhà của chúng ta khả năng có điểm loạn, liền cấp dọn dẹp một chút đừng làm cho người cô nương vào cửa chế diễu. Ninh viễn hành viên sát bình hoa biên cười đáp lại, có thể thấy được hắn tâm tình là thật sự hảo, liền khóe mắt tế văn đều cấp cười ra tới. Hắn là cái tương đối nghiêm túc đứng đắn người, ngày thường tại tại bọn họ nhưng rất ít nhìn thấy ba ba sẽ cười đến như vậy nhạc a Xem ra thấy hải tử sắp thành ra lập nghiệp thật sự là có thể làm sở hữu cha mẹ nhóm đều cao hứng sự. Các người sớm biết rằng đại ca muốn mang đối tượng trở về. Ninh hiền luôn luôn không sao linh quang đầu giờ khắc này đột nhiên thông suốt vừa thấy nhị ca cùng muội muội nghe thấy ba ba nói, đều vẻ mặt bình tĩnh, một bộ quả nhiên như thế bộ dáng thức khắc liền bất mãn. Như thế nào chuyện lớn như vậy nhịp cả nhà cũng chỉ gạt hắn một cái. Đoán được, tại tại cùng nhị ca chăm miệng một lời mà nói. Cho nên không phải bọn họ cố ý giấu giếm, mà là Ninh Hiên chính mình quá chỉ đột mới không nhận thấy được các trưởng bối khác thường là bởi vì cái gì. Ninh Hiên, lại nội hàm hắn ngốc lạc, huynh muội mấy cái chính xử trong phòng khách trò chuyện đâu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ô tô vào cửa đồng tĩnh. Trong phòng bếp Tô Hân nhiên nhĩ tiêm mà nghe được thanh âm, vội vàng đem trên người tạp dề tháo xuống, lại sửa sửa vốn là sơ đến chỉnh chỉnh tề tề đầu tóc cần phải muốn bằng đoan trang yêu nhã tư thái đi gặp nàng tương lai con dâu cả. Ninh nãi nãi động tác cùng con dâu không sai biệt lắm, nàng còn thuận tay giặt sạch một mâm trái cây cùng nhau bưng ra tới đãi khách. Mẹ chồng nàng dâu hai đi đến phòng khách lại thấy ba cái hài từ thiếu một cái, không khỏi nghi hoặc nói tại tại đâu. Nàng nói đi tiếp đại ca, sau đó chạy ra đi. Ninh hiền loạn không hình tượng mà nằm liệt ngồi ở trên sofa, rỗi tay hướng cửa một lóng tay. Đứa nhỏ này cũng không sợ làm sợ người. Ninh nãi nãy nói thầm một tiếng, chỉ cảm thấy cháu gái là tò mò đại ca đối tượng trông như thế nào cho nên gấp không chờ nổi mà chạy ra đi xem. Nàng đi đến sofa bên cạnh, đem trái cây bãi ở bị nhi thử sát đến sạch sẽ trên bàn trà, sau đó dơ tay chụp tiểu tôn tử một chút ghét bỏ nói, lên, ngồi không ra ngồi, trong chốc lát khách nhân tới thấy nhưng không được làm trò cười. Chê cười, Ninh Hiên không phục mà ngồi thẳng đứng dậy, đôi tay bãi ở gương mặt bên, làm ra một đóa hoa bộ dáng, hướng về phía mụ nội nó vứt cái mị nhãn, ngài có gặp qua giống ta như vậy xoái chê cười. Ninh Nãi nãy bị tiểu tôn từ chơi bảo đầu cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn đầu gối, đảo cũng không hề nói hắn. Ngoài cửa tại tại chính cong eo thăm dò hướng đại ca cửa sổ xe nội xem. Không đợi nàng thấy rõ ràng bên trong người cửa sổ xe đã bị siêu hạ tới, lộ ra bên trong kia trương quen thuộc khuôn mặt. Bạch Tỷ Tỷ thật là ngươi." Tại Tại kinh hỉ nói, nhưng nghe nàng nói như vậy, Bạch Hinh lại có chút buồn cười, không phải ta còn có thể là ai. "Không đúng, không đúng, ta không phải ý thứ này." Ý thức được chính mình nói có điểm nghĩa khác, Tại Tại vội vàng lúc lắc đôi tay, hoảng loạn mà giải thích nói. "Không có việc gì ta cùng ngươi nói giỡn." Thấy Tại Tại thật luống cuống, Bạch Hinh buồn cười mà an ủi nàng. Xem bạch hình kia bộ dáng là thật không để ý tại tại mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngược lại hỏi, bạch tỷ tỷ là tới thủ đô bên này đi công tác sao? Kỳ thật nàng càng muốn hỏi bạch hình như thế nào đột nhiên liền đi theo nàng đại ca tới gặp gia trường, nhưng lời này khó mà nói đến quá trắng ra chỉ có thể đổi cái huyền chuyển điểm hỏi pháp. Không phải, đây là ta cùng Ninh Hàn đã sớm thương lượng tốt. Bạch hình cũng không giấu giếm, một bên mờ cửa hạ Xe, một bên cười giải thích nói, lần trước ta không phải ngoài ý muốn nhìn thấy mẫu thân ngươi sao, sau khi trở về liền cùng Ninh Hàn để qua một miệng, sau đó hắn liền cùng ta khụ cầu hôn, ta nghĩ nghĩ, cùng hắn quá cả đời giống như cũng rất không tồi, liền đáp ứng rồi, sau đó chúng ta hiện tại chính là tới gặp thấy từng người ra trường. Chính xác ra, bọn họ là tới thương lượng hôn sự. Hiện tại tự do yêu đương không khí tuy rằng đã dần dần hứng khởi, nhưng vẫn là cha mẹ an bài xem mắt đến nhiều. Trên cơ bản hai bên nam nữ kết hôn cũng chỉ là hôn trước cho nhau nhìn thượng hai mắt cảm thấy còn hành liền có thể rước khoát lưu loát mà đem chuyện này cấp làm toàn quá trình có lẽ đều không cần tiêu phí vượt qua một vòng. Giống Bạch Hinh cùng Ninh Hàn loại này còn cần nói thượng mấy tháng luyên ái cho nhau hiểu biết ma hợp đều còn xem như thiếu. Cho nên bọn họ lúc này mới bắt đầu thấy ra trường xác thật không thể xưng là mau. Nhưng tại tại không biết thị trường giá thị trường A. Ở nàng xem ra, nhà mình đại ca tốc độ đã là cả nhà nhanh nhất cho nên nàng không khỏi kính nể mà đối với đại ca dựng thẳng lên một cây ngón tay cách tốc độ. Ninh Hàn đuôi lông mày nhẹ trọn hiện ra vài phần đắc ý, đó là... Màu đừng đó lạc xuống dưới giúp ta đem cấp thúc thúc A-Z bọn họ lễ vật bắt lấy tới. Bạch Hình thúc rục nói, tới, nghe thấy tức phụ Nhi triệu hoán, Ninh Hàn lanh lẹ mà xuống xe, giúp đỡ đem chất đầy sau xe tòa đồ vật tất cả đều cấp dọn xuống dưới. Bên trong trừ bỏ một cái ba lô trang bạch hình quần áo chờ đồ vật ở ngoài, mặt khác đều là nàng cố ý mua tới đưa cho bạn trai trưởng bối lễ gặp mặt. Này đó toàn từ trên xe dọn xuống dưới đều có thể xếp thành một tòa tiểu sơn. Tại tại tò mò mà thò qua tới vừa thấy, đều bị chấn kinh rồi, mua nhiều như vậy. chương 263, không nhiều lắm đi, bạch hình thăm dò nhìn thoáng qua, dưới đáy lòng đếm đếm toàn bộ ninh ra người bao gồm tại tại ở bên trong, một người một phần lễ vật xác thật không nhiều lắm nhìn thấy Bạch Hinh tâm tư tại tại, còn có nàng phân, kia xác thật không nhiều lắm. Chào hỏi vật mắt khai ra hỏa che giấu hạ nội tâm tiểu chờ mong, mặt ngoài ân cần vô cùng mà giúp đỡ đại ca cùng Bạch Hinh để lễ vật ta giúp các ngươi lấy đi. Cảm ơn, Bạch Hinh không cự tuyệt, phân một ít tương đối nhẹ cấp tại tại lấy, mà một bên Ninh Hàn tác đưa cho muội muội một cái không tồi, rất biết điều. Khích lệ ánh mắt, không nghĩ tới tại tại chỉ là xem ở lễ vật cũng có chính mình một phần phần thưởng, mới biểu hiện như vậy tích cực. Ba người trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ cùng nhau hướng cửa nhà đi đến. Còn chưa tới kịp chính mình mở cửa, môn đã bị người từ bên trong chính mình mở ra. Tới a mau tiến vào mau tiến vào, là gấp không chờ nổi ninh nãi nãi. Ninh nãi nãi lúc này một trương mặt già cười đến cùng một đóa hoa nhi giống nhau, ánh mắt hiền lành lại từ ái mà dừng ở bạch hình trên người, cẩn thận đánh giá một lát trên mặt ý cười càng sâu. Hiển nhiên nội tâm đối cô nương này ấn tượng đầu tiên liền rất hào. Nãi nãi hảo ta kêu Bạch Hình, Bạch Hình lễ phép mà cùng Ninh nãi nãi Vân An tự nhiên hào phóng mà giới thiệu chính mình. Ai, Bạch Hình ngươi hảo, mau tiến vào ngồi đi, đừng gác cửa đứng tới, nơi này có dép lê, ngươi xuyên cái này, này dày vẫn là ta hôm qua cái vừa mới thầy quá phơi khô đâu. Ninh nãi nãi nhiệt tình mà lấy tới dép lê cấp Bạch Hình đổi, Bạch Hình vội rũi tay tiếp nhận dày, không cho Ninh nãi nãi khom lưng. Ta chính mình tới là được ngài đừng khom lưng, để ý một chút. Bạch Hình cong eo đổi giày, không có nhìn thấy Ninh nãi nãi nhìn nàng ánh mắt càng thêm yêu thích. Nàng thích đứa con gái này, đoan trang đại khí cao gầy xinh đẹp, nhìn liền cùng nhà nàng đại tôn từ thực xứng đôi. Ninh nãi nãi tâm nói, tại tại nhìn thấy nãi nãi tâm tư che miệng lại hắc hắc cười trộm hai tiếng, cảm thấy rất thú vị. Bạch Hình, lúc này, một đạo hơi mang trần chờ cùng kinh ngạc thành niên giọng nữ vang lên. Nghe thấy này Thanh Nhi, tại tại lưng cứng đờ, ngay sau đó mới ý thức được một vấn đề, bọn họ tự hồ quên mất trước tiên cùng mụ mụ thông thấu một tiếng, nói nói Bạch Hinh thân phận. Nghĩ đến lần trước chính mình còn ở mụ mụ trước mặt xúc đỡ đại ca giấu giếm Bạch Hinh thân phận, tại tại liền suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ, đáy lòng kêu rên mạng ta xong rồi. So sánh với tại tại hoảng loạn, Bạch Hinh ngược lại biểu hiện thật sự bình tĩnh. Nàng thoải mái hào phóng mà cười cùng Tô Hân, nhiên chào hỏi cũng vì lần trước giấu giếm mà xin lỗi. Tô gì hảo thực xin lỗi, lần trước ta ngay từ đầu không biết ngài thân phận, sau lại nhìn thấy tại tại mới biết được ngài là ai, nhưng khi đó ta cùng Ninh Hàn quan hệ mới xác nhận không lâu cho nên không đem chúng ta hai cái ở xử đối tượng sự tình nói cho ngài thật thực xin lỗi. Như vậy a không có việc gì không có việc gì, A gì có thể lý giải. Ai mà không từ tuổi trẻ thời kỳ lại đây đâu, tô hân nhiên cũng có thể lý giải bạch hình phía trước cách làm cho nên ở ngắn mùi kinh ngạc qua đi, liền không hề khúc mắc mà tiếp nhận nàng. Thả đáy lòng còn có điểm tiểu kinh hỉ bởi vì phía trước cùng Bạch Hinh tiếp xúc quá cho nên nàng biết Bạch Hinh là cái cỡ nào yêu tú nữ hài tử. Có thể nói nàng năng lực cùng thành tựu đều cùng nhà mình đại nhi tử là không phân cao thấp càng bởi vì nàng là độc thân một nữ hài tử dựa vào chính mình lang bạt đến loại tình trạng này còn càng thêm lệnh người bội phục. Nàng lúc ấy còn có điểm đáng tiếc nhân ra có đối tượng không có biện pháp làm này biến thành chính mình con dâu, lúc này biết vị kia trong truyền thuyết đối tượng chính là chính mình nhi tử. Loại này kinh hỷ cảm so nàng kiếp trước khai blind box còn kích thích. Bất khóa, mỗ chỉ giấu giếm không báo nhưng không dễ dàng như vậy qua đi. Tổ hân nhìn hoành mắt tránh ở nàng đại ca phía sau không dám ngoi đầu nữ nhi, đáy lòng thầm nghĩ quay đầu lại lại thu thập ngươi. Tại tại có sát khí, bạch hình đã đến được đến toàn bộ ninh gia người nhiệt tình hoan nganh. Liền ninh viễn hành đều tận lực đối nàng lộ ra một bộ ôn hòa bộ dáng để tránh chính mình quá mức nghiêm túc làm sợ nhân gia cô nương. Ninh Hàng cùng Ninh Hiên tắc lễ phép mà cùng người chào hỏi qua, liền lo chính mình nói chuyện phiếm đi, rốt cuộc đại ca mang đối tượng về nhà thấy cha mẹ trên thực tế cùng bọn họ hai quan hệ không lớn. Tải, tại tiến cửa nhà sau cảm thấy đại ca bên người là các trường bối chú ý khu vực tai họa nặng, không an toàn, vội rút lui đến mặt khác hai cái ca ca nơi ăn dưa quần chúng khu tránh ở bên kia nhìn trận này lịch sử tính gặp gỡ. Cho ta làm điểm vị trí, người liền không thể ngồi bên cạnh đi sao, bên này cũng chưa vịt. Ninh Hiên một bên nhỏ giọng oán giận, một bên dịch thân mình, cấp ngạnh muốn tế ở hắn cùng Nhị ca chung gian muội muội thoái vị. Ta liền tưởng ngồi này, tại tại vô cớ gây rối, ngồi đi ngồi đi tùy ngươi. Ninh Hiên hôm nay trở nên phá lệ hào tính tình, cương nhiên cũng chưa cùng hắn muội muội xảo lên. Kỳ thật là hắn hiểu được thầm khi coi độ Minh Bạch ở cái khác thời điểm muốn như thế nào làm ẩm ý đều được nhưng bọn hắn thật dám ở hôm nay loại này quan trọng trường hợp thượng làm bậy kia chờ đợi bọn họ không chỉ là sở hữu trưởng bối gian dậy. Còn có đại ca ái thiết quyền, ngày hôm qua mới vừa bị thu thập quá một đốn ninh hiên hôm nay không nghĩ lại bị tấu, hắn cũng sợ đau. Bên này ăn dưa khu ăn dưa ăn đến mùi ngon, bên kia Bạch Hinh cùng ninh ra các trường bối ở trung đảo cũng hòa thuận vui vẻ. Nàng vốn chính là cái người làm ăn, am hiểu sâu so cùng người kết giao kỹ xảo, muốn hống vài vị vốn là bởi vì ninh hàn, mà đối nàng có điểm yêu ai yêu cả đường đi ý tứ trưởng bối còn không phải dễ như chờ bàn tay chuyện này. Cho nên hai bên lần đầu gặp mặt đối lẫn nhau ấn tượng thực hào. Bạch Hình cảm thấy ninh ra người mỗi người đều rất hòa thuận, tuy nói ninh ba ba có điểm điểm nghiêm túc, nhưng đó là nhân gia vốn dĩ tính cách cứ như vậy kỳ thật hắn đối chính mình thái độ còn hào. Nàng có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra đối chính mình vừa lòng. Mà Ninh ra người xem Bạch Hình cũng xác thật như nàng suy nghĩ, đều rất thích. Trò chuyện trò chuyện, đánh giá thời cơ không sai biệt lắm, Bạch Hình quay đầu người dùng ánh mắt ý bảo Ninh Hàn, lại cùng nhau đem nàng mua tới lễ vật lấy ra tới, một đám mà đưa cho Ninh ra người. nãy nãi, thúc thúc Azi, còn có các đệ đệ muội muội đây là ta một chút tiểu tâm ý, các ngươi nhìn xem có thích hay không? Ai ai, như thế nào còn mua nhiều thế này đồ vật? Người cũng quá tiêu pha, Tô Hân Nhiên nói tới nói lui, nhưng nhận được Bạch Hình đưa lễ vật khi trên mặt tươi cười lại phá lệ sán lạn Bạch Hình cho nàng mua một thân cao định sườn sáng, còn có nguyên bộ nguyên bộ trân châu trang sức. Sườn xám là thuần trắng sắc mặt trên theo nhiều đóa tinh xảo ngọc lan hoa, vừa lúc cùng Tô Hân Nhiên dịu dàng hiền thục khí chất thực xứng đôi. Nàng cơ hồ là gấp không chờ nổi mà liền cầm đi trên lầu thay đổi. Đường nàng ăn mặc cắt may vừa người sườn xám Mang theo kia một bộ chân trâu trang sức xuống dưới khi tất cả mọi người xem ngây người, ngay cả ninh viễn hành đều sửng sốt một hồi lâu cầm lòng không đậu nói, đẹp. Tải tại phản ứng nhất khổ động, nàng nhiệt liệt mà vỗ tay, đối với mụ mụ đại thổi cầu vồng thi oa. Mụ mụ ngươi thật xinh đẹp a sớm biết rằng ngươi như vậy thích hợp xuyên sườn xám ta lần trước đi ma đô nên cho ngươi mua hắn cái 10 kiện 8 kiện. Còn 10 kiện 8 kiện, hoa đến còn không phải ta cho ngươi tiền. Tô hân nhiên yêu nhã mà hướng về phía nữ nhi mắt trợn trắng mới không hiếm lạ nàng muộn tới ân cần. Đừng tưởng rằng nàng không biết cô gái nhỏ này còn không phải sợ bị chính mình thu sau tính sổ, lúc này chạy nhanh thích cực biểu hiện tới. Tiểu tâm tư bị mụ mụ nhìn thấu tại tại cười hắc hắc cũng không dám phản bác nói kỳ thật nàng cũng có thể chính mình kiếm tiền. Loại này thời điểm vẫn là bảo trì trầm mặc tương đối sáng suốt. Ninh nãi nãi thu được lễ vật cùng con dâu cùng loài. Cũng. Là một thân sườn xám chỉ là nàng kiểu dáng càng thêm ung dung hoa quý tích hợp thưởng tuổi thà có nhất định khí chất lão phu nhân xuyên, nguyên bộ trang sức là một bộ kim nạm ngọc vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Đừng nhìn đến phần lễ vật này thời điểm nàng tâm can đều run dày một chút. Thích là thật thích nhưng này cũng quá quý trọng đi. Có điểm không quá dám tiếp thu phần lễ vật này ninh nãi nãy đem ánh mắt đầu hướng đại tôn tử, lại thấy đại tôn tử cười đối nàng gật gật đầu ý bảo làm nàng an tâm nhận lấy. Cuối cùng ninh nãi nãi vẫn là nhận lấy phần lễ vật này, nhưng là nhìn bạch hình ánh mắt lại có chút thay đổi. Như vậy quý trọng lễ vật nói đưa liền đưa, này khuê nữ thân phận không đơn giản đi. Rốt cuộc cũng là xuất thân gia đình giàu có. Ninh nãi nãi nhưng dưỡng một đôi lợi mắt, nàng có thể nhìn ra được tới, bạch hình xuất thân hẳn là chỉ có thể tính giống nhau, bởi vì trên người nàng có chứa một chút cái loại này từ tầng dưới chót đua đi lên nhiệt tình nhi. Cho nên này khuê nữ chính là cái chính mình rất có người có bản lĩnh Nàng đảo cũng không bài xích lại người này, ngược lại cảm thấy khá tốt nếu là này hôn sự có thể thành, đến lúc đó đại tôn từ vợ chồng hai người cường cường liên hợp nhật từ khẳng định có thể quá đến rực rỡ. Ninh Viễn Hành cùng mấy đứa con trai thua được lễ vật tương đối thống nhất. Đều là một phần tương đối sang quý nam sĩ đồng hồ, mà Ninh Viễn Hành còn nhiều ra hai vại hảo trà. Nhìn đến này trà, hắn liền biết khẳng định là như từ cùng hắn đối tượng trước tiên lộ ra qua, không thể cho hắn mua rượu. Kỳ thật hắn đối rượu cũng không có gì quá lớn đam mê, chỉ là thân ở địa vị cao, khó tránh khỏi yêu cầu xã giao cho nên bên ngoài thường xuyên uống rượu. Mà vì thân thể hắn suy nghĩ, hắn thê từ liền cho hắn quy định bên ngoài thế nào nàng quản không được nhưng ở nhà tuyệt đối không cho phép chạm vào chẳng sợ một giọt rượu. Này quy định cả nhà áp dụng cho nên ninh ra cũng không thấy nửa điểm bình rượu thân ảnh. Biết ninh hàn cùng hắn đại bá quan hệ hào, bạch hênh kỳ thật còn cấp cố hành cũng chuẩn bị một phần lễ vật. Chỉ là có điểm đáng tiếc chính là Cố Hành hôm nay không ở Ninh gia, cho nên phần lễ vật này chỉ có thể trước gửi ở Ninh gia, trở về sau có rảnh lại chuyển giao cho nàng. Ta đâu, tại tại xem như cả nhà, trừ bỏ đại ca ở ngoài, cùng Bạch Hình nhất thuộc người. Cho nên nàng lấy lễ vật đều không phải chờ Bạch Hình chậm rãi phát lại đây, mà là chính mình rũi tay trực tiếp muốn. Không thể thiếu ngươi, Bạch Hình cố sức mà đem một cái đại cái dương bãi tại tại ở trước mặt, dương mắt ý bảo, nhạm mở ra nhìn xem. Là cái gì nha? Tải tại nghi hoặc mà mở ra cái dương, đừng nhìn đến bên trong đồ vật khi, nàng cơ hồ không thể tin tưởng mà trợn to mắt oa Là ép quốc tân ra kia, bộ tân khoản dụng cụ vẽ tranh vẫn là nguyên bộ. Này đến hoa không ít tiền đi cảm ơn ngươi bạch tỷ tỷ. Hưng phấn tải tại trực tiếp nhào lên đi theo bạch hình dán dán thêm làm nũng. Bạch hình cũng cười hồi ôm nàng, nhìn nàng ánh mắt cùng chính mình thân muội muội dường như mãn hàm ôn nhu cùng sủng nịch. Một màn này không có gì bất ngờ xảy ra mà toàn dừng ở Ninh ra người trong mắt. Bọn họ trên mặt không biểu hiện ra cái gì, trong lòng lại càng thêm vừa lòng Ninh hàn tìm đến cái này đối tượng. Cơm mau hảo, đều lại đây ăn cơm đi. Tô Hân Nhiên đánh giá trong phòng bếp nấu đến cơm cũng không sai biệt lắm mau chín, vội thúc sục đại ra rời bước bàn ăn. Hôm nay này đốn cơm chưa cơ hồ dùng hết Tô Hân Nhiên cùng Ninh nãi nãi suốt đời tay nghề, tràn đầy thái sắc bãi đầy một chỉnh bàn thà còn có chút không bỏ xuống được tạm thời đoan không lên Nhìn thấy nhiều như vậy đồ ăn, tại tại đều nhịn không được cảm thán, đây là ở ăn Tết A. Hôm nay nhưng còn không phải là ở ăn Tết sao? Ninh Hiên cảm thấy hắn muội muội có thể là bị một bàn Mỹ thực cấp kinh hỉ choáng váng, cương nhiên sẽ nói ra loại này ứa ra ngu đần nói. Ta này không phải tìm cái hình dung từ sao, ngươi như vậy so đo làm gì? Đừng tưởng rằng tại tại không thấy ra tới, nàng là tam ca dưới đáy lòng mắng nàng ngốc đâu. chương 264 Trên bàn cơm, Ninh ra các trưởng bối tự nhiên theo vừa mới nói chuyện phiếm nội dung, bắt đầu quan tâm khởi Ninh Hàn cùng Lan Hinh chi gian chuyện này. Đương nhiên, nhất quan trọng một vấn đề là, hai người các người tính toán khi nào kết hôn? Tô Hân Nhiên trắng ra hỏi, nàng lời nói mới ra khẩu, bên cạnh Ninh nãi nãi cùng Ninh Viễn Hành đều không hẹn mà cùng mà dựng lên lỗ tay, liền tại tại đều tò mò mà ngầm đầu, nhìn về phía nàng đại ca bọn họ. Bạch Hinh không trả lời, nàng nghiêng đầu nhìn về phía bạn trai. Ninh hàn thay thế nàng đáp thời điểm tới rồi chúng ta liền kết hôn. Này còn phải nhìn lên chờ. Ninh nãi nãi nóng nảy, nãi nãi nói câu không dễ nghe, hai người tuổi đều già đầu rồi, muốn đến lượt ta năm đó này tuổi các người đại bá đều có thể ra cửa mua nước đương, sao còn không biết nhiều khẩn trương khẩn trương đâu. Đúng vậy, nếu đều yêu đương, vậy có thể kết hôn vì mục đích nơi đi, nếu không chính là chơi lưu manh. Ninh viễn hành khó được mở miệng phụ họa mẫu thân nói. Tổ hân nhiên làm cuối cùng tổng kết các ngươi trở về hỏi một chút thông ra bên kia khi nào có rảnh chúng ta hai nhà ước ra tới ngồi xuống ăn bữa cơm, nói nói chuyện này hôn sự, hảo đem hôn kỳ gì đó định ra tới. Nga hào Ninh Hàn cùng Bạch Hinh khi nào kiến thức quá loại này trận trưởng A, bị các trường bối liên tiếp mà oanh tạc đến vựng vựng hồ hồ, đầu óc vừa kéo, liền đồng ý trận này hai nhà ra trường gặp mặt bữa tiệc. Chờ ứng xong thanh sau phản ứng lại đây, lại thường đổi ý liền chậm. Hắn cha mẹ nhóm đã đang thương lượng muốn ở khi nào đằng ra cái nhàn rỗi tới cùng đi ma đô cùng bạch ra trường bối gặp mặt. Hai nhà thân ở bất đồng thành thị, bọn họ thân là nhà trai người nhà, vì cưới nhân ra bảo bối khuê nữ, đến nhiều chủ động một ít. Vì thế, Ninh Viễn Hành thậm chí còn tưởng vận dụng chính mình trước kia vẫn luôn tích lũy xuống dưới kỳ nghỉ. Thấy thế, bất đắc dĩ Ninh Hàn cùng bạch hình liếp nhau, song song bật cười. Bạch Hinh nương mặt bàn che giấu trộm rũi tay ở Ninh Hàn mờ bàn tay thượng chụp một chút ý bảo hắn đừng nói nữa. Dù sao nàng đều đã đáp ứng hắn cầu hôn, như vậy làm hai bên ra trưởng sớm một chút gặp mặt kỳ thật cũng có thể, không cần thiết như vậy mâu thuẫn. Chụp xong, nàng chuẩn bị thu hồi tay ai ngờ Ninh Hàn đột nhiên một cái trở tay, bàn tay to chặt chẽ cầm chặt nàng tay nhỏ, không cho đi. Bạch Hinh lập tức liền ngầm chừng mắt nhìn Ninh Hàn liếc mắt một cái. Lúc này mà khi như vậy dài hơn bối mặt nhi đâu, người này có thể hay không đứng đắn điểm. Hắc hắc, nghe thấy tiếng cười, Bạch Hành quay đầu nhìn lại, liền thấy tại tại chính. Che miệng lại, đối với bọn họ cười trộm, hiển nhiên đã thấy rõ bọn họ ở cái bàn phía dưới động tác nhỏ. Nàng không khỏi mặt đẹp ửng đỏ, rướn khoát mặt cúi thấp dùng một khắc chỉ tự do tay dùng bữa, làm bộ chính mình là một con đà điểu, mắt không thấy tâm không phiền. Phát hiện lại đậu đi xuống vị hôn thế khả năng sẽ thẹn quá thành giận, Ninh Hàn đúng lúc buông ra tay, ngược lại bang nhân đã thấy đáy đồ uống ly thêm mãn, lại cho nàng gắp hai dạng thích ăn đồ ăn. Biết ma đô người hào một ngụm ngọt, trên bàn cơm có hào chút ngọt khẩu đồ ăn, tỉ như chua ngọt sương sườn, cá chua ngọt thịt chiên xào dứa, rút ti khoai lang từ từ, Bạch Hình ăn cũng sẽ không cảm thấy không khỏe khẩu. Sau khi ăn xong, Bạch Hình thuận thế lưu tại Ninh gia trụ hạ. Bởi vì nàng là từ ma đô đặc biệt lại đây, thả hành trình đính đến tương đối vội vàng, ở thủ đô bên này cũng không có có thể đặt chân chỗ ngồi cho nên liền trực tiếp ở tại Ninh ra. Đi theo ở ngủ một phòng, tuy nói cùng Ninh Hàn chi gian quan hệ tiến triển bay nhanh, nhưng thực tế Thượng Bạch Hình tư tưởng thượng vẫn là tương đối bảo thủ, nàng kiên trì hôn trước không thể từng có giới hành vi. Giữa tình lữ bình thường ôm ấp hôn hít có thể, nhưng quá phận không được. Mà Ninh Hàn cũng thực tôn trọng nàng ý nguyện, phàm là Bạch Hinh không thích điểm, hắn đều sẽ không đi ý đồ dẫm tuyến. Cho nên hai người từ yêu đương đến bây giờ, chưa bao giờ ngủ chung quá, chẳng sợ chỉ là cái chăn thuần nói chuyện phiếm. Lúc này làm trò Ninh ra người mặt, Bạch Hinh càng là có chú ý muốn cùng Ninh Hàn vẫn duy trì điểm khoảng cách chủ yếu là sợ nếu là một cái không cẩn thận bị vị hôn phu người nhà cấp thấy được kia sẽ thực xấu hổ. Bạch tỷ tỷ, người hành lý phóng nơi này thì tốt rồi, muốn hay không đi tắm rửa một cái. Ta cho ngươi tìm điều tân khăn lông ra tới, trong nhà còn có tân bàn chải đánh răng gì đó, ta cùng nhau cho ngươi tìm ra đi. Tải tại lãnh Bạch Hình tiến vào chính mình phòng, giúp đỡ cho nàng tìm chút có thể sử dụng được với đồ vật. Cảm ơn, đổi này một đường đều ra một thân hãn, ta thật đúng là đến tắm rửa một cái. Bạch Hình không đi theo ở khách khí, nàng xác thật cảm giác chính mình trên người có điểm dơ tưởng hào hào rửa sạch rửa sạch. Cầm tắm dừa quần áo, lại cầm tại tại cấp khăn lông bàn chải đánh răng chờ đồ vật bạch hình ở nàng dưới sự chỉ dẫn đi vào ninh ra phòng tắm. Mà ở ở đêm người đưa vào đi tắm rửa sau, liền lập tức quay đầu thẳng đến nàng cha mẹ phòng. Gõ, gõ, cửa không có khóa trực tiếp tiến. Kéo kẹt một tiếng, tại tại từ bên ngoài đẩy cửa ra thăm dò đi vào thấy cha mẹ cùng nhau ngồi ở trên giường, trông gian tán rất nhiều hồng tự cung tiền, không khỏi hỏi các ngươi ở làm gì đâu. Bao bao lì xì, không có việc gì liền tiến. Tới giúp một chút, tôi hân nhiên không chút khách khí mà bắt nữ nhi đương tráng đinh. Tải tại một bên ngoan ngoãn đi vào đi hỗ trợ, một bên nhỏ giọng mà lầm nhầm lầm nhầm, làm gì kêu ta tới bao bao lì xì, chờ lát nữa cấp đến ta trên tay không phải thiếu hủy đi bao lì xì lạc thú sao. Trước tiên biết được bao lì xì số lượng kêu hủy đi khởi bao lì xì liền không hảo chơi. Làm người bao liền bao chỗ nào nhiều như vậy lời nói đâu. Tổ hân nhìn đem một phần phân phân tốt tiền nhét vào nữ nhi trong tay, làm nàng nhét vào đã điệp tốt bao lì xì túi chung. tại tại ngoài miệng oán giận, làm việc lại rất nhanh nhẹn Ba lượng hạ là có thể bao hảo một cái bao lì xì, mỗi một cái số lượng trên cơ bản đều là giống nhau, chính là 200 khối, vừa thấy liền biết là cho bọn họ. Mà số lượng tương đối nhiều bao lì xì chỉ có ba cái. Một cái 666, hai cái 888. Đều không cần đoán, tại tại liền biết, 600 nhiều bao lì xì là thuộc về nãi nãi, mặt khác hai cái số lượng giống nhau hơn 800, còn lại là nàng cha mẹ phân biệt chuẩn bị cấp bạch hình lễ gặp mặt. Rốt cuộc vừa mới thu nhân ra đưa quý trọng lễ vật khẳng định cũng đến cấp cái tỏ vẻ. Vừa lúc lúc này là tân niên, cấp bao lì xì còn có thể cấp đến hợp tình hợp lý. Chính là cái này bao lì xì hơi chút lớn một chút. Giúp cha mẹ bao hào bao lì xì, rốt cuộc bị buông tha tải tại nhanh như chấp từ bọn họ trong phòng chạy ra trốn vào chính mình trong phòng. Bên trong, bạch hình sớm đã tắm rửa xong, đang ngồi ở nàng án thư trước mặt sát tóc. Tải tại cùng nàng chào hỏi một cái, sau đó liền ngưỡng mặt nằm ở chính mình trên giường, bất động. Người là chuẩn bị muốn ngủ chưa? Bạch hình hỏi, tại tại xua xua tay, hiểu khí vô lực mà nói, không đâu chính là mệt mỏi, nghỉ một lát. Người vừa mới là dọn gạch đi à? Bạch hình buồn cười mà đi tới, đầy tại tại chờ mình, truyền qua đi ta cho ngươi mát xa mát xa. Tải tải theo bạch hình lực đạo cá mặn xoay người, thoải mái dễ chịu mà ghé vào trên giường chờ đợi hưởng thụ, bạch tỷ thì, thì còn sẽ mát xa à ta đây nhưng đến hào hào hưởng thụ một chút thủ nghệ của ngươi. Ta cảm thấy ngươi khả năng hưởng thụ không được, bạch hình yên lặng nói, dứt lời tại tại liền ngao mà một giọng nói gào lên, ngay sau đó lại là liên tiếp mà kêu thảm thiết, không biết còn tưởng rằng nàng ở chính mình trong phòng bị hành hung đâu Vừa vẫn đi ngang qua Ninh Hiên nghe thấy này Thanh Nhi, sợ tới mức vọt mạnh lại đây đẩy cửa ra, hướng trong đầu nhìn lên. Quấy dày, hắn vội cúi đầu khom lưng mà rời khỏi muội muội phòng, sau đó xấu hổ mà chạy. Tại tại bị bạch hình đè nặng mát xa một hồi, đau là thật sự đau nhưng... Mát xa hảo lúc sau toàn thân lại có một cổ nói không nên lời thoải mái kính Nhi, dù sao là thả lỏng rất nhiều. Nàng không khỏi ngạc nhiên nói, bạch tỷ tỷ, ngươi là chuyên môn học quá sao? Thật là lợi hại a bạch hình gật đầu thừa nhận ân ta ba mẹ trước kia hàng năm khom lưng trồng trọt hiện tại tuổi lớn, thắt lưng kia khối liền tổng không tốt ta liền chuyên môn đi tìm vị am hiểu phương diện này trung y học này tay mát xa thủ pháp có dành thời điểm liền thường xuyên giúp bọn hắn ấn một chút cũng có thể làm cho bọn họ nhị lão thoải mái một chút. Nàng cũng là bất đắc dĩ, nhị lão trước kia khổ nhật từ qua quán, sinh hoạt cực độ tiết kiệm. Mặc dù hiện tại trong nhà điều kiện hảo lên, bọn họ cũng luôn là luyến tiếc ăn luyến tiếp xuyên, mỗi lần đều đến làm bạch hình mạnh mẽ đem đồ vật mua về nhà, lừa bọn họ nói không cần liền sẽ hư rớt mà bọn họ luyến tiếc làm thứ tốt bạch bạch lãng phí, lúc này mới sẽ đi dùng. Sinh hoạt hàng ngày đều đến quá thành như vậy, càng miễn bàn làm cho bọn họ định kỳ thượng bệnh viện làm vật lý trị liệu. Đó là không thể nào. Bạch gia phụ mẫu cho rằng thượng bệnh viện chính là đi lãng phí tiền, mà kệ nữ nhi khuyên như thế nào, đều đánh chết không chịu đi. Cho nên bạch hình trừ bỏ kiên trì làm cho bọn họ mỗi năm kiểm tra sức khỏe ở ngoài, mặt khác thời điểm, đều sẽ tận lực chính mình đi chiếu cố nhị lão thân thể. Dần già cũng đi học không ít hộ lý tri thức. Nghe xong bạch hình chuyện xưa tại tại thương tiếc mà rũi tay vỗ vỗ nàng vai, suối dục nói, vất vả ngươi, lần tới làm ta đại ca đi học massage, làm hắn giúp bạch thuốc thuốc làm vật lý trị liệu. Ha ha ha cái này đề nghị hào, bạch hình bị tại tại loại này không chút nào nương tay hố ca hành vi làm cho tức cười. Hai người hàn huyên đã lâu thẳng đến tới gần cơm chiều thời gian, lúc này mới ở tô hân nghiên triệu hoán tiếp theo khởi đi xuống lầu ăn cơm. Ngồi vào bàn ăn phía trước tại tại bọn họ đều thu được đến từ chính trường bối bao lì xì. Đã sớm biết cha mẹ cho nàng nhiều ít tải tại tiếp được không hề gợn sóng hứng thú thiếu thiếu chỉ có ở bắt được nãi nãy cùng các ca ca cấp bao lì xì khi mới có thể hứng thú bừng bừng mà mở ra nhìn xem bên trong có bao nhiêu tiền. Kỳ thật Ninh nãi nãi cùng ba vị ca ca cấp tại tại tiền số cùng Ninh viễn hành phu thê giống nhau như đúc nhưng bao lì xì ở không mở ra phía trước tại tải chính là vẫn luôn lòng mang chờ mong. Chính như nàng phía trước nói, hủy đi bao lì xì lạc thú, ở chỗ không mở ra phía trước người vĩnh viễn không biết bên trong có bao nhiêu tiền. Mà trước tiên biết đáp án, liền sẽ đánh mất rất nhiều lạc thú. Này một cái năm ninh ra nhiều một người, có vẻ so trước kia náo nhiệt thời gian tự hồ cũng quá đến so trước kia càng mau. Tại tại đều còn không có phản ứng lại đây đâu, cũng đã khai năm. Khai năm, mọi người đều đến trở về đi làm, mà ở ninh ra ở vài thiên bạch hình cũng đến chuẩn bị trở về công tác. Ninh Hàn muốn cùng nàng cùng nhau đi. Hắn đến tiện đường đi theo ma đô bên kia chi nhánh công ty xử lý một ít việc vụ ở bay đi Quảng Thành đi công tác, sau đó mới có thể về nhà tới. Trong lúc này còn phải an bài hai nhà trưởng bối gặp mặt thương lượng một chút bọn họ hai người kết hôn công việc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn cùng Bạch Hinh năm nay liền sẽ xả trứng bãi rượu cho nên này một năm cũng chú định là cái bận rộn nhiên đại. Đại ca bận rộn tại tại thể hội không đến. Nàng lúc này chỉ quan tâm chính mình quốc hòa tỉnh cấp khảo thí qua không có. Khảo thí thành tích công bố cùng ngày tại tại liền 33 chạy tới lâm giáo thụ trong nhà chờ ra kết quả. Loại này tiểu chúng chuyên nghiệp khảo thí thành tích công bố là sẽ không thuyên dương đến mọi người đều biết cho nên muốn sớm một chút biết được kết quả vẫn là đến đi có bên trong tin tức nhân gia thám thính. Trùng hợp lâm giáo thụ chính là một vị. Thành tích hẳn là phải đợi trong chốc lát mới ra tới, hôm nay học tập nhiệm vụ ta đã cho người bố trí hảo, ngươi đi trước bên kia chính mình hoàn thành." Lâm giáo thụ nghiêm túc mà đối tại tại nói, "Hào, tại tại thói quen tính mà nghe theo an bài, đi hoàn thành lâm giáo thụ bố trí xuống dưới nhiệm vụ." Người đang chuyên tâm trung tổng hội cảm thấy thời gian qua thật sự nhanh. Tại tại cũng không ngoại lệ, Nàng cảm giác chính mình đều còn không có bắt đầu họa bao lâu, lại đột nhiên nghe được lâm giáo thụ trong nhà máy bàn điện thoại vang lên. Cơ hồ là phản xả có điều kiện mà, nàng đột nhiên ngẩn đầu ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm đang ở tiếp điện thoại lâm giáo thụ xem. Phải không, tốt ta đã biết cảm ơn. Lâm giáo thụ ngắn gọn mà cùng đối diện giao lưu xong, buông microphone, dương mắt nghiêm túc mà nhìn về phía tại tải. tại tại nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, khó được khẩn trương lên. Kết, kết quả thế nào? Lời nói mới ra khẩu, nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên khẩn trương đến liền thanh âm đều run rẩy lên. Nguyên lai like nàng xa so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn xem chung trận này khảo thí. Nhìn thấy học sinh khẩn trương vô cùng bộ dáng, lầm giáo thụ nghiêm túc thần sắc thoáng nhu hóa chuyển thành vui mừng, chúc mừng ngươi, thành tích A, bằng tốt thành tích thông qua. Oh yeah! tại tải hương phấn mà nhảy lên, liền màu nước vì pha màu thiếu chút nữa bị nàng đâm phiên cũng mặc kể chỉ lo phát tiết chính mình vui sướng đi. Audio chuyện được đăng ở cố Đọc Chuyện.com, chương 265. Hảo, đừng chỉ lo cười ngây ngô chạy nhanh đem hôm nay học tập nhiệm vụ hoàn thành ta trong chốc lát còn muốn kiểm tra, nếu là làm ta phát hiện chỉ là qua cái năm, người kỹ thuật liền lui bước. Mặt sau không nói gì uy hiếp làm học sinh chính mình thể hội tại tải nghe ra trong đó tính nguy hiểm, xúc xúc cổ vội một lần nữa ngồi xuống cầm lấy bút vẽ tiếp tục vẽ tranh. Từ vào đại học lúc sau, nàng tới lâm giáo thụ nơi này thời gian liền đại đại giảm bớt nhưng cũng không gián đoạn. Chỉ là trước kia có thể mỗi ngày buổi tối thêm thứ bảy ngày toàn thiên đều lại đây, hiện tại tắc biến thành chỉ thứ bảy ngày, hoặc là mặt khác tiết ngày nghỉ thời gian đoạn lại đây học tập. Ngẫu nhiên đuổi kịp lâm giáo thủ có việc muốn vội, hoặc là tại tại chính mình có việc yêu cầu xin nghỉ thời điểm, còn không có biện pháp cứ theo lẽ thường đi học. Cũng may nàng cơ sở sớm đã đánh vững chắc cũng không cần lại thường xuyên làm lâm giáo thủ ở bên cạnh nhìn chằm chằm dậy dỗ có đôi khi cũng có thể làm lâm giáo thủ gọi điện thoại viễn trình bố trí nhiệm vụ mà ở ở một mình ở nhà hoàn thành liền hào. Hồi tâm, không cần phân thần. Lầm giáo thụ đứng ở học sinh sau lưng, nhìn chằm chằm nàng dưới ngòi bút càng ngày càng qua loa đường cong cùng sắc khối, không khỏi giữa mày khẩn ninh, sắc mặt nghiêm túc lên. Vừa nghe thấy lão sư cảnh cáo, tại tại cầm bút tay cứng đờ, vội vứt bỏ tạp niệm một lần nữa lắng động lại vẽ trong tranh. Tập trung tinh thần nàng hiển nhiên so vừa mới phân tâm miên man suy nghĩ thời điểm họa đến càng tốt thấy vậy, lầm giáo thụ sắc mặt không cấm không thả lỏng, ngược lại càng thêm nghiêm khắc. Nhẫn nải tính tình chờ học sinh làm xong họa, nàng mới lạnh giọng chất vấn, biết sai chỗ nào rồi sao. Biết ta không nên ở vẽ tranh thời điểm phân thần, bị khảo thí thông qua vui sướng ảnh hưởng trạng thái. Tải tại nghiêm túc mà tự mình kiềm điểm, lấy câu cái từ nhẹ xử lý. Nhưng lâm giáo thụ vẫn là không lưu tình chút nào nói ân, biết sai rồi liền hào, hôm nay nhiệm vụ trọng tố. Quả nhiên vẫn là trốn bất quá trừng phạt tại trong lòng thở dài vẫn là ngoan ngoãn mà đêm đã hoàn thành họa th từ bàn vẽ thượng bóc tới một lần nữa rán một chương chỗ trống giấy vẽ đi lên đến quá trước một lần giáo huấn lần này nàng không dám lại phân tâm chạy nhanh đùi chậm tại tại cuối cùng là đuổi ở buổi tối 12 giờ trước đêm hôm nay học tập nhiệm vụ hoàn thành cũng đang nghe quá Lâm giáo thụ lời bình sau mới rời đi nhà nàng Lâm giáo thụ ra môn ngoại tới đón tại tại chiếc xe sớm đã chờ ở kia tại tải lau hắc kéo ra cửa xe, ngồi trên ghế điều khiển phụ, rũi tay kéo xuống đai an toàn cho chính mình hệ thường. Nàng này một bộ động tác làm được nước chảy mây trôi tự nhiên vô cùng, lại hoàn toàn đã quên đi chú ý trên ghế điều khiển. Bóng người là ai? thẳng đến người nọ chính mình ra tiếng, tự bảo thân phận đồng thời cũng dọa tại tại nhảy rừng. Hảo trầm à, người mỗi ngày đều phải học tập đến như vậy vãn sao? Quả nhiên, đường cái đại họa ra cũng thật không dễ dàng. À tại tải ngắn ngủi mà thét trói tai ra tiếng, ngay sau đó đang xem thanh đối phương mặt sau, không chút nghĩ ngợi mà cho hắn một quyền quý tử nhiên, ngươi tưởng hù chết ta. Còn có, ngươi như thế nào sẽ mở ra ta nhị ca xe xuất hiện ở chỗ này? Nhân ra hảo ý tới đón ngươi về nhà ngươi cương nhiên liền loại thái độ này. Thật là cầu, ân, tại tải nheo lại mắt nguy hiểm mà nhìn thẳng hắn. Quý tử nhiên dây túng, ngựa ngùng cười nói, không ta cái gì cũng chưa nói. Hừ, này còn kém không nhiều lắm." Hừ nhẹ một tiếng, tại tại quyết định đại nhân có đại lượng buông tha thứ này. "Nói đi, ngươi chừng nào thì tới thủ đô? Tới làm gì? Muốn ở bên này đãi mấy ngày?" Hỏi rõ ràng, nàng mới hảo an bài thời gian chiêu đãi tiểu đồng bọn. "Ngươi làm dân cư lưu động tổng điều tra đâu?" Quý tử nhiên cười mắng một tiếng, lại vẫn là thành thành thật thật mà trả lời nói, ta liền hôm nay giữa trưa mới lại đây, tới bên này ra cái kém, muốn đi gặp cái đại khách hàng, chuẩn bị ngốc cái một vòng ta hiểu đi, bởi vì tạm thời không tìm thấy chỗ ngồi đặt chân, ứng đại ca ngươi mời, trước mắt liền ngủ nhà ngươi. Ta đại ca, tại tại kinh ngạc nói, hắn không phải sớm đi rồi sao? Người đều không ở thủ đô, muốn như thế nào mời quý tử nhiên tới trong nhà làm khách? Thời buổi này có cái thứ tốt kêu điện thoại. Quý tử nhiên yên lặng nhắc nhở lại nhiều hơn một câu còn có ta lại đây phía trước Ninh Hàn còn ở Ma Đô. Cho nên bọn họ hoàn toàn có thể trước tiên ở Ma Đô hoàn thành tuyến hạ giao lưu. Hảo đi, tải tại miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này cách nói, nhưng nàng còn có hai điểm nghi hoặc hôm nay như thế nào là ngươi tới đón ta. Ngươi lại là như thế nào biết đường, người nhà ngươi cũng chưa không cho nên làm ơn ta tới đón ngươi một chút nha. Quý tử nhiên cười hì hì nói. Kỳ thật sự thật chân tướng là hắn tưởng cấp tiểu đồng bọn chế tạo một kinh hỉ, cho nên xung phong nhận việc ngạnh muốn tới, còn riêng năn nỉ ỷ ôi mà cùng Ninh Hàng mượn xe, lại muốn tới đón tại tại lộ tuyến bản đồ. Nhìn đến chân tướng tại tại có kinh không có hỉ, cảm ơn. Còn có, bản đồ là chuyện như thế nào? Nghi hoặc vừa mới dâng lên, tại tại liền thấy quý thử nhiên từ áo trên trong túi sờ mó, chảo ra một đoàn bị xoa bóp đến nhăn nhúm gió phế giấy đoàn đưa cho nàng. Nhạ ta có thể chính xác tìm được tới đón con đường của người tuyến bí mật. Liền ở bên trong này, tải tại tiếp nhận giấy đoàn cúi đầu ánh mắt đầu tiên chính là phun tào. Họa thật xấu, do so học sinh tiểu học dàn nét bút còn khó coi. Quý tử nhiên, đây là ninh hàng thân thủ họa. Kỳ thật cũng còn hảo, lộ tuyến rõ ràng, đánh dấu chuẩn xác này phía trên chữ viết thậm chí tinh tế đến có thể so với máy in. Tải tại một giây sử miệng còn lấy uy hiếp ánh mắt đi lếp quý tử nhiên. Trên mặt chói lợi mà viết dám cáo trạng ngươi nhất định phải chết. Quý tử nhìn ánh mắt trôi đi một cái chớp mắt dường như không có việc gì nói, đúng không ta cũng cảm thấy này phó bản đồ họa thật sự không tồi, ngươi xem, nó đều chuẩn xác mà dẫn dắt ta tìm được ngươi. Vừa mới tiểu đồng bọn có nói nàng nhị ca họa xấu sao? Kia thiệt đối là không có. Vừa lòng với quý tử nhiên thượng nói, tại tại hào khí mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, học nàng đại ca dùng cái loại này đại lão bản ngữ khi nói, hào hào lái xe, ngày mai cái tỉ tỷ mang ngươi đi chơi biến thủ đô. Kia cảm tình hào tiểu nhân này liền trước cảm ơn ở tỷ. Quý tử nhiên lanh lẹ mà chơi cái bảo, hai người tức khắc cùng nhau cười ha ha, không khí nhẹ nhàng mà sung sướng. Chờ về đến nhà từ trên xe đi xuống tới thời điểm, tại tại trên mặt đều còn mang theo ý cười. Có thể thấy được bọn họ cơ hồ là cười một đường trở về. Nàng cũng không đợi quý tự nhiên, lo chính mình bước nhảy nhót tiểu nện bước chạy tiến ra môn, mục tiêu minh xác mà thẳng đến phòng bếp mà đi. Dưới lầu không có người, nhưng người trong nhà cho bọn hắn để lại một chiếc đèn. Phòng bếp bếp thượng còn ôn một nồi bị ngao đến biến thành một mảnh nhàn nhà kim hoàng sắc canh gà, tại tại vừa mở ra nắp nồi, nồng đậm mùi hương sông vào mũi, làm nàng không cấm say mê mà hít một hơi. Thật hương a Biết đây là người trong nhà để lại cho nàng ăn khuya, tại tại lanh lẹ mà khai lửa lớn đem canh gà nấu phí. Đang đợi canh gà sôi trào khoảng cách nàng đi tù bát nhảy ra một bao tế mì sợi, đánh giá hạ ba người phân lượng, đãi mì sợi thục sau, liền đem này vớt ra thịnh nhập ba cái trong chén, giải lên cắt xong rồi hành thái, lại đem canh gà cùng bên trong thịt cùng nhau tưới ở trên mặt. Toàn bộ hành trình tiêu phí bất quá 10 phút tại tại liền nấu xong rồi ba chén canh gà mặt. Yêu cầu ta đi kêu ninh hàng xuống dưới sao. Không biết lay ở phòng bếp ngoài cửa thăm đầu, nhìn chằm chằm tại tại trong tay mặt nhìn bao lâu Quý tự nhiên hút lưu một chút nước miếng, thực cấp bách hỏi. Hắn đương nhiên cấp bách sớm một chút đem người kêu xuống dưới mới có thể sớm một chút ăn thượng ăn khuya. Đi thôi, Tại Tại ra lệnh một tiếng, Quý tự nhiên liền nháy mắt cùng cười. Cường Hasti giống nhau, chạy cái không ảnh, Tại Tại có như vậy đói sao? Nàng nói thầm một tiếng, trên tay rồi lại hướng Quý tự nhiên kia phân mặt nhiều hơn không ít thịt gà. Chờ quý tự nhiên mang theo Ninh Hàng xuống dưới, ba người vừa lúc có thể khai ăn khuya. Ba mẹ còn không có trở về sao, tại tại vừa ăn vừa hỏi, ăn, vừa mới khai năm, bọn họ đơn vị cùng công ty việc nhiều. Ninh Hàng đạm thanh đáp lại nói, kỳ thật hắn còn có một câu không nói, cha mẹ hiện tại như vậy vội công tác chủ yếu cũng là vì đi ma đô cùng thông ra gặp mặt đằng thời gian. Rốt cuộc hai cái đều là mười phần người bận rộn nếu muốn đẳng ra cũng đủ đi tới đi lui thủ đô cùng ma đô thà còn có thể giàu có mấy ngày hảo cùng thông ra giao lưu thời gian, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Thật vất vả, tại tại cảm thán một tiếng, lại cũng giúp không được cha mẹ vội. Người cũng rất vất vả, đi học được với đến như vậy vãn. Quý tử nhiên nhìn thoáng qua ninh ra phòng khách bãi đại đồng hồ, đều đã rạng sáng một giờ nhiều. Hôm nay là cái ngoại lệ thường lui tới ta đều là 10 điểm nhiều 11 giờ là có thể tan học. Bình thường dưới tình huống, nàng đều có thể đuổi ở 11 giờ rưỡi trước về đến nhà, sau đó ăn cái ăn khuya, liền có thể ngủ. Tại tại có ăn khuya thói quen, bởi vì buổi tối càng dễ dàng có linh cảm nguyên nhân, nàng buổi tối thậm chí so ban ngày còn muốn vội. Mà người vừa động lên phải tiêu hao năng lượng, nàng buổi tối lại tổng như vậy bận rộn, không ăn khuya xác thật đỉnh không được. Có một hồi buổi tối không ăn khuya, tại tại liền đói đến dạ dày đau thậm chí cả đêm đều ngủ không được cuối cùng không có biện pháp hơn phân nửa đêm mà bò dậy gặm điểm bánh quy sữa bò đỡ đói, lúc này mới tốt hơn một chút. Trên thực tế không ngừng tải tại, tại sở hữu ninh ra người đều có ăn khuya thói quen, ai kêu bọn họ đều là một đám thức đêm đẳng đâu. Cả nhà cũng cũng chỉ có ninh nãi nãi một cái ngủ sớm. Cũng may thức đêm về thức đêm, trên thực tế bọn họ làm việc và nghỉ ngơi đều tương đối quy luật, này liền cùng người thường bình thường thời gian ngủ, bình thường thời gian rời giường giống nhau, đối thân thể khỏe mạnh ảnh hưởng không lớn. Ăn qua ăn khuya, tại tại ngắp một cái, mệt nhọc. Nàng đem chính mình chén đũa bỏ vào trong bồn rửa chén, thuận tay cấp rửa sạch sẽ phóng hảo, sau đó kéo buồn ngủ lại mỏi mệt thân thể lên lầu tắm rửa ngủ. Tắm rửa xong ra tới nhìn thấy quý tử nhiên từ nàng đại ca trong phòng mở cửa ra tới, trong tay còn cầm sạch sẽ tắm rửa quần áo, hiển nhiên liền đang chờ nàng tẩy xong, hắn hảo tiếp theo đi vào tẩy. Thủy vẫn là nhiệt ngươi đi tẩy đi, tải tại lại ngắp một cái, rụi rụi mắt cũng. Không đợi quý tử nhiên trả lời, mơ mơ màng màng mà về phòng của mình ngủ. Sáng sớm 6 giờ, mới ngủ không đến 5 cái giờ tại tại đã bị quý tử nhiên chế tạo mãnh liệt tiếng đập cửa cấp đánh thức. Thích thích thích thích thích, thích. Nàng căn bản là không ngủ đủ, bực bội mà cầm gối đầu đem chính mình lỗ tai lấp kín, bồn không nghĩ phản ứng ngoài cửa cái kia những người thanh mộng hỗn đàn, ai ngờ hắn vẫn luôn bám giết không tha mà gõ cửa thề muốn đem nàng cấp đánh thức. Uồn muốn chết, đình một đầu lộn xộn đầu tóc nghẹn một bụng hỏa khí tại tại nổi giận đùng đùng mà kéo ra cửa phòng đối với ngoài cửa giống to. Cảm xúc quá mức phẫn nộ giọng nói đều cho nàng kêu ách. Nàng nhìn không được ho khan hai tiếng, gian nan nói, hụ hụ quý tử nhiên, người sáng tinh mơ mà không hào hào ngủ, chạy tới ta nơi này xào cái gì xào. Có tật xấu sao, không phải người nói muốn mang ta đi ra ngoài chơi cả ngày sao. Quý tử nhiên bị giống đến vẻ mặt vô tội, tại tải, này cầu nam nhân nên may mắn nàng hiện tại đỉnh đầu không có dao nhỏ, bằng không hắn liền xong đời. Chờ ta ngủ đến tự nhiên sau khi tỉnh lại lại đi. Thở sâu, cưỡng chế trụ trong lòng hòa tại tại bang mà một chút đem cửa phòng đóng sầm, qua một lát, nàng lại tướng môn kéo ra, chỉ dò ra nửa cái đầu tới, đối với quý tử nhiên nắm tay uy hiếp nói, còn dám xảo ta ngủ, ta liền tấu ngươi a. Ta sai rồi, kế tiếp ta nhất định an an tĩnh tĩnh, ngài lão mau trở về ngủ đi. Quý tử nhiên cũng không nghĩ tới tại tại rời giường khí lớn như vậy, không khỏi thật sự bị tấu, hắn vội ôn tồn mà đem người cấp hống trở về. Hừ, tại tại một quay đầu, Lúc này rốt cuộc có thể rơi vào cái an tâm Nàng này một ngủ bù liền trực tiếp bổ tới rồi giữa trưa 12 giờ Chờ đến nãi nãi kêu ăn cơm thời điểm mới lào đảo lắc lư mà hướng dưới lầu đi Ở nhìn thấy trên bàn cơm nhiều một người khi còn ngốc một chút Quý tử nhiên, người như thế nào tại đây? Quý tử nhiên đối với tiểu đồng bọn mắt trợn trắng ta không ở này còn có thể tại nào? Người đây là ngủ mông đi, mau tỉnh lại thần ăn xong chúng ta muốn ra cửa Ra cửa, đi đâu? Tải Tại đi rửa tay xong, ở chính mình thường lui tới ăn cơm vị trí ngồi xuống. Không phải ngươi nói sao, hôm nay muốn mang ta đi ra ngoài chơi, này buổi sáng đã bị ngươi lãng phí rất một buổi sáng, như thế nào? Buổi chiều còn tưởng chơi xấu a quý tử nhiên vẻ mặt xem đại kẻ lừa đảo biểu tình lên án mà nhìn Tại Tại làm đến chính hắn rất giống là cái tao cha nam lừa gạt phụ nữ nhà lành giống nhau. Tại Tại hành hành hành, đi đi đi, chỉ cầu đối phương đừng lại cay nàng đôi mắt chương 267. Mềm mại tay nhỏ hơi hơi mang theo điểm lực đạo xoa ấn ở chính mình trên cổ tay, không đau còn mang theo một cổ nóng hầm hợp thoải mái cảm. Cố Diệp Chu giống một con ngoan ngoãn đại hình khuyển giống nhau yên lặng mà cúi đầu, nhìn tại tại cho chính mình thượng dược. Hắn đã không đi sẽ bên cạnh cái kia ấu chỉ quỷ khiêu khích. Bởi vì hắn nhìn ra kia chỉ là một con còn không có thông suốt hổ giấy mà hắn, đáy lòng tác đã hạ quyết tâm. Chờ đợi là liệp báo ở săn thú phía trước tĩnh chờ thời cơ. Nhưng nếu là chờ đợi thời gian quá dài, cái này thời cơ cũng sẽ bay nhanh trốn đi, cho nên hắn đến ở thời cơ trốn đi phía trước, dẫn đầu xuất kích Hoàn toàn không biết gì cả tại tại còn ở nghiêm túc cấp cố Diệp Chu Thượng Dược. Chờ nàng đem chính mình vội ra một thân hãn tới sau, mới đại đại nhẹ nhàng thở ra, hảo ngươi thử xem xem truyền một chút thủ đoạn còn có đau hay không. Cố Diệp Chu theo lời truyền động hai vòng thủ đoạn. Trắng nõn tinh xảo thủ đoạn theo hắn lực đạo hơi hơi truyền động, mặt trên bao trùm một vòng nhàn nhạt sưng đỏ, sưng đỏ thượng lại nhiễm một tầng rực du, phản phất là bị người dùng lực thiết chặt ra tới giống nhau, lộ ra cổ mạc xanh sắc khí. Cái này là chính mình làm cho, nghĩ vậy một chút tại tại cảm giác chính mình trên mặt tựa hồ có điểm nóng lên. Nàng cho rằng nàng đây là xấu hổ, nhưng hai mắt lại giống như bị keo nước cấp dính hổ ở cố diệp chu trên cổ tay giống nhau, căn bản rời không ra tới. Vì che dấu chính mình khác thường, nàng còn hỏi nhiều một lần. "Hảo điểm không có, khá hơn nhiều, cảm ơn ngươi tại tại." Cố Diệp Trù đối với tại tại ôn nhu cười khởi cuối cùng nghiệm đến nàng tên thời điểm, phẳng phất còn hàm chứa cổ lưu luyến ý vị. Làm tại tại hoàng hốt chung có loại nghe được Lan ỷ ở cùng nàng nói giỡn, dùng kia gợi cảm thư tính yên giọng đùa giỡn nàng cảm giác. Lỗ Tái phát ngứa. Nhìn không được rũi tay sờ soạn một chút tại tại mê mang mà nhìn hạ cố diệp chu hầu kết tự hồ tưởng nghiên cứu ra trong đó có phải hay không cất giấu một cây không an phận tiểu lông chim. Bằng không như thế nào sẽ như vậy ngứa đâu. Quý tự nhiên nheo lại mắt. Hắn như thế nào cảm thấy đằng trước khi anh em cho người ta cảm giác lập tức liền không giống nhau, phẳng phất từ một tòa cao lãnh băng sơn thay đổi vẫn luôn nở rộ lông đuôi hùng không thước. Cảm tình này còn vượt qua trùng tộc. Tuy nói không thấy hiểu cố diệp chu rốt cuộc muốn làm sao, nhưng quý tử nhiên vẫn là mạc danh sinh ra một cổ nhà mình tiểu đồng bọn sắp bị bên ngoài hoang dại tiểu bằng hữu bắt cóc nguy cơ cảm, nhịn không được dương giọng đánh vỡ đằng trước hai người cái loại này mang theo kẹo ngọt hương bầu không khí. Nếu cho hắn tốt nhất dược chúng ta đây liền trở về đi. Ta đều vây đã chết đều. Nói vì gia tăng mức độ đáng tin, hắn còn cố ý che miệng lại đánh cái đại đại ngáp. Như vậy vây ngươi sẽ không chính mình trở về ngủ a còn không phải là ở đối diện sao? Lại không có khả năng lạc đường. Tải tại một bên đem rơi dụng đầy đất dược phẩm thu hồi, một bên phun tảo nói. Cũng không biết vì sao, nàng đầu vẫn luôn đều thấp thấp rũ, không lớn dám nhìn về phía cố diệp chua mặt. Cố diệp chua ánh mắt hơi lué, cong lưng giúp nàng nhặt đồ vật. Ta tới giúp ngươi, không cần không cần, ta chính mình tới liền hảo, ngươi tay còn bị thương kìa. Tại tại vội rũi tay nắm lấy cố diệp chu cánh tay, ngăn cản hắn thượng thủ nhặt đồ vật. Hắn ngón tay thượng miệng vết thương nàng nhưng chưa cho bao cầm máu rán, nếu là một không cẩn thận đụng phải thứ đồ dơ gì cảm nhiễm nhưng làm sao bây giờ. Bị cự tuyệt cố diệp chua cúi đầu, môi mỏng hơi nhấp quanh thân khí áp trầm thấp xuống dưới tựa hồ thực mất mát bộ ráng. Xem hắn như vậy, tại tại có chút không đành lòng. Nhìn không được hỏi, ngươi buổi chiều hoặc buổi tối còn phải đi làm sao? Vốn là muốn, hiện tại hẳn là đi không được. Cố Diệp Chu nhìn thoáng qua chính mình đôi tay. Tải tại đáy lòng càng ái náy. Kia kia cố ra ra đêm nay sẽ trở về không? Ra ra gần nhất ở làm tân hạng mục đầu 3 tháng trên cơ bản sẽ không ở trong nhà chủ. Tải tại nhú mạch, vậy ngươi trong nhà không phải thừa ngươi một cái sao? Vâng, cố Diệp Chu một bộ tập mãi thành thói quen bộ ráng. Nhưng hắn thói quen không đại biểu tải tại có thể thói quen hơn nữa hắn còn bởi vì chính mình bị thương đâu. Cho nên cơ hồ không nghĩ nhiều, nàng nói thẳng, ngươi cũng cùng nhau tới nhà của ta đi ít nhất cũng đến ăn qua cơm chiều lại đi. Bằng không hắn tay như vậy, lại không ai cho hắn nấu cơm tại tại sợ hắn bị đói. Nhưng cố diệp chu nghe vậy, lại lắc lắc đầu thiện giải nhân ý nói tính, nhà ngươi lúc này còn ở chiêu đãi mặt khác khách nhân ta đi qua không có phương tiện cũng không nghĩ phiền toái nhà các ngươi. Này như thế nào có thể tính ma tính? Vốn đang tưởng khuyên bảo cố Diệp Chu Tại Tại vừa thấy đến hắn hơi hơi có chút khó xử biểu tình, lập tức lựa chọn thỏa hiệp. Nàng quay đầu đối quý tử nhiên nói, người mệt nhọc liền chính mình trở về ngủ đi, ta muốn lưu chữ nơi này chiếu cố một chút cố ca ca. Ta không vây, quý tử nhiên lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tại Tại cấp mạnh mẽ kéo tới, đẩy đuổi tới ngoài cửa đi. Được rồi được rồi, ta biết người vẫn luôn ở cố nén buồn ngủ, trở về nghỉ ngơi đi, nơi này có ta liền hào. Tài tài tự nhận thực săn sóc mà đem lời này nói xong, liền làm thế muốn đóng cửa. Không phải, quý tự nhiên còn tưởng lại biện giải cái gì, nhưng trước mắt cửa phòng đã phanh mà một chút bị người từ bên trong cấp đóng lại. Đột nhiên thức giận Nga, lành lẽ mà đuổi đi quý tự nhiên tại tại vỗ vỗ tay thượng cũng không tồn tại cho bụi một lần nữa tiến đến cố Diệp Chu bên người ân cần hỏi cố ca ca ngươi nhàm chán không? Muốn hay không xem TVA? Hào! Nhìn ra là tại tại chính mình muốn nhìn tivi, Cố Diệp Chu sủng nịch gật đầu nói. Lại là cái loại này ánh mắt, tải tại ánh mắt trôi đi một cái chớp mắt, không lớn dám đối với thượng Cố Diệp Chu. Bởi vì nàng tổng cảm thấy Cố Diệp Chu cái loại này ánh mắt xem đến nàng đáy lòng ma ma, đảo cũng không khó chịu, chỉ là nàng không thói quen. Bất quá loại này không thói quen thực mau liền biến mất bởi vì tại tại dần dần bị phim truyền hình hấp dẫn, bất chí bất giác liền chầm mê đi vào cho nên không lại nhận thấy được cố diệp chu nhìn nàng ánh mắt là cỡ nào mà ôn nhu. Thời gian dần dần trôi đi, đường này một tập phim truyền hình tiến vào kết thúc lần thứ ba phiến đuôi khúc vang lên tại tại mới chưa đã thèm mà lấy lại tinh thần. Sau đó liền kinh ngạc phát hiện trời tối, gì, trời đã tối rồi cố ca ca ngươi như thế nào không kêu ta. Câu nói kế tiếp ngưng hẳn với thầy cố Diệp Chu điềm tĩnh ngủ nhan khi. Ngoài phòng sắc trời còn không có hoàn toàn đêm đen, để lại chút mênh mông quang mang chiếu xạ tiến vào, đánh vào cố Diệp Chu dựa ở trên sofa ngủ nhan gian, chiếu ra nhu hòa lại giới hạn rõ ràng quang ảnh, vì hắn tinh xảo tuấn Mỹ khuôn mặt độ thượng một vòng duy Mỹ vầng sáng. Đây là sở hữu mỹ thuật sinh đều sẽ thích một bộ hình ảnh. Quang ảnh hiệu quả mãn phân thực thích hợp lấy tới vẽ trong tranh. Nhưng Tài Tại lại không có lập tức động thủ đem này khác ở giấy vẽ thượng dục vọng ngược lại liền như vậy ngơ ngác mà nhìn. Vẫn luôn nhìn hồi lâu, mới nhịn không được vươn tay, hư hư xẹt qua cố diệp chu đáy lòng kia phiến nhà nhạt màu xanh lơ thưởng. Còn nói cái gì đừng bác sĩ sẽ hiểu được hào hào chiếu cố thân thể của mình đâu, cũng không gặp ngươi vì chính mình, hào hào nghỉ ngơi quá một hồi. Tài Tại nhỏ giọng lầm bẩm âm lượng phóng thật sự nhẹ, sợ đánh thức kia ngủ say nam nhân. Đúng lúc này, không quan lao ngoài cửa sổ thổi vào tới một cổ gió lạnh, đông lạnh đến tại tại một run run, ngủ say chung cố Diệp Chu cũng nhịn không được hơi hơi nhăn lại mi. Tự hồ cảm giác có điểm lãnh, ngủ đến có chút không quá yên ổn. Thấy thế, tại tại vội vàng đứng dậy, chạy tới cố Diệp Chu phòng cho hắn cầm một cái chăn, thật cẩn thận mà cái ở trên người hắn, sau đó tiến phòng bếp tìm kiếm có hay không cái gì có thể ăn đồ vật. Chuẩn bị làm cơm chiều. Cố ra tuy nói ở hai vị chủ nhân, nhưng cảm giác liền cùng hàng năm không ai cư trú giống nhau. Tủ lạnh đồ vật thiếu đến đáng thương. Tải tại tìm kiếm một vòng, cũng cũng chỉ tìm được rồi mấy viên trứng gà, một túi gạo trắng mặt còn có một tiểu đem đã héo thai dịp tử Dư lại những cái đó lung tung rối loạn rau ngâm nước chấm đều bị nàng cấp xem nhẹ. Vài thứ kia cũng không biết thả bao lâu, nắp bình tồn tủ lạnh đều có thể thích một tầng hôi, có thể ăn được hay không thật là cái vấn đề lớn tại tại tuyệt đối không dám đụng vào cái kia. Cho nên nàng trì tuyển này tam dạng còn có thể ăn đồ vật ra tới chuẩn bị nấu cơm. Làm được rất đơn giản, chính là trứng gà rau xanh bánh canh, đường bánh canh mùi hương từ trong phòng bếp truyền ra tới thời điểm cố diệp chu cũng tỉnh. Hắn mở mắt ra, mê mang suy nghĩ thực mau khôi phục thanh minh. Nghĩ đến chính mình sắp ngủ trước tự hồ còn ở bồi tại tại xem tivi, nhưng hiện tại đã không thấy tại tại bóng dáng. Cho rằng người là đi trở về, hắn rũ xuống mi mắt che giấu rất nào đó chợt lóe lướt qua suy sút cảm xúc, chậm rãi từ trên sofa ngồi thẳng lên, sau đó liền phát hiện trên người có thứ gì rớt. Theo bản năng mà giơ tay một phất cố diệp chua cúi đầu thấy trong tay quen thuộc chăn, biết là tại tại cho hắn cái, khóe môi không cấm lộ ra một mặt cười nhạt. Tuy nói nàng còn không có thông suốt nhưng ít ra đáy lòng cũng là quan tâm chính mình đi. Mới vừa như vậy nghĩ cố Diệp Chu liền nghe thấy phòng bếp truyền đến một thân không giống bình thường động tĩnh. Duệt chảo dầu ngộ nước sôi chào. Ai nha, tiểu cô nương ăn đau hôi nhỏ. Vừa nghe thấy thanh âm này, cố Diệp Chu biểu tình biến đổi, vội đứng dậy đi nhanh hướng về phòng bếp chạy đến. Bị thương sao, ta nhìn xem, hắn thấy tại tại chính một tay lấy nồi sản. Một tay bắt lấy kia chỉ lấy nổi sạn tay, cúi đầu tựa hồ ở xem xét thương thế, vội qua đi bắt lấy nàng bị năng đến cái tay kia quan tâm nói. Tải tại làn da cùng cố Diệp Chu giống nhau, đều thuộc về phi thường trắng nõn kia một quải nàng còn càng kiều nộn một chút. Trên người một có điểm cái gì thương, căn bản là tàng không được. Lúc này, mắt thường có thể thấy được mà, nàng mờ bàn tay thượng bị năng đỏ mấy cái tiệu điểm điểm. Cố Diệp Chu vội lôi kéo nàng đến vòi nước phía dưới hướng nước lạnh, có điểm lãnh, người nhẫn một chút. Bị phòng sau lập tức dùng nước lạnh xúc dừa 15 đến 20 phút có thể hữu hiệu ước chế khởi bỏ nước hơn nữa trợ giúp bị phòng chỗ hạ nhiệt độ. Xúc rửa xong sau nếu không nghiêm trọng chỉ cần ở nhà sát điểm bị phòng dược liền hào, nếu tương đối nghiêm trọng nói, phải thượng bệnh viện nhìn xem. Điểm này tiểu thường thức tại tại cũng hiểu cho nên nàng ngoan ngoãn phối hợp cố diệt chu cho chính mình chỗ thương thế. Bất quá có kiện chuyện quan trọng nàng còn không có quên. Đáy nổi hạ hòa còn, không diệt ngươi mau qua đi quan một chút. Nàng nhẹ nhàng đẩy cố diệp chu thuốc sụp hắn đi đem nhà bếp thắt miễn cho khiến cho cái gì an toàn tai họa ngầm. Hào, cố diệp chu cánh tay dài rũi ra, nhà bếp đã bị đóng. Theo dòng nước không ngừng cọ rửa tại tại có thể rõ ràng cảm giác được chính mình mờ bàn tay thượng thương chỗ không có kia cổ hòa thiêu hỏa liệu cảm giác nhìn kỹ xem cũng không phát hiện có khởi phao, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Còn hào không nghiêm trọng. Dứt lời, nàng chú ý tới cố Diệp Chu cặp kia dính thủy tay, nhịn không được hô nhỏ một tiếng, nha, người tay mới vừa bị thương, như thế nào có thể chạm vào thủy. Dược đều phải bị hướng không có, không có việc gì tiểu thương mà thôi. Cố Diệp Chu hiện tại một lòng đều dừng ở tại tại trên người, nơi nào còn có rảnh đi quản chính mình. Đánh giá thời gian, hướng xong thủy sau, hắn lại lôi kéo tại tại đi phòng khách sofa ngồi xuống, lấy tới bị phòng dược cho nàng thượng dược. Đối thực xin lỗi. Đột nhiên một giọt thanh triệt nước mắt đánh vào cố diệp chu khớp xương rõ ràng trên tay, ngay sau đó là đệ nhị, đệ tham tích. Hắn ngẩn đầu, liền thấy tại tại dùng một khát chỉ không bị thương tay không ngừng mà lao nước mắt, khóc đến rối tinh dối mù, phẳng phất bị thiên đại ủy khuất. Nàng biên khóc còn ở biên xin lỗi, thực xin lỗi, ta chỉ là tưởng chiên cách trứng gà, không nghĩ tới trứng gà một chút đi du liền nổ tung, không chỉ có chính mình bị thương, còn làm hại ngươi tay không hảo phải tới chiếu cố ta thật sự đối không cách. Kinh hét quá mức tại tại nhất thời quên mất khóc thốt thít. Nàng hơi hơi trợn to mắt cảm thụ được đột nhiên bao phủ mà đến ấm áp đồng hồ quá quyết có điểm thoải mái, đầu theo bản năng mà cọ cọ. Mới vừa cọ xong ý thức được chính mình làm cái gì, nàng khuôn mặt nhỏ bạo hồng. Tưởng rũi tay đẩy ra cố dịp chu đi, lại có một chút luyến tiếc không đẩy ra đi, bầu không khí này lại lệnh nàng có chút không biết theo ai. tại tại nhạy bén mà nhận thấy được. Cái này ôm ấp cùng nàng dĩ vãng cùng bất luận kẻ nào, bao gồm cố diệp chu ở bên trong mỗi một lần ôm ấp đều không giống nhau. Kia không phải một cái đơn thuần ôm, trong đó còn nhiều điểm cái gì. Nhưng cụ thể là cái gì, nàng chính mình lại nói không rõ, chỉ có thể mê mang mà ngốc lăng tại chỗ cũng không biết trong đầu đều miên man suy nghĩ chút cái gì, hoặc là căn bản là cái gì cũng chưa tưởng. chương 268. Đừng khóc. Ổn nhù mất lạnh giọng nam Vụng về mà an ủi khóc thốt thiết tiểu cô nương, mà tiểu cô nương lại sớm đã không có nước mắt, chỉ là ngơ ngốc mà chui đầu vào nam sinh chủ nhân trong lòng ngực, không nói lời nào cũng không rời đi. Qua một lát thấy tại tại hồi lâu không động tĩnh cố diệp chu mới có chút thấp thỏm mà buông ra nàng. Hắn đang nghĩ ngợi tới chính mình hành động có phải hay không quá xúc động. Có hay không mạo phạm đến nàng khi, lại thấy tại tại không nói một lời mà nâng lên chính mình đôi tay, một lần nữa cầm lấy dược tới cấp hắn thượng dược. Đã lộng quá một lần, lần này nàng làm cho so trước một lần còn nhanh. Lành lẽ mà thu phục lúc sau, tại tại đứng lên, cũng mặc kệ cố diệp chu có hay không giữ lại nàng, liền mau môn mau ngữ mà nói một câu ta phải về nhà ăn cơm. Sau đó liền chạy không có ảnh nhi, mảnh khảnh bóng dáng mặc xanh mà lộ ra một cổ chạy chối chết ý vị. Ờ, chậm một bước cố diệp chu chỉ có thể chậm rãi đem vươn đi tay lùi về tới, đáy lòng thở dài, sau đó đi trong phòng bếp thu thập tàn cục. Tại tại nấu mà trứng gà rau xanh bánh canh kỳ thật đã hào, nàng vốn định lại thêm hai cái chiên trứng gà nằm đi lên, không nghĩ tới trước ra trận này sự cố. Dẫn tới nàng thân thủ nấu bánh canh chính mình không uống thượng, ngược lại chạy. Lưu lại một trỉnh nồi cấp cố Diệp Chu một người ăn. Cố Diệp Chu ngồi ở bàn ăn trước đem kia nồi bánh canh tính cả cái kia bị chiên đến một nửa trứng gà cùng nhau, một ngụm một ngụm từ từ ăn rớt. Ăn ăn, hắn nhịn không được khẽ cười một tiếng, tiếng cười sung sướng, phanh. Nghe thấy đại môn chỗ truyền đến một trận dồn dập mơ cửa tiếng đóng cửa, Ninh nãi nãi liền biết khẳng định là nhà mình tiểu cháu gái đã trở lại. Nàng cầm buông nồi sản ăn mặc tạp dế đi ra quan tâm hỏi, nhãi còn nghe nói Diệp Chu bị thương có hay không hảo điểm ngươi làm sao vậy? Lời nói mới nói đến một nửa, Ninh nãi nãi liền nhìn thấy nhà mình tiểu cháu gái vô lực mà dựa vào ở ván cửa thượng, đôi mắt mở rất lớn còn đang không ngừng mà kịch liệt thở dốc rõ ràng một bộ chịu đù kinh hát vội vàng trốn trở về bộ dáng Không không có gì, chính là nóng quá à ta tưởng vội vàng trở về tắm rửa một cái. Bị nãi nãi kêu hoàn hồn tại tại che giấu mà nói. Nhiệt, Ninh nãi nãi mê mang, nhịn không được cúi đầu nhìn một cái chính mình trên người còn ăn mặc mỏng áo bông, nhưng lúc này mới tháng 3, nơi nào nhiệt. 3 tháng đầu mùa xuân, băng tuyết tan dã cái này mùa, ngược lại so mùa đông hạ tuyết còn lãnh đâu. Mới vừa ngầm đầu muốn nói gì, Ninh nãi nãi lại phát. Mất mặt trước sớm đã không có tiểu cháu gái thân ảnh, quay đầu nhìn lên, quả nhiên liền thấy nàng thịt thịt thịt hấp tấp mà xông lên lâu. Tính có lẽ là nàng già rồi đi, một chút đều không hiểu biết hiện tại người trẻ tuổi ý thường. Lắc đầu, Ninh nãi nãi đi trở về phòng bếp, tiếp tục nấu cơm. Mà chạy lên lầu tải tại lại không như nàng theo như lời chính là vội vã thượng lưu tắm rửa, ngược lại đem chính mình nhốt ở trong phòng, nhào vào trên giường. Dùng chăn đem chính mình cả người đều bao vây lại, không được mà qua lại lăn lộn còn phát ra liên tiếp vô ý nghĩa quái gì kêu to. À, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn hạt kêu, dù sao trước kêu xong lại nói. Nhưng tại tại quên mất ninh ra là cái nhà cũ. Nhà cũ liền chú định cách âm hiệu quả không tốt lắm. Mà nàng cùng nàng tam ca chính là ở tại cách vách nàng ở bên này quỷ khóc sói gào khẳng định sẽ xảo đến cách vách vội đến giữa chưa hơn 11 giờ mới chạy về ra bổ miên ninh hiên. Kết quả liền, ta xem ngươi là tưởng tuyên chiến. Ninh Hiên đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc trong lòng ngực ôm cái gối đầu, hùng hổ mà vọt vào muội muội trong phòng, đối với trên giường kia một đoàn chính là một đốn mãnh trừ. Tại tại ngay từ đầu bị đánh ngốc, chờ phản ứng lại đây lúc sau, lập tức nổi giận đùng đùng mà sốc lên chăn túm lên chính mình gối đầu phản kích. Hai anh em đánh đến trời đất tối tăm, ngày đêm vô song. Sau đó cùng với một tiếng thanh khí pha lê vỡ vụn thanh, thế giới an tĩnh. Trở Ninh Hàng tan tầm về nhà thời điểm, liền nhìn thấy bị phạt ở trong phòng khách ngồi tiểu băng ghế, dụ đầu diện bích tư quá một đôi đệm muội. Ninh Hàng, hắn bước chân hơi đốn, yên lặng ngừng ở các đệ đệ muội muội phía sau, lạnh giọng hỏi, các ngươi hai cái lại sắm cái gì họa? Cũng không có gì, Ninh Hiên vừa nghe đến nhị ca thanh âm, tức khắc một cái giật mình, vội thẳng thắn lưng, cười mỉa suy nghĩ tránh nặng tìm nhẹ mà lừa gạt qua đi, nhưng lại bị hắn muội lòng mang trả thù tâm lý cấp tố giác. Tam ca đem ta phòng cửa sổ pha lê cấp đánh nát. Tại tại đúng lý hợp tình mà cáo chẳng, vừa nghe muội muội nói như vậy, Ninh Hiên tức khắc không phục mà phản bác nói cũng không nhất định là ta đánh nát hảo sao. Cũng có khả năng là chính ngươi vỡ vụn ngươi không tới ta phòng đánh ta, có thể có nhiều chuyện như vậy. Tại tại một câu đem Ninh Hiên nghẹn một chút, hắn sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng tất tất, nếu không phải ngươi quỷ giống quỷ kêu xào ta ngủ, ta có thể qua đi đánh ngươi sao. Hiển nhiên hắn cũng biết mà kệ hắn muội lại như thế nào xảo, động thủ trước hắn. Khẳng định là không đúng. Tiểu hàng, lại đây ăn cơm đi, đừng để ý đến bọn họ hai. Tổ hân nhiên dương giọng tiếp đón con thứ hai qua đi ăn cơm, còn liếc một đôi gặp sắc rối nhi nữ liếc mắt một cái, làm lơ hai người bọn họ đáng thương hề hề xin tha ánh mắt, chỉ lãnh ngạnh nói, này hai cái ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói, nên hảo hảo ăn đốn giáo hấn. Hảo đi, mụ mụ còn không có nguôi giận đâu. Biết Sinh Tha vô vọng tại tại tiếp tục quay đầu đối mặt chỗ chống một mảnh vách tường, một tay chống cầm yêu sầu mà thở dài. Này nhất cử động, nhưng thật ra làm Ninh Hiên hậu chi hậu giác mà chú ý tới muội muội kia chỉ đồ thuốc mỡ tay. Người này tay làm sao vậy? Trên trứng gà bỏng, Ninh Hiên cũng không nghĩ nhiều, chỉ khô cần mà quan tâm một câu, lần tới cẩn thận một chút. Tại Tại Ân Cái này đề tài không đề cập tới còn hào, nhắc tới lên tại tại là có thể nghĩ đến cái kỳ ấm áp đến làm người luyến tiếc rời đi ôm ấp, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ liền khắc chế không được mà đỏ lên nóng lên. Ai nha ta đều suy nghĩ cái gì a nàng bực bội mà chụp hai hạ chính mình mặt còn dùng lực lắc lắc đầu ý đồ đem những cái đó kỳ kỳ quái quái tâm thư tất cả đều cấp phước ra đi. Lại không chú ý tới bên cạnh tam ca Hoàng sợ ánh mắt. Mẹ mau tới a ta muội điên rồi, ninh Hiên dưới đáy lòng phát ra hò hét. Sau lại hai anh em là chờ đến ba ba trước tiên tan tầm về nhà, hống mụ mụ hai câu, làm mụ mụ tiêu khí, lúc này mới có thể giải phóng. Hai người vẻ mặt ngoan ngoãn mà cùng mụ mụ xin lỗi, nhận sai, sau đó mới ở nãi nãi tiếp đón hạ, lưu tiến trong phòng bếp ăn cơm chiều. Sau khi ăn xong, tại tại đi trên lầu đem chính mình gối đầu chăn dọn xuống dưới tạm thời trụ tiến nàng nãi nãi kia trong phòng. Nàng phòng pha lê hỏng rồi, gió lạnh hô hô mà hướng trong đầu rót Không khỏi cảm lạnh sinh bệnh ở tân pha lê bị thay phía trước nàng chỉ có thể trước đi theo nãi nãi cùng nhau trụ. Buổi tối ngủ thời điểm, tại tại có điểm ngủ không được. Nhịn không được lăn qua lộn lại mà lăn lộn có thể là nàng bên này nháo ra động tĩnh quá lớn, đánh thức ninh nãi nãi, nàng thăm xuống tay rũi lại đây từng cái ôn nhu mà chân an tiểu cháu gái, ngoan nhãi con mau ngủ đi, ngủ rồi liền không phiền lòng. Tại tại một đốn, đem nửa viên đầu óc chôn ở trong chăn tiểu tiểu thanh hỏi thực rõ ràng sao. Nàng đang hỏi chính mình biểu hiện thật sự rõ ràng là có phiền lòng sự sao Vân, nãi nãi già rồi, nhưng đôi mắt còn không hạt đâu Ninh nãi nãi hiền hòa mà nhẹ nhàng cười khởi cũng đi theo mờ to mắt ôn nhu cảm thán nói Chúng ta nhãi con cũng trưởng thành a Ờ, ờ không phải thực hiểu nãi nãi vì cái gì muốn nói những lời này Ta vốn dĩ liền trưởng thành nha Nàng nói, không giống nhau Ninh nãi nãi nhẹ nhàng mà từng cái vỗ tải tại bối cùng hống tiểu hài từ tựa mà là không giống nhau lớn lên phương thức. Nãi nãi ta không hiểu, tại tại bị hống đến một chút nảy lên buồn ngủ, mí mắt một rũ một rủ xuống đất dần, dần dần ngủ. Ngủ nàng không có nghe thấy, nãi nãi cuối cùng câu nói kia. Lớn lên nhãi con cũng có yêu thích người, quý tử nhiên tới thủ đô đi công tác thời gian hữu hạn. Một vòng sau, hoàn thành nhiệm vụ hắn lòng mang thuận lợi nói thành đại đơn từ, vui vui vẻ vẻ mà ở tiểu đồng bọn tự mình đưa tiễn hạ bước lên hồi trình xe lửa. Lâm đi học trước nhìn thấy vị kia lấy tân bằng hiểu danh nghĩa theo tới mộ bác sĩ, hắn mắt hàm cảnh giác lén lút mà lôi kéo tiểu đồng bọn đến trong một góc cảnh cáo nàng. Người hãy nghe cho kỹ, liền tính họ cố cũng là ngươi thơ ấu bạn tốt nhưng người cũng không chuẩn đã quên ta biết không. Hai ta mới là quan hệ tốt nhất bằng hiểu, tại tại Nga. Người đây là cái gì phản ứng? Quý tử nhiên bất mãn, hắn cảm thấy chính mình đã chịu nghiêm trọng bỏ qua. Ta không gì phản ứng a này không phải thực bình thường sao? Tại tại vẻ mặt vô tội. Hừ, dù sao người không chuẩn có họ cố đã quên ta, nghe thấy được không quý tử nhiên dầm gì mà còn ở nhớ không được tiệu đồng bọn bị mặt khác tiểu bằng hữu cướp đi sự Khai đọc mặt thuật tại tại, người này còn có thể lại ấu chỉ một chút. Đáy lòng như vậy nghĩ tại tại trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, miễn cho cái này ấu chỉ ra hòa muốn làm ẩm ý, chỉ có thể theo hắn hống nói, đã biết đã biết tuyệt đối sẽ không quên ngươi, chuyến xuất phát thời gian mau tới rồi, ngươi chạy nhanh tiến chạm, đừng trì hoãn hành trình. Khuyên can mãi mới đưa người hống đi, tại tại đại đại nhẹ nhàng thở ra, dơ tay lau đem cũng không tồn tại mồ hôi. Hồ này việc so giúp lãnh ở nhà mang tiểu hài từ còn mệt. Hắn xác thật rất ấu chỉ. Nói như vậy cố diệp chu, lựa chọn tính quên đi chính mình ở đối phương vừa tới khi ghen hành vi. Nhận thấy được bên cạnh người nam nhân tới gần, tại tại theo bản năng mà hướng bên cạnh xê dịch bước cố ý kéo ra hai người khoảng cách. Cố diệp chu thấy thế, ánh mắt tối sầm lại, nhưng cũng chưa nói cái gì. Chúng ta trở về đi. tại tại vừa nói vừa nhanh hơn bước chân đi ra ngoài. Nàng cảm giác có điểm không được tự nhiên, vội vã tưởng sớm một chút về nhà, hào thoát khỏi loại này quẫn cảnh. Vân. Cố Diệp Chu thấp ứng một tiếng yên lặng đi theo. Tải tại phía sau trên người tựa hồ bao phủ một cầu cô đơn. Không tự giác sau này nhìn lén liếc mắt một cái tại tải. Nàng hai tay ngón tay không tự giác mà rối rắm ở bên nhau, dưới chân nện bước chậm rãi thả chậm thẳng đến cùng Cố Diệp Chu ngang hàng vị trí. Cố Diệp Chu chú ý tới này thật nhỏ biến hóa. Thanh giật khuôn mặt tuấn tú thượng tuy rằng vẫn là cái gì biểu tình đều không có, nhưng quanh thân hơi thở lại mắt thường có thể thấy được mà nhẹ nhàng sung sướng lên. Tại tại đối người khác hơi thở biến hóa mẫn cảm nhất. Nhận thấy được cố Diệp Chu giống như không vừa rồi như vậy không cao hứng, nàng lại nhìn sờ che miệng trộm nhạc lên. Lại đã quên, rõ ràng làm nhân ra không cao hứng chính là nàng, làm người cao hứng cũng là nàng, cũng không biết nàng muốn làm gì. Cũng mặc kệ nàng muốn làm sao chỉ cần nàng không tỏ vẻ ra kháng cự tường từ chính mình bên người đào tẩu, hắn hẳn là đều là vui vẻ chịu đựng. Cố Diệp Chu nghĩ thầm. Hai người một đường không nói gì mà trở lại cố diệp chu trên xe, ở xe chạy trên đường, cố diệp chu chủ động hỏi, ngươi muốn trực tiếp về nhà sao? Tại tại nghĩ nghĩ, nói, không cần, ngươi đưa ta đi lâm giáo thụ chỗ đó đi, ta có chút việc muốn tìm nàng. Cái này điểm nhi quốc tế đại tái bên kia thành tích cũng nên không sai biệt lắm ra tới, nàng đến đi tìm lâm giáo thụ hỏi thăm hỏi thăm tình huống. chương 269, xe chậm rãi ngừng ở lâm giáo thụ trước ra môn. Tải tải lanh lẹ mà cười bỏ đai an toàn liền tưởng xuống xe, nhìn nàng này phó gấp không chờ nổi tưởng rời đi chính mình bộ dáng, cố diệp chu đáy lòng lại nhiều hơn một tầng mây đen. Hắn nắm tay lái tay nắm thật chặt nhịn không được xúc động nói, tải tại Vâng, tải tại theo bản năng mà quay lại đầu, đôi tay gắt gao mà bắt lấy cửa xe bắt tay. Xem nàng này phó giống như chấn kinh thọ con biểu tình, cố diệp chu đáy lòng tích góp kia cổ khí đột nhiên tan. Tính, nàng còn nhỏ, chờ một chút đi tự mau điều chỉnh tốt trên mặt biểu tình cố diệp trù ôn nhu mà cười cười, duỗi tay giúp đỡ tại tại đem rơi dụng khăn quàng cổ vây khẩn, nói: "Mau vào đi thôi, đừng cảm lạnh." "Hào, tại tại do dự một chút hạ, vẫn là mở cửa xe đi rồi đi xuống, chạy chậm vọt vào lâm giáo thụ ra." Trái tim phanh phanh phanh, phanh nhảy thật sự mau, trên mặt thoát ra nhiệt khí. Vừa mới tại tại cũng chưa dám như thế nào nói chuyện, sợ một chương miệng, nàng trái tim liền phải từ trong miệng nhảy ra ngoài. Này kỳ thật nàng vừa rồi vẫn là có một tia chờ mong. Nhưng nàng không biết này tia chờ mong từ đâu mà đến cho nên ngược lại có điểm sợ hãi. Nhưng nàng đồng dạng không biết chính mình ở sợ hãi cái gì. Cho nên tâm lý thực mâu thuẫn. Nếu tới như thế nào đều không tiến vào. Lầm giáo thụ ngồi ở trong nhà liền nhìn thấy tại tại vào cửa thân ảnh xem nàng vẫn luôn ở cửa chỗ cũng không biết bồi hồi cái gì, không khỏi ra tiếng nói. Ta cho rằng ta đồ vật rớt. Tại tại cuống quýt tìm cái phiết chân lý do, cũng may Lâm giáo thụ cũng không cùng nàng so đo, chỉ vẫy tay làm nàng lại đây. Ta ngày hôm qua nhận được lão hữu tin tức nói là người phía trước tham gia kia chàng quốc tế hội họa thi đấu kết quả ra tới. Đều không cần tại tại hỏi, Lâm giáo thụ liền trực tiếp đem nàng nhất muốn biết sự tình nói cho nàng. Thật sự, tại tại hai mắt sáng ngời, cái gì phân loạn suy nghĩ tất cả đều bị nàng nháy mắt vứt tới rồi sau đầu, nàng hiện tại chỉ quan tâm chính mình thi đấu thành tích ta phải đệ mấy danh. Liền như vậy tự tin ngươi có thể được đến thứ tự Lâm giáo thụ nhớ mày, mặt ngoài nhìn như nghi vấn, trên thực tế đáy lòng cũng không kinh ngạc với học sinh tự tin. Rốt cuộc nàng tự tin tất cả đều là thành lập ở tự thân cường đại thực lực cùng thiên phú thượng, vậy không gọi tự tin, chỉ có thể xưng là đương nhiên. Hác hác ngài cũng không nhìn xem ta là ai dạy ra học sinh. Tải tại cô ý chơi bảo, hống lâm giáo thụ vui vẻ. Quả nhiên, lầm giáo thụ bị nàng hống đến liền thói quen tính nghiêm túc mặt đều banh không được nhịn không được cười khẽ lên, dỗi nói, biết ngươi miệng nhất ngọt nhưng đừng lấy tới hống ta ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Nói là nói như vậy, nhưng cũng không gặp trên mặt nàng tư cười đi xuống quá. Xem nàng tư cười như vậy sung sướng bộ dáng, tại tại trong lòng vừa độc hỏi giò, lão sư ta hẳn là được cái rất không tồi thứ tự đi. Nếu không vẫn thường tính cách nghiêm túc đứng đắn lâm giáo thụ, không có khả năng bị chính mình hai ba câu liền hống đến cao hứng như vậy, trừ phi còn có điểm ngoại lực thêm thành. Thật đúng là cho người đoán đúng rồi. Lầm giáo thụ không phải cách thích hô mở mở người, trực tiếp liền cấp học sinh công bố đáp án, người đạt được đệ nhị danh không chỉ có đến lúc đó sẽ được đến tham dự lễ trao giải mời, hơn nữa còn có thể đạt được giá trị 5.000 Mỹ Kim khen thưởng. 5.000 Mỹ Kim, tại tại thất thanh kinh hô, cả người đều bị chấn choáng váng. Đừng trách nàng đại kinh tiểu quái, dựa theo quốc tế tỷ suất hối đoái tính toán, hiện tại một mỹ kim liền cung cấp với 3.7221 AMB, 5000 mỹ kim đổi ra tới, liền ước chừng có 18610.5 nguyên. Nàng cư nhiên dùng một lần phải tới rồi 1 vạn 8000 nhiều khối tiền thưởng. Ở cái này người đều lương tháng không vượt qua 100 khối niên đại, 1 vạn 8 thật là một bốt phi thường phi thường, thường thật lớn cực khoản. Đừng hỏi tại tại như thế nào đối tỷ suất hối đoái biết đến như vậy rõ ràng, đương nhà người có cái thường xuyên xuất nhập trong ngoài nước thả ở trong ngoài nước đều có thiệt bút sản nghiệp trải rộng đại bá khi, vậy người cũng sẽ đối này đó có điều hiểu biết. Rốt cuộc các trường bối đối thoại ngẫu nhiên cũng sẽ cho tới, mà ở ở tổng có thể nghe được như vậy một hai lỗ tai. Cho nên nàng hiện tại mới có thể lộ ra loại này, phản phất đang ở đám mây choáng váng biểu tình qua một hồi lâu, thẳng đến bị Lâm giáo thụ liên tục kêu gọi vài thanh tại tại mới từ cái loại này choáng váng không chân thật trạng thái trung hoàn hồn. Nàng nhìn không được khắp chính mình mặt một phen, cảm giác được đau, lúc này mới không thể tin tưởng nói, này hết thải cư nhiên là thật sự. Không phải thật sự kia còn có thể là giả a. Lâm giáo thụ nhìn học sinh kia phó thất thố bộ dáng, cũng không cười nhạo nàng, rốt cục mặt cho ai quán thượng loại này rất tốt sự, khẳng định biểu hiện đến so tại tại còn không bằng, cho nên có thể lý giải. Bất quá thân là lão sư nàng lại có một chút yêu cầu nghiêm túc báo cho học sinh tại tải ân, nghe ra lầm giáo thụ trong lời nói nghiêm nghị chị ý tại tại theo bản năng mà liền đoan chính dáng ngồi đôi tay đặt ở đầu gối lấy tiêu chuẩn tiểu học sinh nghe giảng bài tư thế ngoan ngoãn mà chờ lão sư dậy dỗ dậy bảo lầm giáo thụ vừa muốn bật thốt lên nói thiếu chút nữa bị tại tại dáng vẻ này cấp làm cho nghẹn trở về Nàng hoãn hoãn, tiếp tục nói, trận này quốc tế thi đấu thành tích sẽ ở tam đến 5 ngày trong vòng công bố, đến lúc đó tên của ngươi đem ở trong ngoài nước Mỹ thuật trong giới điên cuồng truyền bá mở ra, thậm chí còn liền người thường đều sẽ bắt đầu biết được tên của ngươi, này đem cho ngươi mang đến, không chỉ là kia một cái đệ nhị danh cuốc cùng 5.000 Mỹ Kim tiền thưởng, còn có theo nhau mà đến thật lớn thanh danh cùng càng nhiều ích lợi. Một hơi nói một chuỗi dài lời nói, lầm giáo thụ dừng một chút, để lại cho học sinh một chút tự hỏi thời gian. Chờ nàng tự hỏi đến không sai biệt lắm, nàng mới tiếp tục nói, lão sư hy vọng ngươi có thể minh bạch một người quan trọng nhất chính là bảo trì sơ tâm, bên ngoài phồn hoa thế giới là rất mỹ lệ, nhưng ngươi nhìn xem liền hào, ngàn vạn không cần bị lạc ở bên trong, một khi ngươi sơ tâm bởi vậy mà ném, ngươi cũng đem không hề là ngươi, ngươi có thể hiểu ta ý thứ sao. Ta hiểu, tại tại nghiêm túc gật đầu còn khai câu vui đùa. Lão sư ngài đừng lo lắng, ta sẽ không bị những cái đó danh khí tiền tài gì đó mê hoa mắt. Tuy rằng ta cũng thích tiền, nhưng những người đó lại như thế nào có tiền cũng không ta đại bá cùng đại ca có tiền không phải. Nàng còn có một câu không nói. Ở đọc mặt thuật huy lực hạ, người ngoài trên mặt sở che giấu hết thải tiểu tâm tư, đều đem ở nàng trước mặt không chỗ nào che giấu. Tưởng tượng một chút tải tại chân trước bị người dùng hoa ngôn xảo ngữ cấp hống đến dễ bảo, vui vui vẻ vẻ kết quả dây tiếp theo mở ra đọc mặt thuật, nhìn thấy đối phương chân thật nội tâm. Nàng khả năng sẽ dây biến lạnh nhạt mặt, lầm giáo thụ không biết tài tại nội tâm ý tưởng, nghe thấy nàng lời nói, chỉ cảm thấy chính mình là nhọc lòng quá nhiều. Cũng là, nàng cái này học sinh ra thế nhưng không đơn giản, sao có thể vì kẻ hèn như vậy điểm tiền tài cùng truy phùng mà phiêu nhiên lên. Hơn nữa trong nhà nàng cái đỉnh cái đều là nhân tinh. Thấy tình thế không đúng, tự nhiên cũng sẽ ra tay giáo dục hài tử. Đến lúc đó chỉ sợ còn không đợi oa nhi này bay lên, phải bị người cấp hung hăng kéo xuống đi, lại không lưu tình chút nào mà bắt mấy bồn nước lạnh đi. Cho nên nàng xác thật không cần thiết quá lo lắng. Ý thức được điểm này sau, lầm giáo tụ liền rất mau đem chuyện này vứt đến sau đầu, cũng không cho phép tại tại tiếp tục chìm mê ở vui sướng, cường ngạnh yêu cầu nàng nhanh chóng điều chỉnh tốt tư thái, bắt đầu đi học. Tuy nói hôm nay không phải cố Định đi học nhật từ. Khả nhân tới cũng tới rồi, không học tập giống như cũng không khác sự làm vậy tiếp tục học đi. Các nàng hiện tại đi học hình thức đã không giống như là trước kia như vậy tay cầm tay dạy học hội họa kỹ xào, tại tại cũng sớm đã qua đặt nền móng giai đoạn. Cho nên giống nhau đều là từ lâm giáo thủ cấp ra cái chủ đề, hoặc là vẽ ra cái phạm vi, làm tại tại ở bên trong tự do phát huy. Chờ nàng hoàn thành một bộ tác phẩm sau, lầm giáo thụ lại cho nàng lời bình, chỉ ra trong đó không đồ cùng khuyết tật lại dạy tại tại như thế nào đi đền bù hoặc là tránh cho. Như vậy lần lượt dạy dỗ xuống dưới, mới có thể làm tại tại họa kỹ càng thêm tinh vi, cũng càng thêm xu với hoàn mỹ. Đưa người chuyên tâm với làm mỗi sự kiện thời điểm, thời gian luôn là quá thật sự mau. Bất tri bất giác bên ngoài sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Lầm giáo thụ bạn già làm tốt cơm, lại đây hỏi tại tại muốn hay không lưu lại cùng nhau ăn cơm, tại tại không nghĩ phiền toái nhị lão, liền lắc đầu huyền cự nói, không cần hạ ra ra, lúc này còn sớm ta chính mình về nhà ăn liền thành. Nói, nàng đem rơi dụng đầy đất dụng cụ vẽ tranh gì đó tất cả đều thu thập hào, lại đem chính mình hôm nay hoàn thành tác phẩm cuốn lên tới, dùng một cây dây thun cho nó cột chắc, sau đó cất vào họa ống nội tính toán cùng nhau mang về nhà. Này chỉ tại tại từ nhỏ đi theo lâm giáo thụ dưỡng thành thói quen. Nàng chính mình tác phẩm đều sẽ chính mình hào hào cất chứ hào tuyệt không sẽ lưu lạc đi ra bên ngoài chẳng sợ chỉ là ở lâm giáo thụ bên này hoàn thành luyện tập họa tác nàng cũng sẽ cùng nhau mang về nhà. Đến cũng không phải sợ lâm giáo thụ sẽ lấy nàng tác phẩm đi làm gì. Mà là sợ chiếm nhân ra địa phương. Rốt cuộc quang nàng chính mình mấy năm nay học tập vẽ tranh lưu lại luyện tập làm cũng đã có thể chất đầy trong nhà một cái phòng tập vật ghét bỏ đến nàng mụ mụ hận không thể đều cho nàng ném, đỡ phải chiếm địa. Chỉ là tải tại luyến tiếp, lúc này mới mỗi lần đều đem sắp động thù mụ mụ cấp ngăn cản. thể sống chết bảo vệ chính mình ái họa cùng lâm giáo thụ phô thê nói xong lời từ biệt tại tại cỗng hỏa ống đi ra ngoài. Vừa mới đi tới cửa, liền nhìn thấy một chiếc quen thuộc xe còn ngừng ở chỗ nào. Không khỏi kinh ngạc mà thò lại gần cuối người gõ hạ đối phương cửa sổ xe, hỏi ngươi vẫn luôn cũng chưa đi sao. Không phải, cố diệp chù buông đỉnh đầu y thư cùng làm bút ký dùng bút bình đạm trả lời ta vừa mới đi vội chút chuyện khác, vừa vặn lại đi ngang qua nơi này, đánh giá ngươi khả năng tan học liền hơi chút đợi một chút. Nếu tại tại không phải mắt sắc, mà ngắm thấy kia bổn y thư cách hào chút trang đằng trước còn kẹp một cái cố diệp chù đường đánh dấu dùng thẻ kẹp sách nói, nàng suýt nữa đều phải tin hắn nói. Đáng tiếc không có nếu, cho nên nàng đoán được đối phương khẳng định liền ở chỗ này đợi vài tiếng đồng hồ, liền vì chờ nàng ra tới, hào tiếp nàng về nhà. Nghĩ vậy, tại tại trong lòng không cấm lại toan lại mềm, không nhịn xuống buồn bực nói, người có phải hay không ngốc a ngươi. Cố Diệp Chu, không ngốc, hắn cảm thấy đáng giá, tại tại một nghẹn nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hào, rước khoát hơi hơi nhấp phấn môi, vòng đến xe bên kia, mở cửa xe ở ghế điều khiển phụ ngồi hạ. Nàng toàn bộ hành trình đều sai khai tầm mắt, hoặc là xem ngoài cửa sổ hoặc là xem trên mặt đất dù sao chính là không coi chừng Diệp Chu, rõ ràng mà là sinh khí. Cố Diệp Chu biên khởi động xe biên quan sát nàng biểu tình. Đang nghĩ ngợi tới tìm đề tài, đánh vỡ này phiến làm người khó chịu trầm mặc bên người cái này phát giận cô gái nhỏ ngược lại chính mình trước hướng về phía hắn rỗi tay, cứng rắn hỏi có thủy không có ta khác. Cấp, cố Diệp Chu đem chính mình bình giữ ấm dao ra đi. Bên trong phao táo đỏ cầu kỳ thủy, còn mạo hôi hồi nhiệt khí, vừa thấy liền rất dưỡng sinh Nhưng thấy cái này, tại tại lại càng thêm tức giận. Ngươi còn biết chú ý thân thể a vậy ngươi có thời gian không hào hào trở về trong nhà nghỉ ngơi, khô cằn chờ ở lâm giáo thụ ra môn ngoại làm gì đâu. Nguyên lai like nàng chỉ là đang đau lòng cố Diệp Chu không có hào hào chiếu cố thân thể của mình. Rốt cuộc lần trước nàng chính là chính mắt thấy. Người nam nhân này mỏi mệt đến đáy mắt đều có một tầng nhà nhạt màu xanh lơ, đây là trường kỳ giấc ngủ không đủ biểu hiện. chương 270, ta chỉ là tưởng chờ ngươi một chút, cố Diệp Chu ăn ngay nói thật, nhưng không nghĩ tới đợi lâu như vậy. Tại tại giúp hắn bổ túc câu nói kế tiếp nàng chính mình cũng vốn tưởng rằng chính mình đi tìm lâm giáo thụ hỏi xong thi đấu kết quả liền sẽ về nhà, không nghĩ tới còn lâm thời thượng một khóa trong lúc vô tình làm cố Diệp Chu ở cửa đợi chính mình hồi lâu. Nhưng này không phải ngươi không yêu quý chính mình thân thể lý do." Tại tại phòng lên gương mặt tức giận nói, "Là ta sai rồi, Cố Diệp Chu lanh lẽ mà xin lỗi, còn bất thời giờ nghiêng đầu nhìn tại tại liếc mắt một cái cười nói, "Đừng tái sinh khí, sinh khí cũng đối thân thể không tốt, ngươi nhìn một cái ngươi, đều biến thành cá nóc." "Không được ngươi nói ta." Tại tại vô cớ gây rối nói. Nàng đột nhiên liền có một loại có thể ở cố diệp chu trước mặt không kiêng nề gì cảm giác liên quan phía trước về điểm này tiểu biệt nữ cùng kháng cự cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai người chi gian cứng đờ không khí phẳng phất lập tức liền trở nên nhẹ nhàng lên. Nhận thấy được điểm này, cố diệp chu trong mắt xẹt qua một tia ý cười, biểu tình sung sướng khoan khoái. Tải tại chính phùng hắn bình dự ấm cúi đầu cái miệng nhỏ uống nước nàng vừa lúc tới thân thích uống ấm áp táo đỏ cầu kỳ thủy chính thích hợp. Nàng biết cố Diệp Chu uống nước giống nhau không cần ly cái, mà là trực tiếp toàn bộ vặn ra liền rót cho nên tại tại là dùng hắn ly cái uống nước miễn cho nhân ra để ý. Tuy nói coi chừng Diệp Chu kia bộ dáng, Hiển nhiên cũng là sẽ không để ý cùng nàng sử dụng cùng cái cái ly. Theo ấm áp dòng nước xuống bụng tại tại nguyên bản còn có điểm độn độn đau đớn bụng nhỏ cũng hảo rất nhiều, liên quan thượng hòa cảm xúc đều bị thới diệt biểu tình dần dần bằng phẳng xuống dưới. Nàng bắt đầu bình tâm tĩnh khí mà cùng cố diệp chua nói, lần tới ngươi muốn tới tiếp ta, hoặc là chờ ta tan học liền rước khoát tìm vị trí đem xe đình hảo, sau đó trực tiếp tiến vào, lâm giáo thụ cùng hạ ra ra người đều thực hảo, sẽ không cự tuyệt ngươi tới cửa làm khách. Tiến nhân ra trong nhà làm khách tổng so ngồi trên xe nhàm chán mà khô chờ muốn hảo đến nhiều. Còn có lần tới, nói cách khác hắn lần sau còn có thể lại đến tiếp nàng. Cố Diệp Chu trong lòng khẽ nhúc nhích ý thức được tại tại là không hề kháng cự chính mình tiếp cận không cấm mừng như điên, nhưng hắn còn phải khắc chế cảm xúc đáp lại để tránh dọa đến nàng. Vân ta đã biết, chỉ có khai đến sau so trước kia bất luận cái gì thời điểm đều phải mau tốc độ xe tiết lộ hắn nội tâm. Cố ra ra đêm nay cũng không trở lại đi, người buổi tối muốn thuận tiện lưu nhà ta ăn cơm không? Tải tại tầm mắt liếc hướng ngoài cửa sổ, ngữ khí nghe tự thực tự nhiên hỏi. Đã chạy thế này lại làm cố diệp chu một người đối mặt lãnh nổi lạnh bếp cũng quá mức đáng thương điểm nàng như vậy dưới đáy lòng thuyết phục chính mình vậy phiền toái Ninh nãi nãi biết ninh ra đều là ninh nãi nãi nấu cơm thương đối nhiều cho nên cố diệp chu mới như vậy nói lại nói tiếp bọn họ hai cái cũng coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đối lẫn nhau hiểu biết cũng xa so với bọn hắn sở cho rằng đến muốn thâm đến nhiều Hai người đồng loạt trở lại ninh ra, mới vừa tiến ra môn tại tại đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm đồ ăn mùi hương. Biết là nãy nãy làm tốt cơm chiều, nàng vui vẻ mà bỏ xuống cố diệp chu, nhảy nhảy lộc cọc chạy tới phòng bếp lay ở cửa thăm đầu hỏi, nãy nãy muốn hỗ trợ cầm chén đũa sao? Lời ngầm cơm làm tốt không có, nàng đói bụng muốn làm cơm. Biết gió tiểu cháu gái đồ tham ăn bản tính ninh nãi nãi sao có thể không biết nàng ở biểu đạt cái gì, nàng không khỏi cười nói, liền thừa này cuối cùng một cái đồ ăn thì tốt rồi, ngươi đi cầm chén đũa đi, lấy ba người, đêm nay theo ta cùng ngươi cùng tiểu hiên ở nhà ăn. Những người khác đều đến vội công tác sớm gọi điện thoại lại đây nói không trở về nhà ăn cơm. Được rồi, tại tại từ tù bát tìm ra bốn bộ chén đũa, trước đem chiếc đũa cái muỗng phóng một bên cầm chén cho mỗi cá nhân thịnh cơm. Ninh nãi nãi trong lúc vô tình liếc mắt một cái, xem nàng cầm bốn cái chén, vội nói, lấy nhiều, là ba người. Bốn cái cố ca ca đêm nay cũng ở nhà ta ăn. Mới vừa bị nhắc tới tên, Ninh nãi nãi liền nhìn thấy cố Diệp Chu chính kéo tay áo, đi vào trong phòng bếp tới. Ninh nãi nãi hào, hắn đầu tiên là lễ phép mà cùng Ninh nãi nãi chào hỏi, lại tiến đến tại tại bên cạnh nói ta giúp ngươi. Sau đó thực tự nhiên mà đoan đi nàng hai cái thịnh tốt cơm, đi ra ngoài đặt ở trên bàn cơm, lại đi vòng vèo trở về lấy dư lại, đoan xong cơm lại giúp đỡ ninh nãi nãi bưng thức ăn tới tới lui lui, bận rộn không thôi. Mặc dù cố diệp chu mặt ngoài không hiển lộ ra cái gì, nhưng này ân cần thái độ nhưng bị ninh nãi nãi cấp xem ở trong mắt. Nàng không cấm nhìn nhà mình tiểu cháu gái liếc mắt một cái trộm cười cười thực săn sóc mà cái gì cũng chưa nói. Kỳ thật đều là người từng trải, lại nơi nào có không hiểu. Tại tại thấy nãy nãi không thể hiểu được mà nhìn nàng một cái liền cười còn ngây ngốc mà không phản ứng lại đây đâu. Không đợi nàng miệt mài theo đuổi, liền thấy nàng nãi nãi đem cuối cùng một mâm đồ ăn nhanh nhẹn trang bàn, dương giọng nói cơm hào, xuống dưới ăn cơm. Những lời này hiển nhiên là từ trên lầu mỗ chỉ nói. Quả nhiên, không trong chốc lát thang lầu thượng liền vang lên một trận nhẹ nhàng. Tiếng bước chân, ngay sau đó một thân ngăn nắp lượng lệ ninh hiên liền nhanh nhẹn đi xuống tới. Nhìn thấy hắn này thân hoa không thức trang điểm, tại tại đều không cần hỏi, trực tiếp liền nói, ý ca đã trở lại. Vân A, buổi tối 8 giờ rưỡi xe lửa ta trong chốc lát ăn cơm xong liền đi nhà ga tiếp người. Ninh Hiên thuận miệng trả lời, hoàn toàn không bận tâm nãi, nãi cùng cố diệp chu còn ở. Hắn yêu đương cùng đại ca nhưng không giống nhau, cao điệu thật sự. Cơ hồ ở Lan ỷ vừa mới đáp ứng cùng hắn chính thức kết giao thời điểm, thứ này liền hưng phấn mà về nhà tuyên dương đến mọi người đều biết, ngay cả bận rộn đến cực nhỏ về nhà cố hành đều có điều nghe thấy. Nhưng mà này lại trực tiếp dẫn tới Lan ỷ từ nay về sau không hề đặt chân ninh ra. Không nguyên nhân khác chỉ do thẹn thùng. Thẹn thùng cái này cách nói là ninh hiên tự nhận là kỳ thật tại tại cảm thấy y ca hẳn là sợ xấu hổ, hoặc là còn có một chút cảm thấy nàng tam ca quá mất mặt. Rốt cuộc nàng trước kia tới thời điểm, này đây nàng bạn cùng phòng thêm khuê mật thân phận tới, hiện tại lại trực tiếp chính là Ninh Hiên bạn gái, này thân phận chuyển biến đến có điểm thật lớn, làm người nhất thời khó có thể thích ứng cũng là bình thường. Đều do nàng Tam ca, không có việc gì như vậy cao điệu làm gì. Tại tại lúc ấy dưới đáy lòng không thiếu mắng nàng Tam ca. Bốn người ăn cơm, không khí đào cũng không quạnh quẽ. Ninh gia không có gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện quy củ, ở trên bàn cơm cũng ái nói chuyện phiếm. Ninh nãi nãi ở phát giác một ít manh mối lúc sau, liền không nhịn xuống tưởng nhiều cùng cố Diệp Chu trò chuyện. Mặc dù hai nhà người đã cho nhau đều rất quen thuộc nhưng lúc này nói chuyện phiếm thái độ nhưng theo trước không giống nhau. Diệp Chu A, người ra ra thân thể có khỏe không? Nghĩ nghĩ, ninh nãi nãi rớt khoát lấy một cái tương đối ôn hòa đề tài làm lời dạo đầu. Khá tốt, trưởng bối hỏi chuyện cố Diệp Chu tự nhiên không dám chậm chế, vội lễ phép trả lời. Hắn vẫn luôn đều có kiên trì đánh thái cực tuy rằng công tác vẫn là vội, nhưng thân thể thực ngạnh lãng chỉ là liền có điểm không quá yêu đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, lần trước kiểm tra sức khỏe vẫn là ít nhiều tại tại hỗ trợ bằng không ta một người nhưng xem không được hắn. Ta biết hắn ái chuồn êm đúng không? Cái này thú sự tiểu cháu gái cùng nàng để qua cho nên Ninh Nãi Nãi biết nàng đều có thể tưởng tượng ra lúc ấy cái kia hình ảnh, liền rất chọc cười. Bất quá kỳ thật Ninh Nãi Nãi cũng có thể lý giải cố ra ra hành vi. Mọi người đều là thượng tuổi người, ai lại không hiểu ai đâu. Nàng lời nói thấm thía mà cùng cố Diệp Chu nói, lão cố không yêu thượng bệnh viện kỳ thật cũng chỉ là không nghĩ quá phiền toái ngươi, không nghĩ cho ngươi tăng thêm gánh nặng. Ngươi cũng muốn nhiều lý giải hắn một chút, nhiều kiên nhẫn một chút đi quan tâm hắn. Ta biết đến, ngài yên tâm. Cố Diệp Chu gật đầu nói, nãy nãy cố ca ca học y chính là vì chiếu cô cố ra ra, lại như thế nào sẽ không quan tâm hắn. Ngài nhọc lòng đến quá nhiều lạc tại tài nhịn không được giúp cố Diệp Chu nói chuyện kết quả lại bị nàng nãi nãi dùng một loại nữ đại bất trung lưu vi diệu ánh mắt cấp nhìn chằm chằm trong chốc lát. tại tại nàng có phải hay không nói sai lời nói? Lười đến phản ứng ngây ngốc tiểu cháu gái, ninh nãi nãi tiếp tục dò hỏi chính mình quan tâm vấn đề, Diệp Chu A, cha mẹ người bên kia cũng có khỏe không? Cái này đề tài tương đối mẫn cảm cho nên nàng hỏi đến phải cẩn thận rất nhiều. Cố Diệp Chu nghe vậy lại rất tự nhiên mà mỉm cười nói, bọn họ quá đến khá tốt, đều từng người có gia đình, cũng từng người có hài tử. Chính là cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ cả đời không qua lại với nhau mà thôi. Nhưng kết quả này đối với Cố Diệp Chu mà nói cầu mà không được. Nãy nãy, người ăn cơm liền ăn cơm, như thế nào như vậy nhiều vấn đề. Tại tại không thích nãy nãy đề cập Cố Diệp Chu chuyện thương tâm, chẳng sợ chính hắn đều đã đối này không thèm để ý. Hành hành hành, nãy nãy không hỏi ăn cơm ăn cơm. Ninh Nãi nãi cấp tiểu cháu gái gấp một đại chiếc đũa rau xanh. Tại tải, nàng cúi đầu nhìn chằm chằm rau xanh, lại ngẩng đầu nhìn xem nãi nãi tựa hồ ở đánh giá nàng có phải hay không cố ý. Chính là Ninh Nãi nãi toàn bộ hành trình cười tùm tỉm, vẻ mặt thực từ ái bộ dáng, căn bản nhìn không ra một chút đối tiểu cháu gái bất mãn, cho nên tại tại cũng chỉ có thể đem này coi chi vì nãi nãi đối nàng ấy, hơn nữa gian nan mà đem này đó rau xanh đều cấp ăn xong. Này đó vẫn là nàng nhất không yêu ăn xuân đồ ăn. Xuân đồ ăn đều có chứa một cổ chua sót vị, thậm chí không có khổ qua ăn ngon. Nhìn thấy muội muội bị rau xanh làm cho vẻ mặt khổ tướng, Ninh Hiên không phúc hậu mà cười. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra mà được đến lưỡng đạo lạnh băng chăm chú nhìn. Gì, như thế nào là lưỡng đạo, đang lúc Ninh Hiên tưởng tìm kiếm một khắc nói ánh mắt nơi phát ra khi người nọ đã thu hồi tầm mắt làm hắn phát cái không. Ninh Hiền khó hiểu mà gãi gãi đầu, nhìn nãi nãi liếc mắt một cái, cảm thấy kia có thể là nãi nãi ở cảnh cáo hắn đừng cười nhạo muội muội đi. Bởi vì vội vàng muốn đi tiếp bạn gái, Ninh Hiên cũng không nghĩ nhiều, vội nhanh hơn tốc độ lay mấy khẩu cơm, liền buông chiếc đũa vội vàng nói ta ăn no. Sau đó lấy lên xe chìa khóa ra cửa, trên bàn cơm dư lại Ninh nãi nãi đi theo ở cùng cố Diệp Chu, nhưng Ninh nãi nãi ăn đến thiếu cũng thực mau ăn xong, rời đi bàn ăn. Đi phòng khách xem TV. Cuối cùng toàn bộ nhà ăn chỉ còn tại tại cùng cố diệp chu Hai người song song ngồi ăn cơm, ăn ăn, tại tại trong chén tổng hội nhiều ra một khối trọn hảo thứ thịt cá, loại bỏ thịt mỡ cùng ra thịt nạc tư tư. Trừ phi ăn thịt kho tầu, nếu không tại tại rất ít ăn thịt mỡ. Cũng không phải nói không thích chính là sẽ cảm thấy thực dầu mỡ. Nàng điểm này ăn cơm thói quen nhỏ Cố Diệp Chu đều biết được giành mạch, thậm chí còn có chút liền nàng chính mình cũng không biết, hoặc là nói không chú ý tới, nhưng Cố Diệp Chu lại hiểu biết thật sự minh bạch. Cho nên một bữa cơm ăn xong tới tại tại quả thực bị hầu hạ đến dễ bảo. Liền cơm đều ăn nhiều non nửa chén, cuối cùng bị căng đến bụng nhi viên lưu, khó chịu đến cơ hồ thẳng dầm gì. No rồi như thế nào còn ngạnh hướng trong miệng tắc, Cố Diệp Chu bất đắc dĩ mà duỗi tay tường cấp tại tại xoa xoa bụng, lại sợ mạo phạm nàng. Tay hư hư huyền phù ở nàng tiểu cái bụng thưởng, đang do dự muốn hay không thu hồi tới, đã bị hắn một phen cấp bắt ấn ở chính mình trên bụng tay nhỏ kéo hắn ấm áp bàn tay to ở mặt trên xoa nhẹ hai vòng. Khó chịu cho ta xoa xoa, lỏng bàn tay hạ tiểu cái bụng là thật sự thực căng, tròn xoe mà còn mang theo độ cứng, vừa thấy liền biết nàng hướng dạ dày tắc không ít đồ vật. Lo lắng nàng khó chịu cố diệp chu cũng không rảnh lo cái gì, vội ôn nhu lại kiên nhẫn mà từng cái giúp nàng xoa ấn, hảo giảm bớt nàng khó chịu. Chương 271, bị xoa ấn hồi lâu, tại tại thoải mái đến đổ có chút mơ màng sắp ngủ. Nhìn thấy nàng đầu nhỏ vây được một chút một chút mà trên mặt cũng không có cái loại này khó chịu biểu tình, Cố Diệp Chu buồn cười mà dừng động tác. Chính tự hỏi muốn hay không cho nàng ôm hồi trên lầu đi ngủ, không có mát xa tại tại lại chính mình tỉnh. "Hảo sao?" Mê mê hoặc hoặc mà mở mắt ra, tại tại che miệng lại đánh cái không thỏa mãn ngáp. Vân còn khó chịu sao?" Cố Diệp Chu hỏi, "Không khó chịu." Tại tại cẩn thận cảm thụ một chút trên mặt hiện giả ý cười. Kia hảo, thời gian không còn sớm ta liền về trước da. Ân, không hề đãi trong chốc lát sao? Đột nhiên không kịp sự phòng nghe được Cố Diệp Chu phải đi, tại tại còn có điểm luyến tiếc. Quá muộn, Cố Diệp Chu xoa xoa tại tại đầu nhỏ, chỉ vào trên tường đồng hồ làm nàng xem. Tại tại vừa nhấc đầu, 10 điểm chung, đều lâu như vậy. Nàng khiếp sợ đến cả người đều ngây người, ngay sau đó phản ứng lại đây, vội phủng quá cố diệp chu cho nàng xoa bụng cái tay kia đè đè cho ta lộng lâu như vậy, người tay toan không toan a Gần hơn 2 giờ, liền tính đi ra ngoài bên ngoài mát xa, nhân gia chuyên môn sư phụ già đều chịu không nổi. Nhưng cố diệp chu lại vẻ mặt mà vân đạm phong khinh còn hào. Là thật sự còn hào, hắn không lừa tại tại Đường bác sĩ làm một bộ tinh vi giải phẫu động bất động phải 10 cái giờ trở lên, hiện giờ bất quá là cho tiểu cô nương nhẹ nhàng mát xa hơn 2 giờ mà thôi, cũng không có cái gì. Thả hắn là hàng năm có rèn luyện người, thể lực bản thân liền so người bình thường cường đến nhiều, vậy càng không có gì. Đáng tiếc tại tại nhìn không thấu cố diệp chua tâm tư, chỉ cho rằng hắn là ở cậy mạnh tức khắc lão đại không cao hứng mà lôi kéo cổ tay của hắn, vùi đầu cấp mát xa. Ngoài miệng còn lầm nhầm lầm nhầm mà, mấy ngày hôm trước mới vặn thương quá. Lúc này lại cho ta ấn lâu như vậy, ngươi này thủ đoạn sao có thể chịu được thật muốn làm ngươi đôi tay liền như vậy báo hỏng a Đồ ngốc, cuối cùng này thanh lầm bẩm tại tại không có nói ra, đáy lòng lại nhận định Cố Diệp Chu chính là cái siêu cấp vô địch đại ngốc. Ngốc đến luôn là làm chút làm người nhọc lòng chuyện ngu xuẩn. Cố Diệp Chu không phát hiện chính mình sai ở đâu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhậm nói thà còn một bộ thực hưởng thụ bộ dáng. Hắn lại như thế nào sẽ nhìn không ra tiểu cô nương đối chính mình quan tâm đâu. Tuy nói hai người chi gian còn không có chính thức cho thấy tâm ý, nhưng Cố Diệp Chu lại có thể cảm nhận được tại tại không chỉ có ngầm đồng ý chính mình tới gần, nàng chính mình cũng ở thử thăm dò chủ động. Tới gần hắn, mà không phải chỉ chờ đãi tại chỗ, mắt thấy hắn vất vả mà truy đuổi. Quả nhiên, hắn thích nhân nhi chính là như vậy mà không giống người thường Cố Diệp Chu khóe môi không tự giác mà nhét lên, lại ở bị tại tại vẻ mặt ta đang ở nói ngươi đâu, ngươi còn cười chừng mắt chung yên lặng san bằng khóe miệng cúi đầu bày ra một bộ ngoan ngoãn ai huấn thư thái. Hắn bộ dáng này mặc danh có loại tiêu cầu cầu đơn thuần vô tội đáng yêu cảm tại tại không nhịn xuống, phụt một chút bị chọc cười. Ha ha ha ngươi hảo đáng yêu a nàng biên cười còn biên nói thẳng chính mình cảm thụ Nghe nàng như vậy hình dung chính mình, Cố Diệp Chu lại bất mãn, nam nhân cũng không thể nói đáng yêu, ngươi nên khen ta xoái khí. Ta liền không, ngươi kia rõ ràng là xinh đẹp, đúng hay không nha, xinh đẹp ca ca. Tại tại nghịch ngợm mà lấy trước kia chính mình trẻ người non dạ thời điểm, đối Cố Diệp Chu xưng hô đậu hắn chơi. Nghe thấy cái này đã lâu xưng hô Cố Diệp Chu nhưng thật ra có chút cảm thán. Đã lâu không nghe ngươi như vậy kêu ta, ta đây về sao đều như vậy kêu ngươi. Tại tại nghiêng đầu ta sẽ thẹn thùng, lời nói là nói như vậy, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần cố diệp chu bình tĩnh biểu tình cũng không thấy hắn sẽ thẹn thùng bộ ráng. Bất quá tại tại cũng không vui ở người khác trước mặt như vậy kêu hắn tổng cảm giác độc thuộc về bọn họ hai người tiểu bí mật liền như vậy bị người khác đã biết giống nhau. Nàng là cái quỷ hẹp hỏi mới không giống tam ca như vậy thích cùng người chia sẻ này đó. Thời điểm xác thật không còn sớm ta cần phải trở về. Cố Diệp Chu lại lần nữa đưa ra cao biệt lần này tại tại không có giữ lại chỉ nói ta đây đưa ngươi. Hai người liền trụ đối diện nàng trực tiếp cho người ta đưa cửa là được. Hào, Cố Diệp Chu cũng tưởng cùng nàng nhiều đãi trong chốc lát liền không cự tuyệt. Không biết là cố ý vẫn là vô tình tại tại đi theo Cố Diệp Chu đi ra ngoài đến lúc đó, mềm ấm tay nhỏ còn đáp ở hắn bàn tay to thưởng. Hai người lấy tay trong tay tư thái đi tới ninh ra trước đại môn. Còn chưa tới kịp nói cái gì tại tại liền thấy từ xa tới gần đèn xe. Nàng theo bản năng mà liền buông lỏng ra cố diệp chua tay còn sau này lui một đi nhanh kéo ra hai người khoảng cách. Rõ ràng lại ông tôi ở bụi này. Này phụ cận cư chú nhân ra thưa thớt có thể mua nổi ô tô liền càng thiếu. Cho nên người tới là ai cơ hồ đều không cần đoán có 90% khả năng tính là nhà nàng. Thấy tại tại vẻ mặt kinh hách cố diệp chu cũng không hảo gần chút nữa nàng. Hai người đứng ở Ninh ra trước cửa này một lát chiếc xe kia liền chậm rãi ngừng ở hắn. Nhóm trước mặt ngay sau đó một viên tao bao vô cùng yêu nghiệt đầu liền xông ra. Hắc phía trước hai cái chắn cái gì nói nhi đâu chạy nhanh tránh ra. Trở về chính là Ninh Hiên. Thấy rõ người tới là ai sau, bất luận là tại tại vẫn là Cố Diệp Chu, đều không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra. Nếu là cái này khờ hóa, vậy không có việc gì. Ta đi trở về. Cố Diệp Chu biểu tình như thường mà đi theo ở chào hỏi qua, sau đó liền trở về nhà, mà ở ở cũng quay đầu vào ra môn ai cũng không phản ứng Ninh Hiên. Ninh Hiên, hắn như thế nào cảm giác chính mình đã chịu xa lánh. Không hiểu ra sao mà đem xe khai tiến viện môn đình hảo, Ninh Hiên xuống xe, đi vào ra môn, thấy hắn muội muội còn ở thuận miệng hỏi các ngươi vừa mới xử tại cửa làm gì đâu. Không làm gì, chính là cố ca ca tới nhà của chúng ta mượn cái nước tương. Tại tại bị chuyện cái lý do lừa gạt nàng ca, đại buổi tối mà mượn nước tương, Ninh Hiên tỏ vẻ tuy rằng chính mình chỉ số thông minh không cao nhưng cũng không phải thật sự ngốc hảo đi. Chỉ là dương mắt ngắm hắn một chút, còn không thịnh hành nhân ra ăn cái ăn khuya. Không khỏi tam ca tiếp tục ở cái này vấn đề thượng dây dưa đi xuống, tại tại nói sang chuyện khác nói, ngươi không phải đi tiếp ý ca sao? Người đâu, Nga, đưa các ngươi trường học đi. Ninh Hiên sờ sờ cái mũi, buồn bực nói, đã trễ thế này, ta vốn đang nghĩ làm nàng tới trong nhà ở một đêm, ngày mai ta lại thỉnh một ngày giả, giúp nàng hồi trường học thu thập đồ vật, ai biết nàng chết sống không vui. Ha hà, hà cái này nhiệt là ai tạo, ngươi trong lòng không điểm số. Tại tại không chút khách khí mà cười nhạo hắn, "Đừng nói nữa, ta hiện tại chính là hối hận a ai." Ninh Hiên thở ngắn than dài mà lắc đầu, xoay người lên lầu. Thẳng đến thấy hắn bóng dáng biến mất ở cửa thang lầu tại tại mới vỗ vỗ ngực thở vào nhẹ nhõm. Còn hào còn hảo muốn hôm nay thay đổi mặt khác hai cái ca ca kia chuyện này liền không dễ dàng như vậy đi qua. Hai ngày sau liền đến tân học kỳ khai giảng đưa tin nhật từ. Cố Diệp Chu vốn định tự mình tới đưa tải tại đi học đáng tiếc hắn bệnh viện lâm thời có việc chỉ có thể tiếc nuối mà cùng nàng thuyết minh tình huống tỏ vẻ không có biện pháp đưa nàng. Tại tại nhưng thật ra không cảm thấy thất vọng, chỉ thiện giải nhân ý mà tỏ vẻ không quan hệ, làm hắn hào hào vội công tác đi. Kỳ thật liền tính là cố diệp chu có rảnh, hắn hôm nay cũng đưa không được nàng. Bởi vì cố hành hôm nay vừa lúc không có việc gì, tối hôm qua tới ninh ra thời điểm liền tỏ vẻ quá có thể lái xe đưa tiểu chất nữ đi đi học. Nói thật tại tại cảm thấy chính mình khai giảng căn bản là không cần. Muốn trưởng bối đưa, thật cũng không phải nói không thích hoặc là có cái gì phản mịch tiểu tâm tư. Chủ yếu là cảm thấy không cần thiết, bởi vì nhà nàng khoảng cách trường học cũng chính là mười mấy cái chạm xe buýt khoảng cách còn có thẳng tới tuyến, nàng hoàn toàn có thể chính mình cõng bàn vẽ đi đi học. Đến nỗi quần áo gì đó hành lý, những cái đó trường học trong ký túc xá đều có, không cần mang. Nhưng nàng vừa mới đưa ra dị nghị thời điểm, lại bị cả nhà lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Dùng nàng mụ mụ nói tới nói chính là đây là một loại nghi thức cảm ngươi không hiểu. Xác thật theo bọn nhỏ tuổi tiệm đại. Trong nhà có thể lại đón đưa bọn họ trên dưới học cơ hội thật là quá một năm thiếu một năm, nếu tại tại khoa chính quy tốt nghiệp sau không tiếp tục hướng lên trên đọc nói kia kỳ thật cũng cũng chỉ dư lại này cuối cùng 2 năm cơ hội. Xuyên thấu qua đọc mặt thuật, nhìn thấu mụ mụ nội tâm tại tại. Hành bá các ngươi cao hứng liền hào, cho nên nàng khai giảng hôm nay liền gõ định là từ đại bá đón đưa. Hôm nay cố hành còn cố ý cực tuyệt trợ lý cùng tài xế, chính mình tự mình lái xe tới đón tiểu chất nữ. Chờ nàng thu thập thỏa đáng ngồi trên xe còn đưa cho nàng một cái đại hồng bao. Cái gì nha? Tại tại nghi hoặc mà tiếp nhận bao lì xì, nhéo nhéo, bên trong tắc đến thật dày mà. Nàng cũng không tránh đại bá, trực tiếp mở ra đếm đếm, tổng cộng 10 chương trăm nguyên tiền lớn, đó chính là 1000 khối. Cấp nhãi con tiền tiêu vặt, không đủ lại tìm đại bá muốn. Cố Hành dừng một chút, lại nhiều hơn một câu, đừng làm cho mẹ ngươi biết. Những lời này tại tại nghe được giống như đã từng quen biết. Nàng cẩn thận hồi thường một chút mới phát hiện hôm trước nàng tam ca tối hôm qua thượng nàng cha cùng buổi sáng nãi nãi cõng mụ mụ cho nàng tắt tiền tiêu vặt thời điểm cũng đều nói qua cùng loại nói. Xem ra đại gia đối với mụ mụ quy định không chuẩn thêm vào cho nàng tiền tiêu vặt gia đình điều lệ đều biết được rõ ràng nhưng chính là không tuân thủ. Đến nỗi bị rơi xuống đại ca nhị ca. Bọn họ hai cái một cái còn bên ngoài đi công tác một cái thì tại viện nghiên cứu trầm mê làm nghiên cứu khoa học căn bản không rảnh về nhà tự nhiên cũng không cơ hội gia nhập trái với gia đình điều lệ đại quân trở thành trong đó một viên. Bất quá có thể muốn gặp nếu bọn họ không bận rộn như vậy nói, tại tại tiền tiêu vặt khả năng còn phải lại phong phú hai tầng. Có tiền không cần là đồ ngốc tại tài cũng không cự tuyệt đại bá tâm ý, lanh lẹ mà đem bao lì xì liên quan bên trong tiền cùng nhau nhét vào tùy thân túi sách tàng hảo sau, mới ngọt ngào mà cười cùng hắn nói lời cảm tạ cảm ơn đại bá. Vâng, thấy hài tử ngoan ngoãn đem tiền thu cố hành trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Hắn hôm nay nói là hơi chút nhàn rỗi một chút kỳ thật vẫn là rất bận. Cho nên chỉ có thể lái xe đem tại tại đưa đến cửa trường, sau đó liền quay đầu rời đi. Đi được quá nhanh cho nên cố hành không có nhìn đến, ở hắn rời đi sau, tại tại bị một đám người cấp vây quanh lên, trong đó một cái diện mạo có điểm bơ thiểu sinh như vậy nam sinh trong tay phùng một đại thuốc hoa hồng đỏ thâm tình chân thành mà đối nàng quỳ xuống thổ lộ. Ninh tại tại đồng học ta thích ngươi, hy vọng có thể cùng ngươi lấy kết hôn vì tiền đề sự đối tượng. Hoa hoa hoa, đáp ứng hắn đáp ứng hắn đáp ứng hắn, chung quanh một đám người đi theo ồn ào, không khí nhiệt liệt vô cùng. Mặt khác đi ngang qua đồng học chú ý tới bên này náo nhiệt cũng tò mò mà vây xem lại đây, sau đó không đầu không đuôi mà đi theo hạt ồn ào. Nhưng đang đứng ở sự kiện trung tâm nữ nhân vật chính Ninh tại Tại chỉ trừ bỏ ngay từ đầu bị này đó đột nhiên thoát ra tới người cấp làm ngốc sau, dư lại cảm giác chỉ có xấu hổ cùng phiền toái. Quỷ trên mặt đất cái kia xa lạ nam sinh còn đang chờ đợi nàng hồi đáp mà chu vi người cũng đang không ngừng ồn ào. Lúc này bị vây đổ lên nữ sinh tự hồ trừ bỏ đáp ứng ở ngoài căn bản không mặt khác lồ có thể đi. Nhưng tại tại lại không thích loại này phản phất bị người áp chế cảm giác. Nàng trực tiếp lạnh mặt hờ hững nói thực xin lỗi, vị này không biết tên đồng học ta đã có đối tượng. Quỳ trên mặt đất nam sinh biểu tình cứng đờ, chu vi những người khác cũng an tĩnh lại. Ngay sau đó bọn họ lại nghe vào ở bổ sung nói, lấy kết hôn vì tiền đề kia một loại Ta không tin, người khẳng định là đang nói lừa gạt ta. Tựa hồ đã chịu đà kích quá lớn, cái kia nam sinh kích động mà đứng lên, rũi tay liền muốn bắt tại tại Tải tại chân phải đều hơi hơi nâng lên tới, đang chuẩn bị đem người một chân đá văng, một đảo cao lớn thân ảnh đột nhiên dần hiện ra tới, một tay vòng lấy nàng eo thon, một tay đón đỡ khai cái kia nam sinh đánh bất ngờ. Ngựa ngùng, xin hỏi ngươi tưởng đối ta đối tượng làm cái gì? Lạnh lẽo mà xa cách tiếng nói vang vọng tại tại lên đỉnh đầu, cường đại trầm lãnh khí thế lan tràn toàn trường, tất cả mọi người bị dọa đến cùng chim cút giống nhau, xúc đầu không dám nói lời nào. Nhưng cũng có bộ phận lớn mật mà nữ sinh lặng lẽ dương mắt đánh giá cái kia đem tại tại ôm vào trong ngực cao lớn thanh niên. Đồng thời dưới đáy lòng thét trói tay cảm thắn, hảo xoái à. So TV thượng minh tinh đều đẹp, chương 272, không không có làm cái gì. Thông báo nam sinh lớn lên gầy gầy nhược nhược thân cao cũng lùn, nhìn ra mới 1m7 xuất đầu, hắn tuy rằng có được thường nhân không thể cập dũng khí, lại cũng là sợ bị đánh. Ở nhìn thấy ninh tại tại đối tượng lớn lên như vậy cao to còn thật không tốt chọc bộ dáng sau, hắn liền túng. Vội rụt rụt cổ, xám xịt mà tiếp đón chính mình các bằng hữu chạy Trước khi đi còn không quên nhặt thượng hắn hoa, một hồi trò khôi hài bắt đầu đến nhanh chóng, kết thúc đến cũng mau đến ra ngoài đại gia đoán trước. Thấy không náo nhiệt nhưng xem, không ít người tốt 5 tốt 3 tan đi. Đương nhiên còn có chút thích xem soái ca mỹ nữ, đi được dị thường thong thả, liền nghĩ lại nhiều xem hai mắt. Đáng tiếc tại tại không cho bọn họ cơ hội này. Nàng trực tiếp lôi kéo cố diệp chu liền đi, hai người đông quải tây vòng, trốn đến không có người hẻo lánh trong một góc. Vừa mới cảm ơn ngươi, tải tải rũ đầu, hồng khuôn mặt nhỏ nói. Bằng không nàng liền tính là thật sự động cước đem người đá văng, cũng sẽ cảm thấy thực xấu hổ, nếu là chuyện này lại bị tuyên dương đến toàn giáo đều biết nói. Nàng không dám đi tưởng tượng cái kia hình ảnh, dù sao khẳng định là vô cùng vô tận phiền toái. Không cần cảm tạ ta, cố diệp trù ôn nhu mà sơ sơ tại tại sao cổ, phẳng phất ở chấn an cái gì chấn kinh tiểu động vật giống nhau, vừa mới dọa tới rồi đi. Xin lỗi, là ta đã tới chậm, không có việc gì, không phải ngươi sai. Tại tại lắc đầu, ánh mắt nhìn không được thượng gì, dừng ở cố Diệp Chu trên trán, quả nhiên thấy được một trán mồ hôi mỏng, hắn còn ở hơi hơi thở dốc. Người này khẳng định là ở vội xong lúc sau mã bất đình đề mà chạy tới. Hắn đều như vậy nỗ lực, nàng lại như thế nào nhẫn tâm trách cứ hắn? Nghĩ vậy, tại tại mềm lòng đến rối tinh dối mù. Nàng thử thăm dò tiến lên một bước, mũi chân chống cố diệp chu mũi chân, thật cẩn thận mà dắt lấy hắn áo trên vạt áo, đem trắng nõn cái chán để ở hắn ấm áp ngực thượng tiểu tiểu thanh mà kể giao ủy khuất. Kỳ thật ta vừa mới bị dọa tới rồi, sợ tới mức sất lợi hại thực sợ hãi, những người đó ta đều không quen biết lập tức liền toàn bộ lao tới buộc ta cùng cái kia không biết tên gọi là gì nam sinh sử đối tượng sợ tới mức ta rất thường chạy trốn, chính là chạy không thoát. Nói đến không chạy thoát được đâu thời điểm nàng càng thêm ủy đi Nàng chỉ là cái bị người trong nhà bảo hộ rất khá nữ hài tử, lại nơi nào kiến thức quá loại này trận trưởng. Bị dọa hư cũng là bình thường. Âu yếm tiểu cô, nương ủy khuất thành như vậy, làm cố diệp chu đau lòng đến không được. Hắn nâng lên hai tay, hư hư mà vây quanh ở tiểu cô nương quanh thân, không dám ôm thật liền như vậy cúi đầu ôn nhu an ủi nàng, không sợ có ta ở đây. Bị hống một hồi lâu tại tại cảm xúc mới vững vàng xuống dưới. Sau đó bắt đầu có tâm tư quan tâm khởi mặt khác chuyện này. Chỉ thấy má nàng hồng hồng, lỗ tai cũng hồng hồng, trong trẻo hai tròng mắt trung hàm chứa ngựa ngùng, tiểu tiểu thanh mà nói, ngươi ngươi vừa mới nói, nói ta là ngươi đối tượng, là có ý tứ gì à? Chỉ là vì giúp nàng giải vây mới lâm thời tìm lấy cớ, vẫn là có khác cái gì hàm nghĩa? Hỏi ra những lời này sau tại tại liền cảm giác chính mình trái tim phanh phanh phanh nhảy đến bay nhanh, so lần trước bị cố diệp chu đưa đi lâm giáo thụ ra thời điểm nhảy đến còn muốn mau. Nàng có chút kích động phẳng phất ở chờ mong cái gì, lại sợ hãi là chính mình tự mình đa tình cho nên vẫn luôn đều đang liều mạng áp lực miễn cho đợi chút đối phương cấp ra nếu không phải nàng sở chờ mong đáp án nói có thể biểu hiện đến không như vậy mất mát. Nhưng nàng cụ thể muốn cái cái dạng gì đáp án tại tại chính mình lại cảm giác rất mơ hồ, nói không rõ. phân thần gian, nàng cảm giác chính mình nóng lên vành tay bị người nhẹ nhàng nhéo một chút không khỏi ngẩn đầu, ngay sau đó liền đụng phải cố diệp chu mãn hàm thâm tình hai chồng mắt. Ta chờ đợi hồi lâu tiểu cô nương cũng rốt cuộc thông suốt đâu. Hắn nhẹ nhàng cười khởi, đê đê chầm chầm từ tính tiếng cười rất êm tai, tinh xảo tuấn lãng mặt mày tràn đầy sung sướng. tiền kim sắc ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khoảng cách khuyên tưới xuống tới, vừa lúc rừng ở nam nhân khuôn mặt thượng, vì hắn bị kín một tầng loang lồ quang ảnh, lại tô đậm ra một cổ mông lung tốt đẹp ý cảnh. Trực diện một màn này tại tại cơ hồ xem ngây người mắt bang bang nhảy lên tim đập tựa hồ nháy mắt bị tê mỏi, rơi rớt một r Đầu óc biến thành trống rỗng, hoàn toàn chỉnh hồ nhão chẳng. Nhưng nàng vẫn là dành mạch mà đem nam nhân kế tiếp kia đoạn lời nói cấp nghe lọt vào tay trung thật sâu mà khắc ở trong đầu. Hắn nói, ta thích ngươi, muốn làm ngươi đối tượng, lấy kết hôn vì mục đích cái loại này, đây là thật sự, không phải vì ứng phó những cái đó người ngoài mà tùy tiện bệnh lý do chỉ là không biết ngươi có nguyện ý hay không cho ta cơ hội này. Cố Diệp Chu vừa dứt lời, hai người chi gian liền lâm vào lâu dài trầm mặc bên trong. Hắn cũng không thúc giục nàng, liền như vậy kiên nhẫn chờ đợi tiểu cô nương hồi đáp. Thời gian từng giò từng giò trôi đi, thẳng đến phía sau truyền đến một tiếng làm nũng mèo kêu tại tại mới bị cả kinh hoàng. nhiên hoàn hồn có chút hơi hơi hoảng loạn mà nói a nga ta ta ta không biết ta loại này thời điểm nên nói cái gì a. Trước kia cũng chưa từng có loại này kinh nghiệm ai nha, đầu óc hồ rớt. Nàng còn dùng tay cầm quyền, gõ chính mình sọ não hai hạ Ý đồ làm bên trong hồi nhão có thể hơi chút làm sáng tỏ một chút. Đáng tiếc một chút dùng đều không có. Tiểu cô nương đáng yêu phản ứng rõ ràng cho cười cố diệp chu, nàng đều như vậy, hắn cũng không đành lòng bức nàng, chỉ nắm lấy nàng đấm đầu tay nhỏ, ngăn cản nàng tiếp tục đánh chính mình. Không quan hệ thông báo loại sự tình này kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên, cũng giống nhau không có gì kinh nghiệm, người hiện tại nghĩ không ra đáp án liền trở về chậm rãi lại tưởng, chờ nghĩ kỹ rồi lại cho ta hồi đáp ta không nóng này. Cố Diệp Chua bổn ý là tường an ủi tại tại kết quả này tiểu cô nương lại bị hắn cuối cùng một câu cấp kích thích ngược lại cấp giống giống mà nhíu mày nói, loại sự tình này ngươi sao lại có thể không nóng nảy ngươi nên thực sốt ruột a Không nóng này là có ý thứ gì, đối nàng thích không đủ cho nên cũng không đủ coi trọng cho nên cũng không vội mà chờ nàng hồi phục. Ngắn mùn trong nháy mắt tại tại liền từ nam cực liên tưởng đến bắc cực thà còn có càng ngày càng xa xu thế. Còn hảo cố Diệp Chua kịp thời cho nàng ngăn cản xuống dưới. Vậy ngươi tưởng hiện tại cho ta hồi đáp, hắn trực tiếp một kích thẳng cầu, đem tại tại đổ đến không lời gì để nói, qua một lát, nàng mới gục đầu xuống, kiều thanh nói, ta hiện tại đầu óc không hào xử, không nghĩ ra được ngươi liền lại làm nhân ra nghĩ nhiều hai ngày sau. Nàng nắm cố diệp chu vạt áo nhẹ nhàng lắc lắc liền làm nũng đều dùng tới. Đối mặt như vậy người trong lòng, cố diệp chu còn có thể làm cái gì đâu. Tự nhiên chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Hành, ngươi chậm rãi tưởng ta hiện tại đưa ngươi hồi ký túc xá, miễn cho trên đường lại gặp gỡ cái gì không có mắt người tới chặn đường. Vừa nghe hắn nói như vậy, tại tại hội tưởng khởi vừa mới kia một màn, hiển nhiên cũng có chút lòng còn sợ hãi, liền không có cự tuyệt cố Diệp Chu hảo ý. Cố Diệp Chu không nhận biết tại tại trường học lộ chỉ có thể từ nàng dẫn đường. Hai người vốn là một trước một sau mà đi tới, sau lại không biết như thế nào mà chậm rãi biến thành song song, thả cánh tay dựa gần cánh tay, ngón tay chạm vào ngón tay, liền kém trực tiếp sắt tay. Bất quá người qua đường nhiều như vậy, hai cái ngây thơ người trẻ tuổi hiển nhiên cũng không dám như vậy làm can. Cố diệp chu một đường bình bình an an mà đem tại tại hộ tống đến các nàng ký túc xá hạ, hắn không tốt hơn đi ký túc xá nữ, chỉ có thể đứng ở chỗ này cùng nàng phân biệt. Người trở về vội đi ta chính mình đi lên liền hào. Tại tại đối với cố Diệp Chu xua xua tay từ biệt nói. Nàng biết đối phương kỳ thật căn bản không vội xong công tác lúc này khẳng định cũng là bất thời giờ tới trong chốc lát trở về bệnh viện còn có đến vội liền săn sóc địa chủ động đem người tiễn đi. Cố Diệp Chu trước mắt chạm huống xác thật như tại tại sở suy đoán cho nên hắn cũng không nhiều lắm làm dừng lại ôn nhu mà cùng nàng từ biệt sau liền rời đi. Người cũng chưa ảnh nhi còn ngốc đứng ở nơi này đương hòn vọng phu đâu. Một đảo cao gầy tinh tế thân hình thò qua tới, một tay vòng lấy tại tại bà vai cúi đầu hướng nàng cười đến vẻ mặt ái muội hành a tì muội tốc độ này rất nhanh nhi mà chúc mừng ngươi vinh thăng vì chúng ta ký túc xá vị thứ ba thoát đơn nhân sĩ. Nói xong, nàng còn nhiệt liệt mà cho nàng cố lấy trường. Đừng náo loạn quả đào tiểu tâm bị tống rảo nghe thấy được cảm xúc muốn băng. Vị kia đơn thuần Nguyễn Mụi Từ còn ở khờ giải cho rằng trong ký túc xá trừ bỏ trương đào ở ngoài, mặt khác ba cái đều là độc thân cầu đâu. Đương nhiên, Tại Tại trước mắt cũng vẫn là độc thân trạng thái, nhưng thực mau liền khả năng không phải. Kỳ thật Tại Tại đã ý thức được chính mình đối Cố Diệp Chu động tâm. Nàng kỳ thật cũng là thích Cố Diệp Chu. Cụ thể là khi nào thích thượng nàng cũng nói không nên lời, có lẽ là khoảng thời gian trước cũng đã động tâm, cũng có thể là hắn hôm nay ở trước mặt mọi người bảo hộ nàng tư thái xoéis đến nàng, lại hoặc là Mặc Kệ nói như thế nào, nàng thích chính là thích Tại Tại cũng không trốn tránh, cũng không có đi phủ nhận điểm này. Nhưng này rốt cuộc là nàng trong cuộc đời đoạn thứ nhất tình yêu cũng có thể là cuối cùng một đoạn thả bởi vì hai người trước kia quan hệ, một cái lộng không tốt rất có thể sẽ nháo đến liền bằng hiểu cũng chưa đến làm. Này hiển nhiên không phải tại tại sở vui thấy. So sánh với không ổn định tình yêu, nàng kỳ thật càng thêm chú trọng cùng cố diệp chu này phân từ nhỏ đến lớn từng giọt từng giọt sở tích lũy lên thâm hậu tình nghĩa. Cho nên nàng tưởng càng thêm thận trọng một chút đi đối đại chuyện này. Này không chỉ có là đối nàng chính mình phụ trách cũng là đối cố Diệp Chu phần cảm tình này tôn trọng. Hơn nữa, tại tại còn có một chút băn khoăn. Nàng đọc mặt thuật không thể nhìn thấu cố Diệp Chu, điểm này quả thật làm người nam nhân này ở nàng trong mắt nhiều rất nhiều thần bí lực hấp dẫn cũng có thể ở vô số không biết chung đưa cho nàng một ít không thường được kinh hỉ Nhưng nó đồng thời đại biểu không ổn định tính, sớm đã thành thói quen dựa vào đọc mặt thuật đi nhìn thấu một người tại tại một khi mất đi cái này cậy vào kỳ thật. Cũng là sẽ cảm thấy bất an cùng lo âu. Rốt cuộc đây là nàng sinh ra đã có sẵn thiên phú. Mặc dù nàng hiện tại sẽ vì được đến thanh tịnh mà thường xuyên đem đọc mặt thuật đóng cửa, nhưng là nàng không thể không thừa nhận nếu có một ngày nàng chân chính mà mất đi cái này thiên phú kia nàng cũng đem sẽ không lại là một cái hoàn chỉnh ninh tại tại Cũng may từ nhỏ bồi dưỡng khởi cảm tình vẫn là có điểm dùng. Ít nhất tại tại đối cố diệp chua tín nhiệm đồ cũng đủ cao. Nàng tin tưởng hắn thông báo này phân thiệt tình, hơn nữa cũng có thể cảm nhận được hắn đối chính mình cảm tình. Cho nên nàng mới đến càng thêm nghiêm túc mà đi đối đái. Mới từ phân loạn suy nghĩ hoàn hồn, Tại Tại liền phát hiện chính mình đã bị trương đào mang về ký túc xá. Trong ký túc xá trống rỗng, chỉ còn các nàng hai cách không thấy bổn ứng ở chỗ này bóng người, Tại Tại không khỏi hỏi quả đào ý ca cùng Kiều Kiều đâu. Kiều Kiều là tống rảo nhũ danh từ biết nàng tên này sau toàn ký túc xá đều lấy cái này xưng hô kêu nàng. Đi theo ở nhãi con cũng sưng toàn ký túc xá đáng yêu nhất nick nêm đứng đầu bảng. Trương Đào đang ở ngọt ngào mà cho nàng đối tượng viết thư tình, nghe vậy cũng không quay đầu lại nói các nàng A nghe nói buổi sáng lần đó sự lại nơi nơi tìm không thấy người của ngươi, liền đi trước tìm kia họ Dương giúp ngươi giáo huấn hắn. Họ Dương chính là ai? Tại tại ngây ngốc hỏi. Sau đó được đến Trương Đào một cái một lời khó nói hết ánh mắt. Người thật đúng là không quen biết hắn A, ta còn tưởng rằng đây là bên ngoài nhân ra nghe nhầm đồn bậy tin tức đâu. Bởi vì giống nhau dựa theo lẽ thường mà nói trước mặt mọi người thông báo sự kiện nam nữ chủ cũng không nói trước tiên đạt thành lẫn nhau điện báo chung nhận thức đi kia cũng ít nhất đến cho nhau nhận thức mới đúng. Không nghĩ tới người nọ đi theo ở Chi Gian là thật sự hoàn toàn xa lạ người. Tưởng tượng đến này, trương đào không cấm cũng có chút bực bội, vị kia nhân huynh chính là buổi sáng các cổng trường, phùng thuốc giả hoa, mang theo một đám người đổ ngươi cùng ngươi công khai thông báo còn muốn lợi dụng dư luận áp lực bức ngươi đi vào khuôn khổ vị kia đầu óc có tật xấu bệnh tâm thần. Ở nàng xem ra, người nọ là thật sự có bệnh. Nhân ra cô nương đều không quen biết ngươi, đột nhiên nửa đường tới này vừa ra, là muốn làm sao đâu. Lấy thông báo danh nghĩa chơi liêu manh à. Cũng khó trách ở cùng cảm kích đồng học hiểu biết rõ ràng tình huống lúc sau ica muốn tới cửa đi giáo huấn đối phương loại người này không đồng nhất thứ tính cho hắn dọa sợ ai biết nàng về sau còn có thể hay không ra mặt giày tới quấy giày tại tại Mặc dù tại tại khẳng định sẽ không làm hắn chiếm được tiện nghi nhưng cũng sẽ bị ghê tờm đến quá sức audio chuyện được đăng ở cũ Úc đọc truyện.com chương 273 chúng ta muốn hay không đi tìm xem ica tại tại hỏi Trương Đào Nàng cảm thấy lan ỉ là vì cho nàng xuất đầu mới đi tìm người phiền toái chính mình cái này chính chủ nhi bất quá đi lộ cái mặt giống như có chút không tốt lắm. Trương Đào tự hỏi từng cái có trăm triệu điểm điểm tâm động. Náo nhiệt ai không yêu xem đâu, dù sao nàng là ái. Cho nên nàng quyết đoán bỏ qua gian nan mà viết một nửa thư tình, đứng dậy liền đối với tại tại vẫy tay, đi đi đi, chúng ta lúc này qua đi có lẽ còn có thể nhìn thấy cái cái đuôi đâu. Hai cái ăn nhịp với nhau ra hòa tay nắm tay, hấp tấp mà liền chạy ra khỏi ký túc xá. Tại tại là không biết hôm nay đột nhiên xông ra tới cùng nàng thông báo nam nhân là ai càng không biết đối phương hiện tại ở đâu, nhưng đam mê quảng giao bạn tốt trương đào lại là biết đến. Nàng lãnh tại tại một đường chạy như điên thẳng đến sân thể dục phụ cận cầu lông nơi sân. Ta chúng ta tới chỗ này làm gì? Trường học quá lớn, như vậy một đường chạy như điên ít nói cũng chạy hơn 10 phút, mệt đến tại tại thở hồng hộc, liền lời nói đều nói không nối liền. "Không phải ngươi muốn nhìn náo nhiệt sao? Nhạc, người liền ở bên kia đâu." Trường Đào vừa nhấc cầm tại tại theo bản năng mà dương mắt xem qua đi, người không nhìn thấy, thẳng thấy được một đạo chợt lóe rồi biến mất bóng trắng, màu đến tựa hồ đều dơ lên một trận sắc bén phong, đem nàng trên trán tóc mái thổi tan. Hiệp bóng trắng hung hăng mà tạp dừng ở một người bên chân, sợ tới mức người nọ lào đào mà liên tiếp lui về phía sau vài bước suýt nữa té ngã. Vẫn ngươi nói, tam cục hai thắng, tam cục đều là ta thắng, về sau thỉnh ngươi nhớ rõ, không chuẩn lại đến quấy giày ta bằng hữu cũng không chuẩn lại đi quấy giày mặt khác nữ hài tử độc đáo yên giọng một sửa phía trước lười biếng trầm thấp trở nên lãnh rễ mà sắc bén, tràn ngập công kích tính tại tài theo thanh âm quay đầu, liền thấy Lan ỉ chat một đầu lưu loát cao đôi ngựa, lưng thẳng thắn mà đứng ở sân bóng bên kia tay cầm một thanh cầu lông chụp thẳng chỉ đối diện nam sinh khí thế sắc bén mà cường đại. Mà đối diện nam sinh tác vẻ mặt khiếp đảm hoàng sợ hiển nhiên cũng là bị nàng cấp kinh sợ tới rồi. Bốn phía vang lên nhiệt liệt vỗ tay thả vỗ tay đại đa số đều là nữ hài từ tại tại thậm chí còn nghe được có người ở nhỏ giọng thét chói tai kêu học tỉ hào xoái linh tinh nói. Bị đánh bại nam sinh đôi tay run nhẹ nhẹ, miệng trương trương hợp hợp vài hạ cuối cùng vẫn là cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể bỏ qua vượt bóng, cúi đầu ngăn trở mặt, xoay người chạy trốn. Nguyên bản tránh ở trong đám người xem diễn vài người thấy thế, cũng lặng lẽ xoay người trốn đi. tại tại mắt sắc mà chú ý, đến những cái đó chạy trốn người, tất cả đều tham dự quá vây đổ chính mình, nàng nhíu nhíu mi, chỉ liếc liếc mắt một cái liền rời đi tầm mắt ngược lại tiếp tục chú ý còn ở sân bóng nội lan ỷ Lan ỉ đang ở tiếp nhận tống rào chạy chậm đưa lại đây Thủy, hai người đều hơi hơi ninh mi, mặc dù là đại hoạch toàn thắng, biểu tình cũng không thể xưng là thật tốt. Chúng ta qua đi tìm y ca các nàng đi. Tại tại quay đầu đối Trương đào nói. Hào, Trương đào ỷ vào chính mình thân cao che chờ dáng người nhỏ sinh tại tại chen qua đám người, đi vào Lan ỉ các nàng bên người. Hai người vừa mới đi vào, liền nghe thấy tống rào ở tức giận bất bình mà oán giận, đám kia hỗn đàn cũng thật hành, chính mình đưa ra chơi bóng tái, thua liền xin lỗi, kết quả thua trước tiên chạy không có ảnh nhi, đây là tưởng quyệt nợ à. Xác thật không phẩm, làn ỉ cũng có chút tức giận, hai người mới vừa oán giận xong, liền nhìn thấy tại tại cùng chương đào đã đi tới, vội đón nhận đi quan tâm nói, tại tại ngươi không sao chứ. Ta không có việc gì cảm ơn ỉ ca cảm ơn kiều kiều, còn có cảm ơn quả đào tại tài lắc đầu chân thành mà cấp vì nàng suốt đầu bạn cùng phòng nhóm nói lời càm tà. Ai nha tạ gì nha, đây đều là hẳn là, nhà mình thì muội không cần khách khí như vậy. Trương đào không phải thực thói quen loại này lừa tình trường hợp, không cấm gãi gãi đầu ý đồ giảm bớt loại này không được tự nhiên. Thấy thế, tại tại cũng không hề khó xử nàng, chỉ cười đem ba vị bạn cùng phòng ba con cánh tay đều ôm vào trong ngực hừng phấn nói, đi ta thỉnh các người ăn bữa tiệc lớn đi. Trương đào ai ai ai, đừng như vậy túm, này tư thế ngươi không biệt nữ sao. Tống rào các ngươi chạy chậm một chút a Lan ỉ, cẩn thận một chút, đừng té ngã. Bốn cái cô nương hi hi ha ha mà hướng giáo ngoại chạy đến, một đường lưu lại vô số hoan thanh thiếu ngữ tựa hồ phía trước phiền não tất cả đều bị vứt cái không còn một mảnh, rốt cuộc ảnh hưởng không được các nàng. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, tại tại nằm ở chính mình trên giường, lăn qua lộn lại mà ngủ không được. Có thể là bị nàng động tĩnh đánh thức, cách vách giường tống Giảo tiểu tiểu thanh hỏi, tại tại, ngươi còn chưa ngủ sao? Ngủ không được, tại tại dùng khí âm đáp lại. Ngay sau đó một khắc nói trong trẻo thanh âm cắm tiến vào, nguyên lai các ngươi cũng chưa ngủ a, ta còn tưởng rằng theo ta một người phiền đến ngủ không được. Quả đào, ngươi nói nhỏ chút tiểu tâm đánh thức ỉ ca. Tống rào nhắc nhở Trương Đào nói, không dự đoán được vừa dứt lời, Lan Ỷ Yên giọng cũng vang lên, không quan hệ ta còn chưa ngủ. Ký túc xá nội thức khắc một tĩnh ngay sau đó đại gia rất khó ăn ý mà mở ra. Đêm lưu hình thức, quả đào ngươi ở phiền cái gì đâu? Tại tại tò mò hỏi. Phải biết rằng, các nàng toàn ký túc xá tâm lớn nhất chính là Trương đào, có thể làm vị này ngốc đại thì cũng cảm thấy phiền lòng sự, đến tột cùng là cái gì đâu. Còn có thể có gì A còn không phải ta đối tượng chết sống muốn kia phong phá thư tình, chủ yếu là thứ đồ kia ta căn bản sẽ không biết a Cảm giác viết cái này so viết nghệ thuật giám định và thưởng thức luận văn đều khó. Trương đào phiền não mà chào chào đầu, khó thở nhịn không được nói, phiền đã chết, lão nương không làm, thích làm gì thì làm, cùng lắm thì chia tay. Không đến mức không đến mức người nếu là thật sự sẽ không biết liền đi sao hai đầu thơ tình đi lên, hoặc là ngẫm lại cái gì làm ngươi cảm thấy buồn nôn nói, tất cả đều hướng trong đầu thêm, như vậy liền không sai biệt lắm. Tống rào cấp trương đào chi chiêu. Trương đào nghĩ nghĩ, sung sướng mà quyết định tiếp thu bạn cùng phòng ý kiến, cũng đúng đi, ngày mai ta liền đi tìm hai đầu tình sự tùy tiện sao thưởng. Nàng bên này chuyện này nói định quay đầu liền đem chú ý trọng điểm dừng ở tại tại rũi tay. Ai thì muội nhi, hôm nay vị kia trong truyền thuyết anh hùng cứu mỹ nhân, đem người mang đi xoái ca là ai a Cái gì kêu trong truyền thuyết tại tại bị trương đào kỳ quái hình dung cấp làm đến giờ khóc giờ cười, nhân ra chính là cái người thường hảo đi còn không đến mức bay lên đến truyền thuyết nông nổi. Ai nha ngươi đừng ngắt lời cùng chúng ta nói nói bái, người nọ là ai? Kêu gì tên, thật là người đối tượng sao? Trương Đào mới không cho Tài Tại nói sang chuyện khác cơ hội, trực tiếp truy vấn nói. Đồng dạng tò mò tống giảo cùng Lan ỉ đều nhịn không được dựng lên lỗ tay, liền vì từ tại Tại trong miệng được đến trực tiếp bát quái. tại Tại bị buộc bất đắc dĩ, chỉ phải ăn ngay nói thật. Hắn kêu cố Diệp Chu cùng ta xem như thanh mai trúc mã đi, đối tượng nói kỳ thật trước mắt còn không phải. Nói lên cái này, nàng lại hồi tưởng khởi cố Diệp Chu ban ngày thông báo gương mặt không cấm dần dần nóng lên. Còn Hảo, đại buổi tối tối lừa tắt đèn lại cách mùng, không ai có thể nhìn rõ ràng trên mặt nàng biểu tình. Nhưng này cũng không gây trở ngại những người khác ăn dư hứng thú. Trước mắt còn không phải, nói cách khác về sau sẽ là lạc. Lan ỉ nhất châm kiến huyết địa đào. Mặt khác hai người hắc hắc lặng lẽ cười đến cực kỳ đáng khinh còn cố ý kéo trường âm điều, trêu chọc tại tại, về sau nha. Ai nha các ngươi như thế nào như vậy chán ghét a tại tài thẹn quá thành giận, đột nhiên ngồi dậy nãi hung nãi hung địa hướng những người khác hô. Đáng tiếc liền nàng này phó sắc lệ nội cha bộ ráng, căn bản kinh sợ không được người, đại gia còn ở hứng thú bừng bừng mà thảo luận nàng cùng cố diệp chu lẫn nhau chi gian nhị tam sự. Não bổ đến cùng thật sự giống nhau, còn hảo ít nhất trong đó còn có một người còn nhớ đề tài chính chủ nhi. Tại tại, người nói tạm thời còn không phải, là các ngươi hai cái còn ở vào ái muội kỳ, cho nhau biết đối phương thích chính mình, nhưng còn không có thổ lộ, vẫn là hắn hoặc là người trước thổ lộ, nhưng là trong đó một phương còn không có đáp ứng. Không thể không nói, mặc dù độc thân từ trong bụng mẹ tính cách ôn nhu tinh tế tống giảo vẫn là thực có thể bắt lấy người khác cảm tình trọng điểm trực tiếp liền đoán chúng tại tại lúc này trạng thái. Tại tại trầm mặc một lát mới nhỏ giọng nói, là ta còn không có đáp ứng. Tống rảo cũng chính là đối phương đã cùng ngươi thổ lộ. Vân, vì cái gì, ngươi không thích hắn sao? Trương đào khó hiểu hỏi. Không phải tại tại biện giải nói còn chưa nói xong, đã bị lan ủi trách móc đó chính là thích. Vân, trừ bỏ thừa nhận, nàng còn có thể nói cái gì? Kia chuyện này không rất đơn giản sao, ngươi thích hắn, hắn cũng thích ngươi, các ngươi hai cái trực tiếp ở bên nhau không phải xong rồi. Thẳng tính trương đào không phải thực hiểu tại tại ở dối giắm cái gì? Chính là ta nhìn không thấu hắn có điểm bất an. Có thể là hắc ám hoàn cảnh càng thêm có thể làm người thả lỏng mở rộng cửa lòng đi tại tại tự nhiên mà vậy mà đem trong lòng che giấu nói buộc miệng thốt ra. Người vì cái gì nhất định phải nhìn thấu hắn đâu. Mỗi người đều có thuộc về chính mình cùng bí mật càng có một ít làm người nhìn không thấu điểm tựa như ta. Ngẫu nhiên cũng nhìn không thấu người nào đó kỳ quái hành vi, nhưng ta có thể lựa chọn dùng lý giải tâm thái đi bao dung hắn. Làn ý kiên nhẫn mà dò hỏi. Không cần hoài nghi, nàng lời nói người nào đó chính là đại trì kia chỉ họ ninh danh hiên khở hóa. Ta tại tại nói không nên lời lời nói. Bởi vì nàng cũng phát hiện chính mình tư duy lâm vào một cái lầm khu, mà bên kia bạn cùng phòng nhóm còn ở nỗ lực mà tưởng giúp nàng trải vuốt rõ ràng suy nghĩ. Như vậy đi tìm muội ta hỏi ngươi một vấn đề. Trương đào ôm chăn ngồi thẳng đứng dậy, bày ra một bộ chuẩn bị tiến công tư thế, ngươi tưởng tượng một chút nếu ngươi vị kia kêu cô cái gì tới. Nguyên lai like nàng nhất thời quên cái này mới nghe qua một lần tên. Cố Diệp Chu, tại Tại giúp nàng bổ sung. Đúng đúng, Cố Diệp Chu, giả thiết A ta nói chính là giả thiết nếu ngươi cự tuyệt nhân ra, mà hắn bên người sau lại có mặt khác nữ nhân, người kia không phải ngươi, hơn nữa hắn còn tưởng cùng người xử đối tượng, thậm chí còn kết hôn sinh hài tử, ngươi vui sao? Không vui, tại Tại chém đinh chặt sắt mà miêu tả, trong giọng nói còn dính vào hòa. Hiển nhiên kia phó từ bạn cùng phòng xây dựng ra nháo tâm hình ảnh làm nàng thực không thể tiếp thu, hắn nếu là dám thích người khác ta liền ta liền nửa đêm đi nhà hắn bộ hắn bao tài. hung hăng tấu hắn một đốn, đừng đừng đừng ta cũng chỉ là nói cái giả thiết ngươi ngàn vạn đừng thật sự, xin bớt giận A tìm mũi. Thấy tại tại phản ứng như vậy kích động trương đào vội vàng cho nàng hàng hòa. Nếu là nàng khuyên bảo không thành ngược lại cho người khác chiêu họa kia đã có thể tội lỗi. Nếu không nghĩ muốn hắn bên người có những người khác, vậy ngươi vì cái gì không lớn gan một chút trực tiếp chính mình thưởng. Làn ỉ vào lúc này sen mồm một câu tình yêu cũng là yêu cầu dựa vào chính mình nỗ lực tranh thủ, ngươi không nên ở còn không có bắt đầu tranh thủ phía trước liền sợ tay sợ chân, này khả năng sẽ làm ngươi sai thất một đoạn vốn nên tốt đẹp cảm tình. Hơn nữa ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi thật sự muốn nhìn đến quả đào theo như lời kia phó hình ảnh sao? Tống rào cũng đúng lúc bổ một cây đao. Không, ta không nghĩ. Tại tại thanh âm tiệm nhược, nhưng đáy mắt biểu tình lại càng thêm kiên định lên. Ta nghĩ thông suốt bọn tỉ muội, cảm ơn các ngươi. Chương 274. Cố Diệp Chu hôm nay vẫn luôn vội tới rồi buổi tối 11 giờ rưỡi mới tan tầm. Hắn thay cho áo blau trắng, thu thập hảo tự mình đồ vật cùng đồng sự chào hỏi qua sau, liền không nhanh không chậm mà hướng bệnh viện dừng xe lều đi đến, chuẩn bị đi lấy chính mình xe đạp. Hắn ra ra hôm nay vẫn là không trở về nhà, trong nhà cũng không có mặt khác người nào đang đợi hắn, cho nên hắn cũng không sốt ruột chạy về ra. Mà khi hắn đẩy xe đạp đi ra bệnh viện cửa khi, lại nhìn thấy một đạo vạn phần quen thuộc tinh tế thân ảnh, đang đứng ở ven đường một viên dưới gốc cây, đôi tay cắm ở trong túi, cúi đầu, nhàm chán mà đá đạp lung tung dưới chân lá rụng. tại tải! Nghe thấy thanh âm chính mãn đầu óc ở tự hỏi nhìn thấy người nên nói cái gì tại tại đột nhiên ngẳng đầu liền thấy Cố Diệp Chu đẩy xe đi nhanh hướng về chính mình đi tới. Giờ khắc này cái gì lung tung rối loạn buồn nôn lời âu yếm đều từ nàng trong đầu bị vứt ra chỉ còn lại có nhất mộc mạc lại trực tiếp kia bảy chữ. Cố Diệp Chu ta thích ngươi. Lời còn chưa dứt Cố Diệp Chu trong lòng ngực liền nhiều ra một đảo phi phát lại đây mềm ấm thân mình. Hắn theo bản năng mà buông ra đỡ lấy xe đạp tay lái tay tùy ý này nghiêng rơi xuống, ngược lại ổn định vững chắc mà ôm lấy trong lòng ngực đột nhiên trở nên thập phần nhiệt tình lớn mật tiểu cô nương. Thời gian tựa hồ tại đây một khắc bị ấn xuống tạm hoãn kiện, sở hữu hết thảy đều trở nên như vậy thong thả. Tại tại hơi hơi ngưỡng đầu, có thể rõ ràng mà nhìn đến cố Diệp Chu trên mặt đột nhiên không kịp sự phòng kinh ngạc cùng kinh hỷ, càng có thể nhìn thấy hắn trong mắt chính mình ảnh ngược. Khuôn mặt nhỏ hồng nhuận đến tựa hồ đã phát thiêu, nhưng cặp kia trong trèo trong mắt biểu tình, lại là xưa nay chưa từng có kiên định cùng dũng cảm. Ngô đau, đáng tiếc, vui quá hóa buồn. Tại tại này đột nhiên một chút sùng sức quá lớn, tuy nói bị cố diệp chu kịp thời tiếp được, nhưng đĩnh kiều tiểu mũi cũng không thể tránh né mà đánh vào hắn cưng rắn ngực thượng trực tiếp liền đem chính mình cấp đâm khóc. Đương nhiên, đó là sinh lý tính nước mắt, còn là đau a như thế nào như vậy không cẩn thận, tới ta cho ngươi xem xem. Vừa nghe tiểu cô nương kêu đau, cố diệp chu lập tức bất chấp cái gì, vội đau lòng mà nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, cúi đầu cẩn thận xem xét, còn thử thăm dò nhẹ nhàng nhéo một chút nàng mũi kiểm tra một chút có hay không đứt gãy gì đó. Còn Hảo cũng không có trở ngại. Cố diệp chu nhẹ nhàng thở ra ôn nhu an ủi nói, không có việc gì, chỉ là hơi chút đâm đỏ một chút. Trên môi đột nhiên đánh úp lại một trận mềm ấm, hắn đồng. Khổng không cấm trợn to. Mặc dù cái loại cảm giác này chỉ là dây lát lứt qua, nhưng mang cho hắn chấn động lại như cũ tồn lưu tâm gian, thật lâu không thể tan đi. Lót khởi mũi chân rơi xuống trở về tại tại khuôn mặt nhỏ bạo hồng. Trời biết nàng như thế nào có thể to gan như vậy, cư nhiên cư nhiên trực tiếp cứ như vậy từ thân lên rồi. Này này xem như nàng cưỡng hôn nhân ra sao. Chính là cũng không thể quái nàng đi ai kêu cố Diệp Chu vừa mới kia một bộ tú sắc khả san bộ dáng, làm hại nàng nhất thời cầm giữ không được lúc này mới xúc động hành sự Vô cớ gây rối tại tại quyết tâm đem nổi ném ở đối phương trên người. Mà không biết chính mình bị vô tội ném nổi bị người đánh lén qua hào một thời gian mới lấy lại tinh thần cầm lòng không đậu mà cười khởi, nhịn không được giơ tay nhẹ sờ chính mình còn tàn lưu một chút xúc cảm cánh môi, dư vị kia một khắc kinh hỉ. Huy, người choáng váng. Thấy cỗ Diệp Chu hào một thời gian đều không nói lời nào, liền biết đứng ở nơi đó ngây ngô cười, tại tại ngược lại một chút không có kia cổ thẹn thùng cảm xúc còn dám đánh bạo đi niết cố Diệp Chu khuôn mặt tuân tú. Nói thật nàng rất sớm trước kia liền tưởng như vậy làng. Trước nay đều là người khác niết nàng mặt nàng cũng rất thường thử xem niết người khác mặt là cái gì cảm giác tới. Cố Diệp Chu không có ngăn cản Tài Tại mịt ngợm hành động, ngược lại còn hơi hơi cong lưng, phương tiện nàng có thể niết đến càng thêm nhẹ nhàng, ngoài miệng có điểm hàm hồ mà nói chơi đủ rồi không có. Không có, nói là nói như vậy, nhưng tại Tại vẫn là buông lòng ra kia chỉ tội ác móng vuốt bước chân sau này lui liền thưởng lưu. Nhưng ôm đều bị ôm, thân cũng bị hôn, còn hy sinh một chút chính mình mặt bị nhéo một đốn Cố Diệp Chu có thể hay không lại làm thâm hụt tiền mua bán. Hắn cánh tay dài rũi ra ôm quá tại tại eo thon, cuối đầu cùng nàng cái chán chống cái chán, thân mật nói, người vừa mới câu đầu tiên nói cái gì ta không nghe rõ, có thể hay không nói lại lần nữa. Ta nói cái gì, tại tại giả ngu, vừa mới có thể buộc miệng thốt ra mà ra một câu thích đã là nàng cực hạn, nàng hiện tại ngượng ngùng lặp lại lần nữa. Nhưng cô Diệp Chu lại không muốn buông tha nàng, như cũ ma nàng nói, nói người thích ta câu nói kia ta muốn nghe, nói lại lần nữa được không? Nam nhân mắt lạnh tiếng nói ẩn chứa vô hạn ôn nhu, liền ở bên tai mình năn nỉ ý ôi, nghe được tại tại ngăn không được địa tâm mềm, nhìn không được liền thuận hắn ý. Ta ta thích nàng gian nan mà há mồm, cuối cùng ở đối phương cổ vũ trong ánh mắt, mắt một bế tâm một hoành, siêu lớn tiếng mà kêu. Nói ta thích ngươi, âm lượng quá lớn, còn đưa tới bệnh viện cửa bảo an nhìn xung quanh. Thấy thế tại tại lập tức đem đầu chôn ở cố diệp chu trước ngực thở phì phì mà cho hắn hai quyền, đều tại ngươi, lúc này không mặt mũi gặp người. Nàng cảm giác chính mình một đời anh danh liền như vậy làm hỏng. Hảo hảo hảo trách ta, đều do ta, người ở chỗ này chờ đã bao lâu, lạnh hay không? Cố diệp chu nắm lấy tại tại hai chỉ tay nhỏ, vẫn là nóng hổi. Xem ra nàng còn rất chú ý cho chính mình giữ ấm. Cũng không chờ bao lâu đi ta đã quên. Tại tại nghĩ nghĩ thật sự là nghĩ không ra đáp án tới. Nàng buổi chiều vừa tan học liền lòng mang kích động tiểu tâm tình chạy tới, liền cơm chiều cũng chưa lo lắng ăn, liền gác nơi này đứng, mãn đầu óc tự hỏi nhìn thấy cố diệp chu lúc sau nên nói điểm nói cái gì đáp lại hắn thổ lộ. Trăm chiều không nghĩ tới, này nhất đẳng liền chờ tới rồi hiện tại, liền nàng chính mình đều quên mất thời gian trôi đi. Tại tại không thể nói tới cụ thể đáp án, cố diệp chu cũng không bắt buộc. Hắn đem bị quên đi trên mặt đất đáng thương xe cấp nâng dậy tới chân dài một vượt cưỡi lên xe quay đầu đối với Tại Tại nói, đi lên ta đưa ngươi về nhà. Cái này điểm nhi, nàng trường học đã sớm đóng cửa cấm, khẳng định không thể quay về cho nên chỉ có thể đưa nàng về nhà đi. Nhưng Tại Tại nghe thấy cái này lựa chọn lại phản ứng kịch liệt mà lắc đầu. Không được không được không được ta lúc này đi trở về, như thế nào cùng trong nhà giải thích ra. Xem nàng như vậy vãn bỏ lại ra ngủ, đừng nói cho nàng cái giải thích cơ hội, nàng chỉ sợ sẽ trước mặt lãnh ra trường cùng các ca ca tăng đường hội thầm, hào một chút kết quả chính là bị giáo huấn một đốn sau nhẹ nhàng buông tha, hư một chút. Tại tại không dám tưởng tượng chính mình kết cục, dù sao khẳng định thực thảm là được rồi. Thấy nàng vẻ mặt túng dạng cố diệp chua có chút buồn cười, lúc này biết sợ. Hư còn không phải đều lại ngươi ai kêu ngươi như vậy vãn tan tầm tại không nói lý mà đem khí rơi tại cố diệp chu trên người cũng mặc kệ nàng lại như thế nào sinh khí bãi ở trước mắt vấn đề vẫn là đến giải quyết trường học không thể quay về nhà khách nàng một người không dám trụ về nhà nàng lại sợ hãi bị mắng mặt khác đồng học bằng hữu chỗ đó cũng không có phương tiện đại buổi tối mà thu liêu nàng duy nhất lựa chọn tự hồ chỉ còn lại có đi cố diệp chu ra đời Nhưng nếu là đổi lại trước kia tại tại còn có thể lòng mang đơn thuần tâm tư ở cố gia ngủ lại một đêm Nhưng lúc này hai người vừa mới yêu đương thân phận quan hệ chuyển biến tất nhiên sẽ dẫn phát một loạt vi diệu phản ứng Dù sao nàng là không dám lại đĩnh đặc mà đi cố ra ở lại lớn mật cô nương cũng không như vậy không rụt rè Cho nên hiện tại xác thật chỉ còn lại có về nhà này một cái lộ Tưởng tượng đến sắp gặp phải của trách tại tại cả người đều u ám Đáy lòng cũng không cấm hối hận lên Sớm biết rằng nàng liền mặt khác chọn cái phương tiện điểm thời gian lại đến cái này hảo, đem chính mình cấp hố đi. Nhưng nàng chính mình trong lòng biết mặc dù lại đến một hồi, nàng chỉ sợ vẫn là sẽ gấp không chờ nổi mà ở khuê mật đêm liêu ngày hôm sau liền chạy tới báo cho cố Diệp Chu chính mình tâm tư. Bởi vì loại này kích động lại hưng phấn cảm xúc căn bản là áp lực không được chỉ nghĩ sớm sớm mà truyền đạt cấp đối phương nghe, hơn nữa từ đối phương trên người được đến chính mình muốn đáp lại. Nói trắng ra là... Nàng chính là Xuân Tâm manh động đến không thể tự khống chế bái. Kỳ thật ngươi là quan một chút lúc này nhà ngươi người trừ bỏ ngươi nãi nãi, mặt khác chỉ sợ không nhất định liền ở nhà. Cố Diệp Chu An Ui Tại Tại nói, hắn này không phải nói bừa, mà là có điều căn cứ. Ninh ra tất cả đều là người bận rộn, ngay cả ninh nãi nãi đều mỗi ngày có một đám lão thì mùi ước nàng đi ra ngoài khiêu vũ nói chuyện phiếm, đại buổi tối vãn về vốn là không phải chuyện gì, càng sâu đến còn từng có cả nhà cả đêm đều không trở về nhà ký lục đâu. Một đêm kia, liền ninh nãi nãi đều bị nàng đại nhi thư cấp tiếp nhận đi tiểu ở vài ngày cho nên cũng không ở nhà. Cho nên, nếu tại tại tiểu tâm cẩn thận một chút lại vận khí tốt thượng như vậy một tí xíu, cũng không phải không có lừa gạt quá khứ cơ hội. Tự hồ bị cố diệp chu lời này gợi lên hy vọng, tại tại biểu tình tự âm truyền tình, vội nhảy lên hắn xe, liên thanh thúc sục hắn nói, đi đi đi, chúng ta mau chạy trở về, có lẽ thật có thể đuổi ở bọn họ đằng trước về đến nhà đâu. Đến lúc đó nàng chỉ cần biên cái rơi xuống đồ vật cho nên riêng về nhà lấy thuận tiện ở nhà ở một đêm lấy cớ, là có thể đem trong nhà người cấp lừa gạt qua đi. Dù sao chỉ cần không bị đương trường chào các hiện hành, liền hết thảy đều hảo thuyết tại ở thúc sục hạ cố Diệp Chu đem xe kỵ đến bay nhanh. Cũng may ban đêm trên đường không có gì người, một đường có thể làm cho bọn họ thông suốt mà về đến nhà. Lệnh người ngoài ý muốn, về đến nhà là lúc, ninh ra một mảnh đen nhánh, mà cố ra ngược lại sáng lên đèn. Cố Diệp Chu ấn xuống phanh lại, đem xe ngừng ở nhà mình trước cửa, nghi hoặc nói, ra ra đã trở lại tại tải từ hắn sau lưng dò ra đầu, chỉ ngắm lướt mắt một cái, liền chính mình nhảy đắt xuống xe, nếu cố ra ra về nhà ngươi liền sớm một chút đi vào bồi bồi hắn ta đi trở về. Nói, nàng, liền từ cổ gian treo tế thằng thượng lấy ra chìa khóa, mở ra nhà mình viện môn, lặng yên không một tiếng động mà lưu đi vào, lại một lần nữa đem cửa khóa kỹ. Lâm vào nhà phía trước tại tại còn cách viện môn song sắt côn đối với cố diệp chu lắc lắc tay từ biệt ngủ ngon. Ngủ ngon. Cố Diệp Chu vẫn luôn nhìn theo tại tại khom lưng, lén lút mà lưu vào ra môn, lúc này mới trở về chính mình ra. Vừa vào cửa, hắn cũng không có ở trong phòng khách tìm được hắn ra ra, xoay người đi hắn phòng nhìn xem quả nhiên người liền ở bên trong đang ngủ ngon lành đâu còn đánh lên vang rội khò khè. Hắn không tiếng động cười cười tay chân nhẹ nhàng mà đóng cửa lại trở về chính mình phòng. Lại không thấy được ở cửa phòng đóng lại sau, vốn nên ngủ say cố ra ra mở bừng mắt trong bóng đêm cười lầm bầm một câu tiêu tử thúi trưởng thành. Sau đó hắn chờ mình tiếp tục ngủ say. Một khác đầu, Lưu tiến ra môn tại tại cùng làm tặc dường như cười dày, gión ra gión rén mà hướng cửa thang lầu đi đến. Nàng tưởng thừa dịp không ai ở, Lưu về phòng của mình, làm bộ nàng rất sớm liền trở về ngủ biểu hiện giả dối. Nhưng ở đi ngang qua phòng bếp thời điểm, nàng lại nghe tới rồi một trận sột sột soạt soạt thanh âm, phẳng phất lão thử ở ăn vụng đồ vật dường như. Tải tại bước chân một đốn, do dự một chút vẫn là không nhịn xuống quay đầu hướng phòng bếp đi đến. Thuận tay còn sao một phen cách trồi. chương 275, yên tĩnh đêm khuya, ninh ra liên tiếp vang lên lưỡng đảo chói tai tiếng thét chói tai. Một đảo tràn ngập hoàng sợ giọng nam quỷ a a a a. Một khác đạo thắc là mãn hàm phẫn nộ giọng nữ, lão thử. Không đúng, xú ăn trộm, dám trộm được nhà ta tới, xem chiêu. a nha nha nha nha hắc, phanh, mà một tiếng vang lớn, cây trồi chặt đứt tủ lạnh môn nước ra thế giới an tĩnh. 10 phút sau, tải tại cùng ninh hiên cùng nhau ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay nhéo lỗ tay, rũ đầu ngoan ngoãn bị nãy nãi lại nhài mà quở trách. Người nói một chút các ngươi hai cái, liền không thể sống yên ổn một chút sao. Hôm trước quăng ngã trà cục phía sau tạp pha lê, lúc này liền tủ lạnh cùng cái trồi đều thường họa họa rớt như thế nào. Ngại nhà ta quá phá tưởng cho ta toàn tạp sửa chữa A. Ta thật là dưỡng điều cầu từ cũng chưa các ngươi như vậy có thể nhà buôn. Ta ta cũng là cho rằng trong nhà tiến ăn trộm sao. Tại tại ủi ủy khuất khuất mà phản bác đáng tiếc đang ở nổi nóng ninh nãi nãi cũng không muốn nghe nàng giải thích. Người câm miệng, ngoan ngoãn ngồi sổm diện bích tỉnh lại không chuẩn nói chuyện tại tài bị huấn đến lập tức nhắm chặt miệng, không dám lại tất tất. Phụt, bên cạnh đồng dạng xui xẻo ninh hiên thấy muội muội ai mắng, lập tức vui sướng khi người gặp họa mà cười, sau đó lập tức hấp dẫn mụ nội nó hỏa lực. Cười gì cười, đập hư trong nhà đồ vật ngươi còn dám cười. Thật cho rằng nãi nãi tuổi lớn, liền huy bất động giá áo chiều ngươi sao. Ninh nãi nãi thật là phải bị này hai đứa nhỏ cấp tức chết nửa đêm không hào hào ngủ, liền biết nhà buôn cái trồi nhưng thật ra không có gì, nhưng là một cái tủ lạnh đáng quý, nhà ai hài thư có thể như vậy phá của. Không ta sai rồi nãi nãi, xin ngài bớt giận ngàn vạn đừng vì một cái bé nhỏ không đáng kể ta mà tức điên ngài thân mình. Ninh Hiên thử thăm tưởng đứng lên trấn an mụ nội nó cảm xúc nhưng lại bị Ninh Nãi nãi trong tay da áo băng mà vung lên, Hung Hăng Trừu ở sofa trên tay vịn lại cấp sợ tới mức ôm đầu ngồi xổm trở về. Tiêu chuẩn tội phạm bị trảo tư thái, viết hoa một chữ túng. Lúc này cười nhạo người đến phiên tại tại, nhưng nàng từng có tam ca vết xe đổ, biết không có thể ra tiếng, cho nên chỉ là cúi đầu, không tiếng động cười trộm. Hai anh em ước chừng bị nạn đến tính tình táo bạo nãy nãy huấn gần nửa giờ cuối cùng vẫn là nghe đến bọn họ hai cái trong bụng tiếp hai lượng tam vang lên Lộc cộc thanh, biết bọn nhỏ đều đói bụng, ninh nãi nãy mới mềm lòng xuống dưới, sụ mặt nói ta đi nấu điểm mặt các ngươi nếu không. Muốn ăn, muốn, hai anh em trước tiên tích cực hưởng ứng, tại tại là bữa tối không ăn, lúc này đã sớm đói bụng, mà ninh hiên còn lại là cả ngày tất cả đều bận rộn chù bị tân kịch công việc căn bản là không ăn thượng cơm. Bằng không hắn cũng sẽ không một hồi ra liền đói đến nước này, liền đèn cũng chưa khai, liền cấp giống giống mà ngồi sổm tủ lạnh trước mặt tìm ăn. Kết quả ăn không nhảy ra tới, ngược lại thiếu chút nữa bị hắn muội muội đương lão thử thêm ăn trộm cấp đương trường đánh chết. Chuyện này nói ra đi ai không nói một tiếng ngoan, hắn nhưng quá thảm, ai thán một tiếng, ninh hiên rốt cuộc ở nãy nãi cho phép hạ đứng lên, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo phòng bếp chờ đợi đầu uy. Tại tại động tác cùng nàng ca không sai biệt lắm. Đối mặt hai chị gào khóc đòi ăn sấm họa tinh, Ninh Nãi Nãi cũng không cấm nhanh hơn tốc độ tranh thủ sớm một chút đem mặt nấu hảo, làm bọn nhỏ hào hào lấp đầy bụng. Nàng cũng không làm những cái đó phức tạp trực tiếp liền nấu hai chén trứng gà rau xanh mặt một người trước mặt bãi một chén, công đạo bọn họ ăn xong chính mình cầm chén thu thập liền đánh thanh ngáp về phòng ngủ. Ninh Nãi Nãi vốn dĩ 9 giờ liền tắt đèn nghỉ ngơi, ai biết nửa đêm bị đánh thức còn thấy cháu trai cháu gái sông lớn như vậy họa, khó trách nàng sẽ tức giận như vậy. Bất quá cũng bởi vì buồn ngủ, làm nàng không chú ý tới cháu gái vãn về chuyện này, chỉ cho rằng đứa nhỏ này đã sớm ở nhà chỉ là nàng ngủ được không phát hiện thôi. Nhưng nàng không phát hiện không đại biểu ninh hiên không có. Cho nên chờ nãy nãy vừa đi, hắn lập tức bày ra một bộ thẩm vấn phạm nhân sắc mặt hiếp mắt chất vấn muội muội nói, nói. Người này đại buổi tối mà là đi nơi nào? Như thế nào như vậy vãn mới về nhà? Hơn nữa người cái này điểm nhi không phải hẳn là ở trường học ký túc xá sao? Nga a, biến thông minh còn, tải tại nhướng mày, lão thần tại tại nói, ngươi nếu là không nghĩ ta ở y ca trước mặt bạo ngươi khứu sự, tốt nhất cho ta bảo trì trầm mặt. Nàng trực tiếp liền thượng uy hiếp, Ninh Hiên bị muội muội một nghẹn, trợn to mắt không thể tin tưởng mà nhìn nàng, kia vẻ mặt ai oán tiểu biểu tình, rất giống là đang xem cái gì phụ lòng hán, chỉ vào tay nàng còn run nhè nhẹ. Người người cưng nhiên uy hiếp ta, ta liền uy hiếp ngươi như thế nào mà, liền hỏi ngươi có sợ không? Tải tại đắc ý mà chống nạnh cười, thần khí đến rất giống là Sơn Đại Vương giống nhau mà uy phong. Ninh Hiên, dựa, hắn cư nhiên chát diễn đua bất quá muội muội. Hắn thở sâu, cưỡng bác chính mình bình tĩnh lại, lại cúi đầu sách một ngụm mặt, điền điền bụng, trong bụng có hóa, Ninh Hiên mới có tiếp tục ứng đối hắn muội muội lực. Lường, nói, ngươi bên ngoài có phải hay không có nam nhân? Không có, Tải tại mặt không đổi sắc mà bay nhanh đáp lại. Vậy ngươi đêm nay vì cái gì vãn về? Vì đêm xem tinh tưởng, hảo lấy tới vẽ tranh, nàng bắt đầu bậy bạ người một người ở bên ngoài nhìn đến như vậy vãn ninh hiên hồ nghi mà nheo lại mắt, bằng không đâu, tải tại vẻ mặt thàn nhiên mà nhìn về phía nàng ca tự hồ cảm thấy hắn vấn đề này rất kỳ quái. Kết thúc huynh muội gian nhanh chóng hỏi đáp lại cái gì đều hỏi không ra tới ninh hiên. Hắn cúi đầu bắt đầu bán tín bán nghi mà hoài nghi chính mình. Có thể hay không là hắn suy nghĩ nhiều. Không nghĩ tới tại tại nắm chiếc đũa tay, đã khẩn trương đến sắp đem chiếc đũa cấp chặn ngang bẻ gãy. Cũng may đối chính mình sinh ra hoài nghi ninh Hiên đã vô tâm lại đi chất vấn muội muội thấy hắn không phản ứng tại tại cũng biết chính mình này một quan là qua, không cấm nhẹ nhàng thở ra. Không khỏi tự nhiên đâm ngang, nàng vội nhanh hơn tốc độ đem chính mình kia phân mặt cấp ăn xong, sau đó cầm chén đũa đưa đến chén tàu, để lại cho nàng tam ca một câu, cũng mặc kệ hắn giống giận liền bay nhanh mà lưu. Nàng vừa mới nói chính là ai ăn chậm nhất ai rửa chén. Bị muội muội cấp hố ninh hiên, ninh tại tại ngươi cho ta trở về chính mình chén chính ngươi tẩy A y. Nói là giống kỳ thật hắn thanh âm so bình thường nói chuyện còn nhỏ thanh chủ yếu là sợ đem nãi nãi đánh thức liền lại đến ai một đốn mắng. Cho nên cuối cùng bắt được không được muội muội ninh hiên chỉ có thể nhận mệnh mà ăn xong chính mình kia phân mặt lại đem muội muội kia phân chén đũa cũng cấp cùng nhau rửa sạch sẽ phóng hào. Trên lầu tại tại tắm xong sau vốn dĩ tưởng ngoan ngoãn lên giường ngủ. Đột nhiên, nàng nhớ tới cái gì, vội vàng bỏ xuống giường, chạy chậm đi vào bên cửa sổ kéo ra bức màn, hướng về đối diện nhìn ra xa. Đương nhiên mà trừ bỏ một mảnh đêm tối, cái gì đều nhìn không tới. Cũng là tuy rằng nàng này mặt cửa sổ là mặt hướng cố ra bên kia, nhưng là hai nhà là đối diện, trung gian không chỉ có cách một cái phố, còn có từng người tiểu hoa viên, muốn xuyên thấu qua cửa sổ cho nhau nhìn đến đối phương, này cơ hồ là không có khả năng sự tình. Trừ phi sử dụng kính viễn vọng, bất quá tại tại còn không có như vậy phát sổ, cho nên nàng chỉ là tâm huyết dâng trào mà ngắm liếc mắt một cái, liền thất vọng mà chuẩn bị kéo lên bức màn trở về ngủ. Đúng lúc này, đối diện cố Diệp Chu phòng sáng lên đèn, lại đen đi xuống, ngay sau đó lại sáng một chút. Liên tiếp 3 lần, phản phất là ở đi theo ở chào hỏi giống nhau. Không, đây là, ở cùng nàng chào hỏi. Tải tại đáy lòng dâng lên một cầu ngọt ngào, nhịn không được cười khẽ lên. Nàng đến là có nghĩ thầm dùng đồng dạng biện pháp đáp lại đối phương, nhưng trong nhà nãi nãi ca ca đều ở, nàng sợ lòi, chỉ có thể tiếp nuối mà từ bỏ cái này ý tưởng, lưu luyến không rời mà đem bức màn kéo lên, thật sự chuẩn bị ngủ. Đối diện tự hồ cũng đã nhận ra tải tại rời đi, ở nàng kéo lên bức màn sau, ánh đèn không hề sáng lên. Chính như lâm giáo thụ lời nói, quốc tế hội họa thi đấu bình chọn kết quả, tại tại ở khai giảng sau không lâu đã bị công bố ra tới. Nếu ở bình thường trong trường học khả năng chú ý người không phải rất nhiều. Nhưng ở Mỹ trong viện, trên cơ bản mỗi người đều biết được chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn, ninh tại tại tên này thành toàn giáo nhân vật phong vân. Không chỉ có đồng cấp học sinh cùng học đệ học muội nhóm hâm mộ nhìn lên nàng, ngay cả bộ phận các học trường học thì cũng đối nàng đại danh có điều nghe thấy. Nhất lộ rõ một chút biến hóa là tại tại đi ở trên đường, cùng nàng chào hỏi người nhiều không ít thả đi theo các loại ánh mắt càng là dày đặc đến làm xã khủng nhân sĩ cảm thấy run dày. Còn cũng may ở là cái loại này tính cách hoạt bát hướng ngoại người, nàng căn bản không sợ này đỏ ánh mắt cùng người xa lạ tiếp đón, mà kệ là nhận thức vẫn là không quen biết nhưng phàm là ôm ấp thiện ý vân an, nàng cũng sẽ hồi lấy ngang nhau lễ phép. Cho nên thời gian lâu rồi, trong trường học truyền bá trừ bỏ nàng thiên tài chi danh ngoại còn có nàng người thực hào thực ôn nhu đồn đãi. Này không khỏi làm quần chúng đối nàng hào cảm đại đại gia tăng. thử hỏi ai không thích lại lợi hại lại tính tình người tốt đâu. Hơn nửa nàng còn lớn lên như vậy đáng yêu xinh đẹp. Đáng tiếc từ từng có lần trước bị nửa đường trước mặt mọi người thổ lộ kinh hách lúc sau, Ninh tại tại đồng học học thì học muội liên trịnh trọng mà đối ngoại công bố chính mình là có đối tượng người thỉnh đối nàng có ý thứ người dừng bước 3 mét có hơn, ngàn vạn đừng tới quấy dày nàng bình tĩnh sinh hoạt. Cái này làm cho rất nhiều người cảm thấy nàng là cái hảo nữ hài đồng thời cũng thầm hận đều do cái kia dọa hư nhân hỗn đàn, nếu không phải hắn, bọn họ còn sẽ không biết ninh tại tại có đối tượng sự thật như vậy còn có thể lòng mang ngượng ngùng lại ngọt ngào tiểu tâm tư tiếp tục chính mình minh luyến yêu thầm chi lộ. Đáng tiếc hiện tại con đường này ngay từ đầu đã bị phá hỏng. Này không khỏi làm rất nhiều người dẫn vì suốt đời tiếc nuối Suốt đời tiếc nuối là cái quỷ gì quá khoa trương đi. Nghe thấy Trương Đào cho nàng thuật lại bát quái nghe đồn, Tại Tại nhăn lại mi, vẻ mặt nàng nãy nãy xem máy tính khi bộ dáng, liền không phải thực có thể lý giải. Ai nha, nghe đồn sao, khẳng định là có điểm khoa trương thành phần, không khoa trương ai lại sẽ vui đi nghe đâu. Trương Đào nói rất có đạo lý, nhưng Tại Tại không có hứng thú. Nàng lãnh đạm mà nga một tiếng, không lưu tình chút nào mà hướng Trương Đào ngực thượng cắm một đao, người tư cấp qua không? Trường đào bà vai một suy sụp, đáng thương hề hề nói, không, khoảng cách đặt tiêu chuẩn tuyến còn kém vài phần, à à à như thế nào liền cố tình kém kia vài phần đâu. Phàm là thiếu cái mười mấy 20 phân ta đều sẽ không như vậy, không cam lòng. Nói xong lời cuối cùng, nàng chính mình phát điên mà nắm tóc kêu rên. Khoảng thời gian trước thứ cấp thành tích đã lục tục công bố ra tới, nên bắt được giấy chứng nhận cũng đều bắt được tay. Toàn ký túc xá bốn người, mặt khác ba cái đã bắt được tư cấp cấp bậc giấy chứng nhận cố tình liền thừa trương đào một cái không có. Nguyên bản các nàng còn tưởng rằng là trương đào thành tích trở ra chậm, không nghĩ tới là căn bản là không khảo quá. Tại tại đồng tình mà vỗ vỗ nàng bả vai. Đáng thương oa, vừa lúc mùa hạ tư cấp có thể báo danh, người lại đi nỗ lực một lần đi. A ta không cần có thể hay không không khảo. Trương đào hướng trên bàn sách một bò, liên thanh kêu rên cả người đều giống như xương đánh cả tím héo. Nhưng lại bị tải tại lãnh khốc vô tình mà cự tuyệt không được hiện tại toàn ký túc xá liền ngươi một cái kéo chân sau chạy nhanh mà cho ta bỏ dậy học tập có cái gì sẽ không liền hỏi ta chương 276 khai giảng một tháng sau ở thời gian tiến vào 89 5 tháng tư đế thời điểm tại tại trong lúc vô tình từ trong nhà các trường bối trong miệng biết được một chuyện lớn bọn họ đã cùng tương lai thông ra cách không đối nói xong an bài hào kỳ nghỉ thời gian Đang chuẩn bị đi ma đô cùng bạch hình cha mẹ thân nhân gặp mặt cùng thương lượng thương lượng hai bên nhi nữ chi gian hôn sự. Đừng biết được chuyện này thời điểm tại tại phản ứng đầu tiên chính là ta cũng muốn đi. Người còn phải đi học đâu, đi cái gì đi, không chuẩn đi. Nên yêu cầu đương nhiên mà bị nàng thân mụ bác bỏ tại tại lập tức đổi thành một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, nhìn phía nàng ba ba. Thuận lợi tiếp thu đến nữ nhi xin giúp đỡ tầm mắt, ninh viễn hành ho nhẹ một tiếng, giúp đỡ khuyên bảo thê thử nói, chúng ta an bài hành trình là năm một kỳ nghỉ thời điểm đi ma tại tại các nàng trường học năm một cũng là có nghỉ, mặc dù mang theo nàng đi cũng không chỉ hoãn nàng học tập nhà của chúng ta khó được một lần gia đình du lịch bằng không. Tại tại lấy ánh mắt liều mạng ý bảo nàng ba ba mau đem mấu chốt nhất câu nói kia nói xong. Ninh viễn hành bị nữ nhi thúc dục đến bất đắc dĩ, chỉ phải nói thẳng nói, bằng không đem nàng cũng cấp mang lên đi thuận tiện hỏi một chút tiểu hiên có đi hay không. Nếu mang theo một cái kia tổng không hảo rơi xuống mặt khác. Nhưng ninh hàng gần nhất vội, khẳng định đi không được ninh nãi nãi ở bọn họ quyết định hảo ra cửa ngày phía trước cũng đã nói tốt đến lúc đó nàng muốn đi đại nhi từ gia trụ một đoạn thời gian cũng không đi theo đi. Chỉ còn hai cái tiểu nhân, nếu đều không vội nói liền rước khoát mang lên đi. Thấy tương lai thông ra là quan trọng sự, nhưng cũng không chỉ hoãn bọn họ thuận tiện tới một hồi gia đình lữ hành. Tổ hần nhiên vốn dĩ cũng không phải thực kiên định mà cự tuyệt nữ nhi, hiện giờ lại bị trưởng phu một vòng, liền cũng thuận thế tung khẩu Nhưng nàng vẫn là đến thuận tiện cảnh cáo hài từ một phen. Hành đi, ngươi quay đầu lại đi hỏi một chút tiểu hiên muốn hay không cùng chúng ta cùng đi ma đô, đến nỗi ngươi, ninh tại tại, ra cửa bên ngoài cho ta ngoan một chút, ngươi ngày thường họa họa trong nhà còn chưa tính, lúc này nhưng đến sống yên ổn một ít, bằng không rào thất bại đại ca ngươi chuyện tốt, chỉ sợ ta không động thủ, đại ca ngươi đều đến giáo huấn ngươi, đã biết sao. Không phải nàng đối hài từ quá nghiêm khắc thật sự là này hai anh em khoảng thời gian trước đại buổi tối mà không hào hào ngủ, học husky nhà buôn đêm trong nhà tủ lạnh cấp đập hư chuyện này, hiện giờ đã bị tuyên dương đến cả nhà tất cả đều biết. Đương nhiên mà kế bị nãi nãi nửa đêm huấn quá một đốn lúc sau, này hai anh em. Thời điểm còn bị cha mẹ cấp từng người mắng cho một trận. Thả từ đó về sau, bọn họ ở trong nhà đã bị xếp vào nhà buôn một bậc nguy hiểm phần tử danh sách nội bị thời thời khắc khắc mà cảnh giác, tỷ như hiện tại, sợ nữ nhi lại nghịch ngợm gây sự, Tô Hân Nhiên còn phải ta trước nói nàng một đốn. Nhưng tại tại lại không phục, dựa vào cái gì liền nói ta một cái a tủ lạnh hư rất rõ ràng tam ca cũng có phân tham dự, hơn nữa hai chúng ta không phải ra tiền cấp trong nhà mua cái càng tốt tủ lạnh đã trở lại sao? Sự tình nếu đã được đến viên mãn giải quyết kia chuyện này nên đi qua, ngài đừng luôn là cùng ta lôi chuyện cũ được không? Không dự đoán được nữ nhi phản ứng lớn như vậy, Tô Hân Nhiên sửng sốt một chút ngay sau đó ý thức được chính mình thái độ không đúng, ngữ khí lập tức hòa hoãn xuống dưới. Hảo, là mụ mụ không đúng, không nên mang theo thành kiến cùng người nói chuyện, người liền tha thứ mụ mụ lần này được không? Đừng tưởng rằng chỉ có tiểu hài tử mới có thể làm đúng, này nhất chiêu Tô Hân Nhiên cũng sẽ hơn nữa vận dụng thật sự thành thảo. Bởi vì nàng biết nhà mình hài tử liền thích an này một bộ. Quả nhiên, vừa nghe mụ mụ phóng thấp thư thái mà cấp xin lỗi. Tại tại lập tức hòa hoãn hạ ngữ khí, hành đi ta tha thứ ngươi, nhưng ngươi lần này nhất định phải mang ta cùng đi Ma Đô Nga. Hành hành hành ta hiện tại liền gọi điện thoại kêu trợ lý cùng nhau cho ngươi đính phiếu. Có lý mệt dưới, tô hân nghiên hành động tốc độ phi thường mà mau. Cho nên chính chuyên tâm cấp trợ lý gọi điện thoại nàng không có chú ý tới, nhà mình trưởng phô cùng khuê nữ chính đưa lưng về phía nàng, dùng tứ chi ngôn ngữ cùng ánh mắt đánh ách mê. Tải tại đối với hắn ba ba dựng thẳng lên hai căn ngón tay cách chọn hạ mi quả nhiên chiêu vẫn là ngài lão cao. Lại ôm quyền lắc lắc tiểu nhân bội phục bội phục. Ninh viễn hành hồi lấy khuê nữ một cái cao thâm khó đoán ánh mắt người trẻ tuổi nhiều học điểm. Đúng rồi ta còn không có hỏi qua tiểu hiên muốn hay không cùng đi đâu. Tổ hần nhiên đột nhiên một chút quay đầu, lại thấy nữ nhi cùng trượng phu một cái nhìn trời một cái xem thấp biểu tình là không có sai biệt nghiêm túc đứng đắn, phản phất đang làm cái gì cao thâm nghiên cứu tựa mà xem đến nàng một trận không thể hiểu được. Hai người làm gì đâu, không gì ta chỉ là cảm thấy nhà ta bóng đèn có phải hay không đến thay đổi, nó đều không thế nào sáng, sợ không phải muốn báo hỏng. Tại tại bịa đặt lung tung một cái cớ lừa dối nàng mẹ, Ninh Viễn Hành cũng theo sát sau đó mà có mắt như mù nói. Ta xem nhà của chúng ta sàn nhà cũng rất cũ, có chút còn có vết sách bằng không cũng đi theo cùng nhau toàn thay đổi đi. Tổ hân nhiên không hoài nghi này phụ. Nữ hai nói, ngược lại còn rất nghiêm túc mà quan sát một chút, phát hiện xác thật trong nhà có chút trang hoàng đã bắt đầu lão hóa. Nàng gật gật đầu, nói, xác thật vừa lúc nếu lần này hành trình thuận lợi, ở tân tức phụ nhập môn phía trước trong nhà khẳng định cũng là muốn đại trang hoàng một lần, đến lúc đó muốn trang hoàng thành bộ dáng gì thứ gì yêu cầu thay đổi rớt đều có thể cùng nhau cấp xong xuôi. Nhà bọn họ tuy nói có rất nhiều bất động sản, nhưng chân chính có thể bị coi chi vì ra chỉ có này đống tiểu dương lâu. Cho nên đại nhi từ cưới vợ thế tất sẽ ở tại bên này, mà tiểu dương lâu cũng đến may lại một chút lấy kỳ đối tân tức phụ coi trọng Mắt nhìn Tô Hân Nhiên suy nghĩ thành công bị này cha con hai cấp lừa dối đến quải cong tải tại cùng nàng ba liếc nhau, đồng thời cười. Sau đó lại thực mau mà nghẹn trở về, miễn cho bị mụ mụ lão bà chảo bao. Cuối cùng Ninh viễn hành đi dò hỏi Ninh Hiên kết quả là người ta không đi. Chê cười thật vất vả chờ đến nghỉ, hắn có rảnh, bạn gái cũng có rảnh, kia tự nhiên là các loại hẹn hò đi khởi A, ai muốn đi xem đại ca nhạc gia trông như thế nào. Lại không phải hắn nhạc gia. Thì thật ninh Hiên đáp lại cũng ở ninh viễn hành dự kiến bên trong, mà hắn không đi, như vậy lần này hành trình cũng chỉ dư lại bọn họ phô thê cùng nữ nhi. Đi theo cha mẹ ra cửa, lớn nhất chỗ tốt là không cần chính mình nhọc lòng hành trình. Tại tại chỉ cần chính mình thu thập xong chính mình hành lý, sau đó mang theo hành lý cùng nàng như vậy một cái đại người sống, ngốc ngách đi theo cha mẹ an bài đi thì tốt rồi. Năm một kỳ nghỉ hữu hạn cho nên ninh ra phu thê an bài hành trình cũng hơi chút có điểm khẩn. Cơ hồ chờ ở ở ngay từ đầu nghỉ, người một nhà liền lập tức xuất phát chạy đến ma đô. Đến ma đô sau, bọn họ sẽ ngồi đại nhi tử phái tới tiếp người xe, đi trước hắn ở ma đô kia bộ biệt thự đặt chân, hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, liền đến hai nhà gặp mặt nhật tử. Biết đại nhi tử rất bận tô hân nhiên đám người ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn sẽ phái cách trợ lý hoặc là tài xế gì đó tới đón người, không nghĩ tới hắn không chỉ có tự mình lái xe tới, ghế điều khiển phụ thượng còn ngồi bạch hênh. Dừng lại hào xe, này đối tiểu tình lữ liền chạy nhanh xuống dưới, giúp đỡ tô hân nhiên bọn họ dọn hành lý. Thái độ thực ân cần, A-di-ta tới giúp ngài lấy đi. Bạch hình chủ động tiếp nhận tô hân nhiên trên tay dương hành lý, giúp đỡ cấp nhắc tới cốp xe trước mặt. Nàng cong eo, đang muốn nỗ lực đem cái dương dọn tiến cốp xe kết quả trên tay một nhẹ, liền thấy đồ vật đã bị ninh hàn nhẹ nhàng mà cấp đề đi vào. Người không vội, làm cho bọn họ phụ tử hai cái lồng. Tô hân nhiên lại đây nắm lấy bạch hình tay ôn nhu mà đem nàng kéo ra một chút không cho nàng lại bận rộn. Tài tại cũng rất có tự giác mà đem chính mình hành lý bãi nàng ba trước mặt làm ba ba giúp nàng cấp dọn tiến cốc xe, sau đó đứng ở mụ mụ bên người, nhìn hai cái nam nhân bận việc. Kỳ thật bọn họ cũng không mang nhiều ít hành lý lại đây. Rốt cuộc muốn ngốc thời gian không phải quá dài cho nên cũng liền một người một cái dương mà thôi. Chỉ là tô hân nhiên kia một cái dương phá lệ mà chảo. Bên trong trừ bỏ trang nàng quần áo chờ vật còn trang nàng chuyên môn chuẩn bị tới đưa cho Bạch gia phụ mẫu lễ gặp mặt. Đây là cơ bản lễ phép tình lực không được. Dọn hảo hành lý sau 5 người lên xe, bởi vì bên trong xe không gian hữu hạn cho nên đổi thành Ninh Viễn hành đi ngồi ghế điều khiển phụ, phía sau ngồi ba cái nữ chính thích hợp. Sau xe tòa thưởng, Bạch Hinh liền ngồi ở bên trong, bên trái hảo khuê mật nhưng cũng là vị hôn phu muội muội, bên phải là vị hôn phu hắn mụ mụ, không cấm hơi hơi có điểm tiểu không được tự nhiên. Cũng may nàng cũng là kiến thức quá không ít đại trường hợp người, có thể đem kia một chút không được tự nhiên cấp che giấu rất khá, không hiền lộ ra tới. Ở xe chạy trên đường, có thể là nhàm chán đi, Tô Hân Nhiên bắt đầu cố ý vô tình mà tìm hiểu khởi Bạch Hinh gia đình tình huống, trọng điểm dừng ở nàng dưỡng phụ mẫu trên người. Lần trước chỉ là thô sơ giản lược biết được Bạch Hinh là cái cô nhi, bị một đôi hảo tâm phu thê cấp nhận nuôi, hơn nữa đem nàng giáo dưỡng thanh tài. Nhưng đôi vợ chồng này dòng họ danh ai, lại là cái cái gì tính nết linh tinh Tô Hân Nhiên bọn họ đều còn không rõ ràng lắm. Lúc này đều phải chân thật mà thấy mặt trên, khẳng định đến trước tìm hiểu tìm hiểu. Loại này tìm hiểu là không chứa ác ý, ngược lại mang theo thuần túy thiện ý thuyết minh Tô Hân Nhiên là thiệt tình tưởng cùng Bạch Hinh cha mẹ hào hào ở chung. Bạch Hinh tự nhiên hiểu được cho nên cũng đem có thể trả lời vấn đề đều bồi thường đáp. Ta phụ thân họ bạch kêu thiết nghiêu trước kia đường quá thợ săn, chỉ là sau lại không cho đi săn, liền đổi thành dùng chồng trọt kiếm ăn. Ta mẹ kêu chương Mỹ Quyên, đồng dạng đi theo ta ba trên mặt đất làm lụng vất vả cả đời. Nàng cha mẹ đều là cái loại này người thực hào thực thiện lương tính cách cũng thực giản dị hàm hậu người, mặc dù hai bên cha mẹ thân phận địa vì cách xa quá lớn, nhưng nàng cũng tin tưởng chỉ cần có tâm, bọn họ vẫn là có thể ở chung đến hào. Điểm này tín nhiệm đang nghe thấy tương lai bà bà dùng hoài niệm ngữ khí, nói lên bọn họ thêm năm đó cũng từng làm ruộng, có thể minh bạch trên mặt đất kiếm ăn gian khổ khi trở nên càng thêm kiên định. Ninh Hàn trực tiếp lái xe, đem cha mẹ cùng muội muội một. Khởi cấp đưa đến tại tại phía trước tới ma đô khi, chủ kia bộ biệt thự Đường Ninh viễn hành cùng thê tử cùng nhau nhìn thấy này căn biệt thự trang hoàng khi, cái kia biểu tình tô hân nhiên có thể dùng đời sau một cái thực lưu hành biểu tình bao tới hình dung. Tàu điện ngầm lão nhân xem di động chấm dây PZ. Hai người biểu tình không thể nói không hề quan hệ chỉ có thể nói giống nhau như đúc. Tựa hồ phát hiện cha mẹ biểu tình không thích hợp Ninh Hàn lập tức ném nồi. Ba mẹ các ngươi đừng hiểu lầm, này bộ biệt thự không phải ta là tại tại bên trong trang hoàng gì đó cũng tất cả đều là ấn nàng yêu thích tới làm cho. Cho nên ngàn vạn đừng hiểu lầm, loại này tràn ngập thiếu nữ tâm đồng thoại phong không phải hắn cái này mãnh nam sẽ yêu thích phẩm vịt. Vì bảo hộ chính mình ở cha mẹ cùng vị hôn thê trước mặt hình tượng, Ninh Hàn cũng là liều mạng, cư nhiên liền hắn ngày thường thương yêu nhất muội muội đều hố. Tại tại không thể tin tưởng mà chừng hướng nàng ca. Đại ca ngươi thay đổi đại ca, ngươi trước kia không phải bộ dáng này, ngươi có phải hay không không yêu ta? Đỉnh muội muội lên án đôi mắt nhỏ, Ninh Hàn có một chút trột dạ, nhưng nghĩ vậy bộ biệt thự vốn dĩ chính là hắn chuẩn bị lấy tới đưa cho muội muội lễ vật cho nên hắn lại đúng lý hợp tình lên biệt thự là hắn làm ra đưa cho muội muội, cho nên bên trong hết thảy đều thuộc sở hữu với hắn muội muội, cái này logic không tật xấu. Chương 277. Xem ở Bạch được một bộ đại biệt thự phần thưởng, tại tại rốt cuộc không cùng nàng đại ca so đo hắn ném nổi chính mình chuyện này. Người một nhà lực qua cái này đề tài, bắt đầu bận rộn mà chuẩn bị vào ở. Sớm tại, cha mẹ thông chi muốn lại đây phía trước, ninh hàn liền trước một bức thỉnh người đem toàn bộ biệt thự đều quét tước đến sạch sẽ, không dính bụi trần, chăn gì đó cũng tất cả đều là tân chuẩn bị. Chờ cha mẹ bọn họ lại đây, tuy tiện tưởng trụ cái nào phòng liền trụ cái nào, thả mỗi cái phòng trang hoàng chủ đề đều không giống nhau, nhậm quân chọn lửa. Tuyển tới tuyển đi, Tô Hân Nhiên cùng Trượng phu vẫn là chọn một kiện nhìn tương đối bình thường, không như vậy hoa hòe loè loẹt phòng. Có thể là tuổi lớn đi. Nàng thật đúng là chịu không nổi nữ như thích cái loại này công chúa phòng, chỉ cảm thấy có điểm cay đôi mắt cố tình tại tại thích vô cùng. Người nhà vừa tới, Ninh Hàn tự nhiên là đến lưu lại bồi cắp nàng, bạch hình lại là không có phương tiện ngủ lại bên này, liền cùng Ninh Hàn nói một tiếng, lại phân biệt đi theo ở bọn họ nói quá đừng, sau đó chính mình đánh xe rời đi. Ngày mai chính là hai bên cha mẹ hội kiến nhật tử, nàng cũng đến về nhà cho cha mẹ làm một lần tư tưởng công tác ít nhất làm cho bọn họ không cần như vậy khẩn trương. Thừa dịp cha mẹ còn ở thu thập đồ vật khoảng không, Ninh Hàn vén tay áo, vây thượng tạp dề, chuẩn bị thự mình xuống bếp nấu cơm. "Ba mẹ tại tại các ngươi buổi tối muốn ăn cái gì?" "Đều được, này tự nhiên là Ninh Viễn Hành cùng Tô Hân Nhiên trả lời." "Thịt kho tàu xương sườn, thịt kho tàu, hầm móng heo, hấp cá không cần đoán, này liên tiếp đồ ăn danh, khẳng định là suốt từ tại tại trong miệng. Chỉ có thể thuyền trong đó hai giảng, Ninh Hàn vô ngữ mà đánh gậy muội muội không dứt báo đồ ăn danh. Vậy ngươi tùy tiện tuyển hai dạng làm đi, dù sao nàng đều thích ăn, hành, cảm giác chính mình hỏi cái tịch mịch ninh hàn quyết định ấn ý nghĩ của chính mình tới. Hắn ở phòng bếp bận rộn ninh viễn hành phu thê cũng ở chính mình trong phòng giúp đỡ đem quần áo chờ hành lý lấy ra tới hợp quy tắc hảo, mà ở ở nhìn thấy không ai chú ý tới nàng, vội cùng làm tạc tựa mà chuồn êm tiến thư phòng. Thẳng đến điện thoại mà đi. Cầm lấy microphone, bá ra cái kia nhớ kỹ dưới đáy lòng giải số khi nàng còn có điểm lo lắng đối phương khả năng ở vội không có biện pháp tiếp nàng điện thoại. Không nghĩ tới mới vang linh một tiếng, đối diện liền truyền đến một đảo mắt lạnh tiếng nói uy, ngươi hào. Đoán xem ta là ai? tại tại tải, tải cụi bóp mũi, làm bộ người xa lạ đậu cố diệp chua chơi. Đáng tiếc bị cố diệp chua một giây xuyên qua. Là, tại tại sao? Đáp đúng là, đáng tiếc không có khen thưởng. Tài tài bị chính mình đậu đến ha ha ha cười không ngừng, tâm tình thực sung sướng. Nghe thấy nàng tiếng cười, điện thoại đối diện nguyên bản có chút cảm xúc không xong cố diệp chu cũng không cấm nhẹ nhàng cười cười, nghịch ngợm. Nhưng chính là này một tiếng, lậu hắn có điểm không ổn định âm điểu. Tài tại nhạy bén mà chú ý tới điểm này, không khỏi lo lắng nói, ngươi làm sao vậy? Như thế nào thanh âm nghe tới như vậy không thích hợp? Ta... Điện thoại đối diện thanh âm một đốn, chủ nhân tự hồ tiến hành rồi một phen kịch liệt tư thưởng đấu tranh qua một hồi lâu, hắn mới thở vào một hơi, thấp thấp mà khẩn cầu nói, tại tại hống hống ta đi ta tâm tình có điểm không tốt lắm. Nhưng nàng sẽ không hống người A, tại tại khó xử mà gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ, nói ta cho ngươi sướng bài hát đi. Hảo, cố diệp chu kỳ thật cũng không trông cậy vào bạn gái có thể như thế nào hống hảo tự mình, hắn chỉ là đơn thuần mà muốn nghe nhiều nàng trò chuyện mà thôi. Điện thoại đối diện truyền đến một tiếng thanh giọng nói ho nhẹ thanh, ngay sau đó một khúc cố diệp chu chưa bao giờ nghe qua phương nam tiểu điều vang lên, khúc âm thấp nhu cũng không có cái gì thành hàng câu nói, chỉ là đơn thuần mà ngâm nga. Nhưng xứng với tại tại kia đem giòn ngọt thanh chiệt tiếng nói, lại mặc danh làm người cảm giác được phản phất đặt mình trong với dốc sách dòng suối nhỏ bên trong, bị kia ôn nhu nước chảy sở bao vây lấy, một chút mà tẩy sạch nội tâm phiền não quay về bình tĩnh. Tố Diệp Chu an an tĩnh tĩnh mà nghe xong tại tại ca, mặt mày tối tăm dần dần tan đi, quay về trước kia bình tĩnh. "Cảm ơn ngươi, tại tải. Hắn ở điện thoại kia đầu ôn nhu mà cười nói, "Cảm tạ cái gì, hai ta chi gian không cần nói, tạm về sau ngươi nếu là còn tâm tình không tốt cứ việc cùng ta nói, ta lại ca hát cho ngươi nghe nha." Tại tại săn sóc nói, Hào. Hai người lại hàn huyên một lát thẳng đến tại tại cảm thấy lại không quay điểm điện thoại chính mình rất có thể sẽ bị người nhà phát hiện hành tung, lúc này mới lưu luyến không rời mà cùng Cố Diệp Chu từ Việt sau đó đem điện thoại cắt đứt. Nghe microphone truyền đến Đô Đô Thanh, Cố Diệp Chu cũng cúc điện thoại, đứng dậy đi phòng vệ sinh giặt sạch một phen mặt. Hắn thô lỗ mà hủy diệt trên mặt bọt nước nhìn chăm chú trong gương đồ trang sức dùng có chút tiêu thụy người, không cấm thở dài, rỗi tay điểm điểm gương nội chính mình, nỉ non lầm bẩm nên tỉnh lại đi lên, thật nhiều người đều ở lo lắng người đâu. Cố Diệp Chu không dám đi theo đang nói chính là, hắn hôm nay gặp nhân sinh giữa cái thứ nhất chết ở hắn trước mắt bệnh hoạn. Kỳ thật cũng không xem như chết ở hắn trước mắt, chấm, rốt cuộc kia đài xác xuất thành công cực thấp, có thể nói là chú định thất bại giải phẫu hắn kỳ thật không có tham dự. Nhưng người kia là hắn lão sư bệnh hoạn, hằng ngày cũng là từ hắn phụ trách theo vào người bệnh thân thể trạng huống, cho nên khó tránh khỏi cùng đối phương hỗn chín một chút. Ngẫm lại xem, một cái trước một ngày còn đang nói với người, khát khao khỏi hẳn sau tốt đẹp sinh hoạt người, ngày hôm sau liền thành một khối lạnh băng, vĩnh viễn đều sẽ không nói nữa thi thể, loại này cảm thụ, rất khó có người có thể đủ chịu được. Mà hắn vẫn là học y, loại sự tình này, hắn về sau khả năng còn phải vô số lần mà đi đối mặt. Mặc dù Cố Diệp Chu sớm đã đối này có chuẩn bị tâm lý, nhưng sự tình thật sự phát sinh đến hắn trước mặt thời điểm, hắn vẫn là nhất thời không có thể thừa nhận trụ hiện tại đã đem chính mình nhốt ở trong văn phòng suốt một ngày. Nhưng một ngày đã là cực hạn, hắn minh bạch chính mình nếu không nghĩ ở học y trên đường bỏ giờ nửa chừng nói, liền không thể lại như vậy đi xuống. Cổ đủ dũng khí Cố Diệp Chu mở ra văn phòng đại môn. Ngoài cửa đứng nhân ảnh, đừng thấy rõ ràng hắn là ai lúc sau, Cố Diệp Chu sừng sốt một chút ngay sau đó thấp giọng gọi người, lão sư. Không có việc gì, đối phương chắp tay sau lưng, nghiêm túc ánh mắt ở Cố Diệp Chu trên người trên dưới đánh giá, gặp người tinh khí thần còn có thể, liền biết hắn là chịu đựng này một quan. Vân, Cố Diệp Chu theo tiếng, biểu tình cũng khôi phục như thường lui tới giống nhau bình tĩnh. Mặc dù hắn đạo sư Minh Bạch này hết thầy chỉ là biểu hiện giả dối, chuyện này căn bản là không dễ dàng như vậy qua đi, nhưng hắn vẫn là làm bộ không thấy được chỉ dặn dò nói, người hôm nay đến đi tuần tra lầu 2 phòng bệnh, vừa mới trì hoãn không ít thời gian, hiện tại mau đi đi. Hào, cố Diệp Chu gật gật đầu, mang lên khẩu trang, lấy thượng sổ khám bệnh liền đi. ma Đô, Ninh Bạch hai nhà chính thức gặp mặt nhật từ. Bọn họ gặp mặt nơi sân bị Ninh Hàn cùng Bạch Hinh an bài ở một nhà tư mật tính thực tốt tiểu lầu ghế lô, hai bên chỉ tới tổng cộng 7 người. Ninh gia phu thê tại tại, Ninh Hàn còn có Bạch gia phu thê, Bạch Hinh. Ninh gia bên này đến sớm hơn một chút, Bạch gia tắc hơi chút chậm một bước, nhưng kém cũng liền vài phút sự tình cho nên hai nhà người cũng coi như là đồng thời đến. Mới vừa vừa thấy mặt, hai bên cha mẹ liền rất thân thiện mà Hàn huyên lên tại tài thân là thiểu bối, trường hợp này không hào tùy ý sen mồm, liền an tĩnh ngoan ngoãn mà đứng ở bên cạnh quang minh chính đại mà đánh giá nàng tương lai tàu tử cha mẹ. Bạch mẫu có điểm hơi béo, là cái nhìn liền rất hiền lành. Người gặp người liền ba phần cười còn thực có thể cùng người tán gẫu Mặc kệ nói chuyện phiếm đề tài từ thiên nam đến hải bắc nàng đều có thể tiếp thượng một hai câu. Có thể thấy được nàng là cá nhân duyên cực hảo người. Bạch Phụ là cái lớn lên không tính cao lớn, lại rất chắc địch trung niên hán tử, năm tháng phong xương quá sớm mà ngưng thụ ở trên mặt hắn, làm hắn có vẻ so bạn cùng lứa tuổi muốn lão thượng một ít nhưng hắn bả vai lại phá lệ rộng lớn cứng rắn, đủ để khởi động một cái ra đàm đương. Hắn cùng người nói chuyện với nhau lên cũng thực sang sàng đại khí, hoàn toàn không cảm thấy nữ nhi đối tượng cha mẹ là cái gì đại lão bản, chính mình liền kém một bậc. Ninh ra phu thề cũng giống nhau, hoàn toàn đem bạch ra phụ mẫu trở thành hài từ đối tượng cha mẹ như vậy đối đãi cũng không có cái gì khinh thường người thư thái, thậm chí còn bởi vì thường giúp đỡ nhà mình như từ thảo thức phụ nhi thái độ thực khiêm tốn lễ phép. Hai bên loại này bình đẳng giao lưu thái độ thực làm người thoải mái. Trải qua giai đoạn trước đơn giản tiếp xúc hai bên đều cấp đối phương lưu lại không tồi ấn tượng, bọn họ cảm thấy thời cơ kém không được cũng liền bắt đầu lưu khởi mấu chốt tính vấn đề. Tỉ như hai đứa nhỏ hôn sự xử lý tiền biếu lễ hỏi chờ vấn đề. Đến lại này thời điểm, ngược lại liền không Ninh Hàn cùng Bạch Hinh chuyện gì nhi, hai người chỉ cần ngồi ở một bên ăn ăn uống uống, nhìn hai bên ra trưởng hữu hảo hiệp thương là được. Nói đến buồn cười, Ninh Hàn cùng Bạch Hinh ngầm vốn đang thương lượng, nếu là hai bên không thể đồng ý, xảo lên sau bọn họ nên như thế nào can ngăn, không nghĩ tới bọn họ sở thiết tưởng cãi nhau thời gian căn bản là không phát sinh quá. Cha mẹ nhóm đều hài hòa thật sự. Bạch bạch suy nghĩ như vậy nhiều can ngăn biện pháp, Ninh Hàn không nghĩ thừa nhận, chính mình đáy lòng còn hơi chút có một tí xíu tiếc nuối Vừa lúc ngắm thấy đại ca tâm thư tải tài, nàng đại ca có phải hay không có cái gì thật xấu? Lắc đầu, lười đến nhiều quàn tại tại cầm lấy công đũa cho chính mình gắp hai chỉ tôm, chuẩn bị lột tôm ăn. Nàng kỳ thật cũng là trên bàn cơm người không liên quan một viên, duy nhất tác dụng chính là tiến vào chiếm cái chỗ, hỗ trợ đem này một bàn hảo đồ ăn cấp tiêu diệt sớt một bộ phận. Mới vừa lột hảo một cái tôm, tại tại liền nhìn thấy chính mình trong chén không hẹn mà cùng mà nhiều ra mặt khác hai chỉ lột tốt tôm, nàng dương mắt nhìn lên, liền thấy đại ca cùng bạch hình cùng nhau lùi về tay. Nguyên lai like bọn họ hai cái xem tại tại thích ăn tôm, đều cùng nhau cấp tại tại lột tôm. Cảm ơn đại ca đại tàu, lĩnh hội đến bọn họ hảo ý, tại tại lập tức ngọt ngào cười nói. Kết quả này một câu đại tàu trực tiếp cấp bạch hình náo loạn cái đỏ thấm. Mà, nói bừa cái gì đâu, hiện tại còn không phải đâu. Bạch Hình dỗi nói, thực mau là được, Ninh Hàn ở bên cạnh yên lặng bổ sung kết quả phải tới rồi tương lai tức phụ nhi một cái xem thường. Hắn ngượng ngùng cười, vội cho nàng gắp cái nàng yêu nhất ăn sinh yêm con cua, ăn cơm ăn cơm. Hống xong tức phụ nhi, Ninh Hàn quay đầu, nhìn thấy muội muội chính nhìn chằm chằm kia bàn sinh yêm con cua nhìn cho rằng nàng cũng muốn ăn, liền nói, muốn ăn sao. Đại ca cho ngươi kẹp, không không không không muốn không muốn ta cũng không dám ăn cái này. Tại tại toàn thân trên dưới, đến đầu tóc ti nhi đều viết kháng cự. Nàng không dám ăn sinh thực, đừng nói sinh yêm con cua, sinh dưa chuột nàng đều không ăn. "Hảo đi, dưa chuột là rau dưa loại, rau dưa thuộc sở hữu với sở hữu tại tại không yêu ăn đồ vật phân loại." Thấy muội muội thật sự là kháng cự, Ninh Hàn cũng không như vậy ý xấu nhi mà ngạnh muốn nàng ăn, liền ngược lại cho nàng gắp cái tiêu gà cái này nàng tổng thích ăn tại tài chính cảm thiêu gà khoảng không, nghe thấy nhà mình mụ mụ cùng bạch tì tì mụ mụ liêu khởi lễ hỏi vấn đề, không cấm dựng lên lỗ tai tới cẩn thận nghe. Trước khi bọn họ trong thôn hào chút vốn dĩ muốn kết thân nhân ra chính là bởi vì lễ hỏi vấn đề mà nháo bẻ cũng không biết nàng ba mẹ sẽ như vậy đi xử lý chuyện này. chương 278, không biết thông gia cảm thấy lễ hỏi tiền nhiều ít thích hợp. Cho tới thời điểm không sai biệt lắm, tô hân nhiên thuận thế tông gia hôm nay hai bên gia trưởng gặp mặt chủ đề chi nhất. Lễ hỏi tiền, này hỏi vừa ra, toàn trường yên tĩnh một lát, bạch gia phụ mẫu liếc nhau, lại nhìn nhìn nhà mình nữ nhi, có điểm hơi xấu hổ mà nói, cái này, thật không dám giấu diếm A thông ra, vấn đề này ngươi khả năng phải hỏi hỏi bạch hình, chúng ta thật đúng là không biết nên muốn nhiều ít mới thích hợp. Bọn họ chỉ là một đôi bình thường lão nông dân, sau lại là nữ nhi chính mình tranh đua, nhật thử mới quá đến giàu có lên, có thể nói, bạch gia có thể có hiện tại hết thảy, toàn dựa bạch hình. Nhưng này cũng dẫn tới, bọn họ hiện tại đã không biết nên như thế nào giúp nhà mình nữ nhi nói kết hôn chuyện này. Nếu là còn ở trước kia trong thôn kia tự nhiên đơn giản, lễ hỏi cấp cái mấy chục thượng trăm khối, hoặc là mua một đài máy may gì đó cũng đã xem như thực không tồi. Nhưng hiện tại điểm này đồ vật hiển nhiên xa xa không xứng với bọn họ nữ nhi. Nhưng nếu thật muốn quá nhiều nói, bọn họ lại sợ hãi chọc đến nữ nhi tương lai nhà chồng bất mãn, thậm chí còn khả năng ảnh hưởng đến bọn họ hôn sự nhất thời có chút do dự. Nhị lão từ biết nữ nhi chỗ cây đối tượng, thả đối tượng chính mình không chỉ có là cái đại lão bản trong nhà hoàn cảnh còn phi thường không tồi lúc sau, liền vẫn luôn lâm vào cùng loại này lo âu bên trong. Lúc này đây bọn họ cũng là không có cách sứt khoát đem quyền lên tiếng giao cho nữ nhi. Bạch Hinh, người có cái gì ý tưởng? Tô hân nhiên biết nghe lời phải mà quay đầu nhìn về phía Bạch Hinh, những người khác tầm mắt đi theo cùng nhau rời đi. Đang ở cấp tải tại kẹp đại tôm hùm Bạch Hinh đột nhiên thành tất cả mọi người tầm mắt tiêu điểm. Không cấm sừng sốt. Ngay sau đó nàng không nhanh không chậm mà đem tôm hùm thịt bỏ vào tại tại trong chén, gác xuống chiếc đũa cầm lấy tửu lầu xứng nhiệt khăn lông xoa xoa tay, biên gần nói, lễ hỏi chuyện này, ta cảm thấy cấp cái ý thứ thì tốt rồi, không cần quá nhiều, đi cái nghi thức cảm liền thành. Nàng nói chính là thiệt tình lời nói. Rốt cuộc nàng cùng Ninh Hàn đều từng người sự nghiệp thành công, thân gia xa xỉ cũng không chỉ vào điểm này lễ hỏi tiền phất nhanh. Chỗ nào có thể như vậy tùy tiện, nên cấp vẫn là đến cấp đủ. Tổ hần nhiên thấy bạch người nhà đều đắn đo không chừng chú ý, rớt khoát chính mình thử thăm dò nói các ngươi nhìn xem như vậy có thể chứ. Nhà của chúng ta cấp bạch hình 10 vạn tiền mặt lễ hỏi, lại thêm 10 vạn kim sức chúng ta thảo cái song thập điểm có tiền, ngụ ý là chúc phúc vợ chồng son sinh hoạt sau khi kết hôn thập toàn thập mỹ, hạnh phúc mỹ mãn, thông ra ngài cảm thấy như thế nào. Này! Phần lễ hỏi đối lập khởi ninh hàn thân gia tới nói, tự hồ thực bé nhỏ không đáng kể, nhưng này lại là ninh ra hai vợ chồng chính mình ra tiền cấp đại như từ cưới vợ mà không phải muốn ninh hàn chính mình ra tiền. 20 vạn, đừng nói đặt ở còn không có tiến vào thập niên 90 hiện tại, liền tính là 2.020 năm đời sau kia cũng là một bút không nhỏ lễ hỏi tiền. Đủ có thể thấy ninh ra phu thê thành ý cùng đối bạch hình cái này con dâu vừa lòng đổ. Này này cũng quá nhiều đi. Bạch gia phu thê bị hù nhảy dựng, mặc dù là hiện tại trong nhà có tiền quá quán khổ nhật tử bọn họ vẫn là cảm thấy 20 vạn giống như một bút con số thiên văn khổng lồ. Không nhiều lắm, nhà của chúng ta chỉ cầu ngài nhị vị có thể đáp ứng đem bạch hình gà cho nhà của chúng ta đại nhi tử, làm cho vợ chồng son ngày sau có thể tốt tốt đẹp đẹp mà cùng nhau sinh hoạt. Ninh viễn hành thành khẩn mà mở miệng nói. Hắn người này trời sinh dài quá một chương nhìn liền rất chính trực đáng tin cậy mặt lúc này dùng một chút thành khẩn ngữ khi nói chuyện càng là có thể làm người đầy đủ cảm nhận được hắn thiệt tình. Biết ninh ra phô thê là thiệt tình muốn vì nhà mình đại nhi từ cầu thú bọn họ nữ nhi thả nữ nhi cùng nhân nhi từ cũng là tình đầu ý hợp bạch ra hai vợ chồng già tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Bọn họ liên tục gật đầu vì nữ nhi rớt khoát ra mặt giày đồng ý này bút giá trên trời lễ hỏi. Bạch tỷ tỷ ta có phải hay không đến cho ngươi đưa điểm cái gì làm thêm trang a. Tại tại gặm tôm hùm, thừa dịp bên kia các gia trưởng lại xem nhẹ bọn họ đương khẩu tiểu tiểu thanh hỏi Bạch huynh. Nàng trừ bỏ là nhà trai muội muội ở ngoài, cũng có thể xem như nhà gái thân hữu một quả đi. Bạch hình bị tại tại làm cho thức cười, nhịn không được rũi tay xoa bóp nàng non mịn khuôn mặt nhỏ, nói ngươi từ chỗ nào nghe tới cái này cách nói, lúc này sớm không có cái này cũ tập tục lạc bất quá nếu ngươi tưởng tỏ vẻ tỏ vẻ nói, liền cho ta đương cái phù dâu đi, vừa lúc ta bên này còn thiếu người đâu. Phù dâu, tại tại nghi hoặc nói, nhưng ta là ta đại ca muội muội này có thể đương sao. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, giống như cũng không nghe nói qua có quy định không cho nhà trai muội muội cấp nhà gái đương phù dâu không thể, Ninh Hàn thấy muội muội sắp bị vị hôn thê bắt cấp vội chen vào nói nói, nhà của chúng ta đón dâu nhân viên vốn dĩ liền thiếu, người đi qua bên này trong nhà làm sao bây giờ? Dựa theo tập tục kết hôn thời điểm, nhà trai bên này yêu cầu ra hai cái tuổi trẻ nữ tính thân thích hỗ trợ đón dâu. Giống nhau đều là thân tỷ muội, biểu tỷ muội, đường tỷ muội vì tốt nhất người được chọn. Nhưng Ninh ra tam đại trong vòng, bao dung sở hữu thân thích cũng chỉ có tại tại này một nữ hài tử, nếu là này duy nhất một cái đều bị bắt cóc kia Ninh Hàn. Thật đến khóc, tuy nói lúc này đều là tân thời đại, không cần thiết vẫn luôn mặc thù trước kia quy tắc có sẵn, nhưng là Ninh Hàn tưởng cấp âu yếm vị hôn thê tốt nhất hết thầy, bao gồm một hồi không lưu tiếc núi hoàn mỹ hôn lễ. Nhìn thấy một quán ổn trọng vị hôn phu kia phó sốt ruột bộ dáng, bạch hình nhịn không được cười. Ta liền đi theo ở chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi gấp cái gì? Nàng đương nhiên cũng biết tại tại yêu cầu hỗ trợ đón dâu, là làm không được nàng phù dâu cho nên vừa mới câu nói kia thật là nói dỡn thành phần chiếm đa số. Ngươi chính là tưởng làm ta sợ, ninh hàn sủng nịch lại bất đắc dĩ mà dắt vị hôn thê bàn tay trắng, đặt ở chính mình trong lòng bàn tay cùng nàng mười ngón khẩn khấu. Bàn tay to xứng tay nhỏ, mạch sắc xứng màu trắng cấu thành một bộ xinh đẹp hình ảnh tại tải không hề có bị uy cầu lương ý tưởng, ngược lại thực nghiêm túc mà đem một màn này nhớ kỹ tính toán sau khi trở về vì thế họa một bức họa. Nếu không có biện pháp cấp bạch hình đương phù dâu kia nàng liền cho bọn hắn hai vợ chồng họa một bức họa làm như tân hôn lễ vật đi. Đừng xem thường tại tại họa tác, từ ở kia tràng quốc tế trong lúc thi đấu được đến đệ nhị danh hào thành tích sau, nàng thanh danh xem như hoàn toàn khai hỏa thả là trong ngoài nước đều nổi danh tồn tại. Hiện tại tại tại tuy tiện họa một bức họa đều có thể tùy tùy tiện tiện bán ra hơn 1.000 giá cả trước kia bán đi những cái đó họa tác thậm chí còn có bất đồng trình độ tăng giá trị mà kia một bộ được thường tác phẩm càng là có người ra giá 10 vạn muốn mua. Chỉ là tại tại không nghĩ bán mà thôi. Kia một bộ là nàng đột phá tác phẩm họa xong lúc sau nàng thậm chí vô pháp xác định chính mình về sau có thể hay không họa ra so này càng tốt không người vật họa tác cho nên nàng thường lưu trữ chính mình cất chứa. Xem như đối chính mình một loại khích lệ đi tại tải ở trong mắt đột phá tự mình, xa so với kia 10 vạn khối muốn tới đến quan trọng đến nhiều. Này có thể là nghệ thuật ra một chút tiểu chấp nhất. Chính cấu tứ nên cấp đại ca cùng tương lai đại tàu cùng nhau đưa lên một bộ cái gì. tác phẩm tải tại đột nhiên nghe thấy hai bên gia trưởng đàm luận khởi hôn lễ bãi sự chuyện này, không cấm nghiêng nghiêng đầu có trăm triệu điểm điểm tò mò. Nàng còn tưởng rằng hai bên nam nữ kết hôn chính là tình bạn bè thân thích quê nhà các hương thân cùng nhau ăn bữa cơm náo nhiệt một chút là được không nghĩ tới bên trong còn có nhiều như vậy nói đầu. Hai bên gia trưởng thương lượng lúc sau cấp ra ba cái hôn lễ phương án. Cái thứ nhất hai nhà lấy liên hôn hình thức hợp ở bên nhau bốn phía xử lý, mở tiệc chiều đãi các gia thân thích bạn tốt tổ chức cái long trọng hôn lễ. Cái này hôn lễ hình thức nhìn rất phong cảnh, nhưng có cái vấn đề, đó chính là hai nhà một cái căn cơ ở. Thủ đô, một cái ở Ma Đô cách xa nhau hai cái thành thị, từng người thân hữu quần thể cũng ở bất đồng địa phương, muốn làm liên hôn thế tất sẽ thực phiền toái. Thả cũng yêu cầu tiêu phí đại lượng tiền tài. Đương nhiên tiền tài cái này không tính cái gì, chủ yếu là phiền toái quá nhiều. Mà Ninh Hàn cùng Bạch Hình tất cả đều là một dây thượng trăm vạn đại lão bản, mỗi ngày vội vàng liền ngủ đều đến tễ thời gian tới, căn bản không rảnh đi xử lý như vậy nhiều chuyện nhi. Cho nên cái này phương án vừa ra tới, trên cơ bản đã bị phủ quyết rớt. Cái thứ hai là tách ra tới các làm các, cũng chính là nhà trai bên này làm một hồi hôn lễ, nhà gái bên kia cũng làm một hồi, từng người mở tiệc chiêu đãi nhà mình thân hiểu. Biện pháp này duy nhất yêu cầu mệt nhọc chỉ có bọn họ từng người thân cận nhất người nhà, bởi vì nhà gái làm rượu ninh viễn hành bọn họ làm tân lang cha mẹ cũng là đến tham dự, mà nhà trai cũng giống nhau. Cái này phương án tính khả thi khá lớn, phiền toái cũng ít một chút bị tạm thời giữ lại. Cuối cùng một cái là tô hân nhiên nói ra tân chiều hôn lễ hình thức. Làm vợ chồng son chính mình lữ hành kết hôn đi, đương nhiên, đi lữ hành phía trước, bọn họ hai bên có thể cho bọn hắn tổ chức một cái loại nhỏ hôn lễ, liền người trong nhà cùng bộ phận tương đối thân cận thân hữu thấu cùng nhau cho bọn hắn đưa lên chúc phúc, không mờ thiệt chiêu đãi quá nhiều khách khứa, vô cùng đơn giản, nhưng cũng xem như đi rồi cái nghi thức. Cơ hồ vừa nghe đến lữ hành kết hôn cái này đề nghị, bạch hình liền lập tức đánh nhịp quyết định liền phải cái này. Đơn giản lại phương tiện còn thực hào chơi, nhiều bổng Ninh Hàn kỳ thật có điểm tưởng đem trường hợp làm được lớn một chút, hắn cảm thấy làm nhỏ sẽ ủy khuất vị hôn thê, không nghĩ tới nàng tiên quyết định rồi muốn lữ hành kết hôn, liền cũng chỉ có thể thuận nàng ý, gật đầu phụ họa Vậy lữ hành kết hôn đi, nếu giai đoạn trước hôn lễ trù bị thời gian không dài nói, chúng ta còn có thể đi ra ngoài chơi đến lâu một chút. Ta cũng là như vậy thường, bạch hình nhận đồng nói, nàng tự hỏi đến tương đối thực tế. Hai người hàng ngày công tác kỳ thật đã rất mệt, nếu còn muốn làm mạnh tay hôn lễ kia chỉ là giai đoạn trước chù bị liền thật là có thể đem người cấp mệt nằm liệt. Cho nên còn không bằng đem hôn lễ làm đơn giản một chút, sau đó tạm thời buông công tác đi ra ngoài nhiều chơi mấy ngày, thả lòng thả lòng, thuận tiện quá ngọt ngào hai người thế giới, loại này nhật từ ngẫm lại liền rất lãng mạn. Nếu quyết định muốn bọn nhỏ hôn lễ phải làm sao bây giờ, như vậy kế tiếp nên nói sự tình liền đơn giản. Đơn giản chính là một ít sâu rì -er chi tiết nhỏ linh tinh, đến nỗi váy cưới nhẫn ảnh cưới từ từ quan trọng sự tình, là bọn họ vợ chồng son chính mình việc. Các gia trường tỏ vẻ bọn họ tuy rằng ái nhọc lòng, nhưng cũng không có khả năng toàn bộ sống. Nhi đều giúp bọn hắn làm, váy cưới cái này không cần lo lắng ta đã thiết kế hào. Bạch Hinh nói. Nàng không chỉ có thiết kế chính mình váy cưới còn liên quan đem Ninh Hàn lễ phục cũng cấp cùng nhau thiết kế cùng nàng váy cưới kiểu dáng nguyên bộ thả trước mắt hai bộ quần áo đã thỉnh nàng công ty tốt nhất may vá sư phó ở chế tác. Đây chính là độc nhất vô nhị hạn lượng bản toàn thế giới chỉ này một bộ. Ninh Hàn tác sớm liền bị hảo hai người kết hôn nhẫn. Đó là hắn riêng dùng nhiều tiền thỉnh danh châu báo thiết kế sư hỗ trợ thiết kế, lại đơn độc định chế. Cho nên hai người kỳ thật trên cơ bản đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm đi, hiện tại liền kém chờ nhân dân cục diện chính trị đi làm đi lãnh cái chứng. Tải tại nhỏ giọng tất tất nói ra toàn trường những người khác trong lòng ý thường. Bạch hình khó được cảm thấy ngựa ngùng, vội cúi đầu che giấu. Ninh hàn tắc cho nàng muội gấp một cái đại đùi gà, nhanh lên ăn, trong chốc lát nên lạnh. Ăn nhiều một chút đem miệng lấp kín. tại tải. Nàng vẫn là dọn dẹp một chút đi cho nàng bạch tỷ tỷ đương phù dâu đi, nàng đại ca không xứng làm nàng hỗ trợ đón dâu. Hừ, chương 279, hai bên gia trưởng lần đầu tiên gặp mặt thành công sau khi kết thúc Ninh Hàn lái xe chờ cha mẹ cùng muội muội hồi biệt thự Trên xe, Ninh Hàn mang theo điểm thử hỏi, mẹ, ngày hôm nay cảm giác thế nào? Hắn biết chính mình hôn sự xử lý công việc chủ yếu vẫn là đến dựa mẹ nó tới, hắn ba cũng không phải không được chỉ là làm việc không có mụ mụ như vậy cẩn thận. Thả ba ba ở đại đa số thời điểm, cũng đều là nghe mụ mụ ý kiến, cho nên hỏi hắn còn không bằng trực tiếp hỏi mụ mụ. Còn hành, bạch hình cha mẹ đều là người tốt, cũng rất hiền lành. Đây là tô hân nhiên đối bạch gia phô thê sâu nhất ấn tượng. Nàng biết nhà mình như từ cụ thể muốn hỏi cái gì, nói thẳng yên tâm đi, biết ngươi vội vã cưới vợ, mụ mụ bảo đảm cho ngươi làm được xinh xinh đẹp đẹp. Cảm ơn mẹ, mấy ngày này đến vất vả ngay Ninh Hàn chút nào không che giấu chính mình sốt ruột cưới vợ tâm tình thoải mái hào phóng mà cùng mụ mụ nói lời cảm tạ. Hắn nhìn như một chút đều không vì này cảm thấy thẹn thùng, đáng tiếc bên người ngồi một con tiểu phản đồ. Đại ca ngươi mặt hảo hồng A tải tại ngạc nhiên mà chỉ vào nàng đại ca mặt nói còn kêu đến siêu lớn tiếng. Ninh Hàn, đều nói muội muội là ca ca chi kỳ tiểu áo bông, hắn này áo bông sao còn lọt gió đâu. Tổ hân nhiên ninh viễn hạnh phụt. Đứng đắn điểm, đừng cười ta nhi tử còn sĩ diện. Tổ Hân Nhiên vỗ nhẹ nhẹ trượng phu một chút, nhanh nhẹn mà đem nồi vứt ra đi. Ninh Viễn hành trả thù tựa mà nhẹ nhéo thê tử lòng bàn tay một chút, trầm mặc mà tiếp nhận cái này nồi. Ninh Hàn, ta kính chiếu hậu xem tới được, ngà các ngươi hồn lễ muốn thỉnh người nào, đều liệt ra danh sách tới, mụ mụ hảo đi hỗ trợ cho các ngươi định chế thiệp mời. Bị đại nhị thử giáp mặt và trần chính mình cười trộm thêm ném nổi hành vi tô hân nghiên bình tĩnh thật sự dường như không có việc gì mà nói sang chuyện khác. Ta quay đầu lại cùng bạch hình cùng nhau tính tính nhân số lại cùng ngài nói. Sợ mụ mụ bỏ gánh không làm không dám thật chọc bực nàng ninh hàn chỉ phải theo nàng lời nói bị rời đi đi đề tài. Nói là hôn lễ muốn đơn giản xử lý, nhưng thực tế thượng hai bên quan hệ thực tốt thân hữu cũng giống nhau đến tỉnh hơn nữa hắn cùng Bạch Hinh một ít quan trọng thương nghiệp hợp tác đồng bọn buổi hôn lễ này kỳ thật như cũ thiểu không đến chạy đi đâu. Cho nên giai đoạn trước nên chuẩn bị sự kỳ thật vẫn là rất nhiều. Mà này đó rất lớn bộ phận đều đến dựa vào hai bên cha mẹ cùng nhau nỗ lực lo liệu cho nên bọn họ này đó tỉnh xong việc người trẻ tuổi nhưng đến thức thời điểm nỗ lực quản gia trường cấp hống đến dễ bảo. không Suất lực dù sao cũng phải ra cái thái độ đi. Vâng, không biết nhà mình Nhi Tử lập tức suy nghĩ như vậy nhiều lung tung rối loạn sự tình Tô Hân Nhiên gật đầu theo tiếng, lại thúc dục hắn nói, nếu sự tình định rồi, người cùng Bạch Hinh liền nhanh lên tìm cái thời gian đi lãnh chứng. Đã biết chúng ta mau chóng. Này xác thật là cái cấp bác sự. Chú ý tới nữ Nhi nghe được tập trung tinh thần, giống như kết hôn đề tài thực cảm thấy hứng thú giống nhau, Ninh viễn hành trực giác tính mà có điểm cảnh giác tại tại người còn nhỏ. Muốn yêu đương cùng kết hôn đến nhiều chờ mấy năm, không cần cứ thế cấp biết không? Đúng vậy, mụi muội còn nhỏ, lại chờ cái 15-8 năm lại tìm đối tượng đều không tính ván. Ninh Hàn Phi thường phụ họa hắn ba nói, nhìn này đối nháy mắt đứng ở cùng trận tuyến phụ tử Tô Hân Nhiên Lâm vào trầm mặt. Nàng nhất thời không biết chính mình nên nói cái gì. Tại tại Nga, nàng dám nói chính mình đã có bạn trai sao. sở cố Diệp Chu bị đánh thông minh tại tại lựa chọn cái gì đều không nói. Chính như ba ba nói, nàng còn nhỏ cố diệp chu kỳ thật cũng không lớn, liền so nàng đại tam tuổi, năm nay 22, bọn họ hai cái chiếc trộm chỗ chờ thêm thượng mấy năm lại chậm rãi hướng trong nhà lộ ra bọn họ quan hệ, hẳn là cũng là có thể đi. tại tại không xác định mà nghĩ, dù sao cái này đề tài thực mau bị lược quá, đại gia lại bắt đầu lưu nổi lên chút khác. Mà đồ hành trình kỳ thật không có liên tục bao lâu. Trên cơ bản năm một kỳ nghỉ một kết thúc ninh ra phu thê liền mang theo nữ nhi tạp điểm nhi đi trở về. Ninh Hàn quá đoạn thời gian xử lý xong ma đô chi nhánh công ty chuyện này cũng sẽ về nhà, rốt cuộc hắn sự nghiệp căn cơ ở thủ đô, không có khả năng vẫn luôn bên ngoài. Về nhà chuyện thứ nhất tại tại chính là đi tìm cố Diệp Chu. Nàng lý do còn tìm đến khá tốt liền nói lần trước đi cố ra thời điểm lạc đồ vật hiện tại phải dùng, đi tìm nhân ra lấy về tới. Hai nhà người đương mười mấy năm lãnh cư, hải từ gian quan hệ cũng thực hào, lẫn nhau gian cho nhau xuyến môn cũng là thường xuyên sự, cho nên đối với tại tại cái này lý do, người trong nhà không có hoài nghi, đều đem này coi là hằng ngày thao tác. Mà thuận lợi thoát thân tải, tại tại tác lòng mang vui sướng tâm tình, nhảy nhảy lộc cọc đi vào cố gia tìm cố Diệp Chu. Nàng biết cố Diệp Chu chia ban biểu, hôm nay vừa lúc là hắn nghỉ ngơi nhật tử, hắn hẳn là rất lớn xác suất sẽ ở nhà. Thật ra mà nói, kỳ thật từ lần trước gọi điện thoại, nhận thấy được Cố Diệp Chu không thích hợp sau, tại tại liền vẫn luôn thực lo lắng hắn. Chỉ là khi đó cách điện thoại có rất nhiều sự tình không có biện pháp nói rõ ràng, thả đối phương còn rõ ràng có tâm giấu giếm, cho nên tại tại không có kiên trì ở trong điện thoại hỏi đi xuống, mà là tính toán sau khi trở về lại đi tìm hắn. Leng canh leng canh chuông cửa mới vừa vang hai tiếng, bên trong cửa phòng liền mở ra. Cố Diệp Chu ăn mặc một thân ở nhà phục đi ra. Hắn vóc người cao lớn, dáng người tỷ lệ lại hảo, mặc dù chỉ là ăn mặc đơn giản thoải mái ở nhà phục đều bị hắn sấn ra một loại thời thượng siêu mẫu đi tê đài khi cao cấp cảm. Có thể là tình nhân trong mắt ra tây thi đi, dù sao nhìn hiện tại Cố Diệp Chu tại tại căn bản là luyến tiếc rời đi mắt. Hoàn hồn Đề trầm trầm tiếng cười ở bên tai vang lên, đem tại tại say mê suy nghĩ từ nam sắc tránh thoát, nàng tức khắc đỏ bừng một chương ngọc bạch khuôn mặt nhỏ, nhịn không được đem đầu hướng cố diệp chu trong lòng ngực nhẹ nhàng đánh tới. Không cho cười ta, hảo, là ta sai rồi, ta không cười, ngươi đừng nóng giận. Sợ hãi chọc bực trong lòng ngực thiểu cô nương, cố diệp chu vội ôn thanh hống nói. Ta mới không dễ dàng như vậy sinh khí đâu. Tải tại đem đầu nâng lên tới, chủ động kéo cố diệp chu bàn tay to, mang theo hắn hướng nhà hắn đi đến. Đi đi đi, chúng ta đổi cái địa phương, nơi này không an toàn. Vừa định hỏi như thế nào cái không an toàn pháp cố diệp chu vừa thấy đối diện ninh ra, tức khắc nhắm lại miệng, ngược lại kéo tại tại tay nhỏ, đi nhanh lướt qua nàng, đổi thành hắn mang theo nàng nhanh hơn tốc độ hướng trong nhà chạy đến. Bên ngoài xác thật không an toàn, đối diện nhưng có ba cái chờ đánh tơi bởi hắn tương lai đại cữ huynh đâu, khả năng còn phải hơn nữa một cái nhạc phụ. Xem ra cố Diệp Chu đối chính mình bắt cóc tại tại hành vi, là có bao nhiêu nhận người hận có cái phi thường rõ ràng hiểu biết. Tiểu tình lữ cùng nhau trốn vào cố Diệp Chu ra, đem cửa đóng lại tức khắc đạt được cực đại cảm giác an toàn. hô tải tại thờ vào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại cảm thấy có chút buồn cười, ta sao cảm thấy hai ta đi theo giống làm ăn trộm. Cố Diệp Chu rất khó không ủng hộ bạn gái nói, xác thật rất giống. Cùng khoản lén lút, hắc hắc hắc hai người liếc nhau, đột nhiên đồng thời cười. Trong không khí hiện lên nào đó màu hồng phấn phao phao, mông lung ngọt ngào bao phủ ở hai người quanh thân. Không khí vừa lúc Cố Diệp Chu thử thăm dò mở ra hai tay, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Tại tại trả lời là trực tiếp nhào lên đi, vững chắc mặt đất diễn một phen cái gì kêu nhào vào trong ngực chính là cái này đưa lực đạo có điểm đại cùng tạp giống nhau. Còn hảo cố diệp chu thân thể rắn chắc bị nàng như vậy tạp đều không mang theo hoàng một chút. Hắn ổn định vững chắc mà tiếp được tiểu cô nương nhiệt tình ôm, vùi đầu dựa vào nàng một bên. Trên vai, hấp thu trên người nàng hương thơm hơi thở. An tĩnh vài giây, cố diệp chu tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí, đem chính mình mấy ngày hôm trước ở bệnh viện gặp được sự tình nói cho tại tại nghe. Nguyên lai. Hắn đã sớm đoán được tại tại ý đồ đến cũng minh bạch nếu chính mình không đem sự tình nói rõ ràng, chẳng sợ tại tại sẽ săn sóc mà không ép hỏi hắn, nhưng đáy lòng thế thất vẫn là sẽ lưu lại một tiểu mật đáp. Thời gian lâu rồi, cùng loại sự tình không ngừng tích lũy, rất có thể tiêu ma rớt nàng đối chính mình tín nhiệm. Cho nên cố Diệp Chu rất khoát đem ảnh hưởng hai bên tín nhiệm giá trị manh mối bóp chết ở trong nôi. Từ hắn chính miệng tới đem cái này khả năng sẽ dọa đến chuyện của nàng nói ra. Thật ra mà nói tại tại cũng không có bị dọa đến. Nàng chỉ là bề ngoài nhìn nhỏ xinh nhu nhược trên thực tế nội tâm thực kiên cường, hơn nữa nói như vậy khả năng có điểm xin lỗi, nhưng người kia không phải chết ở nàng trước mặt Cố Diệp Chu lại cố ý nhược hóa đối này miêu tả cho nên tại tại cảm xúc không phải rất lớn. Nàng càng nhiều, vẫn là đối Cố Diệp Chu cảm thấy đau lòng. Nhưng loại sự tình này, nàng cũng không biết nên như thế nào an ủi, chỉ có thể yên lặng ôm chặt Cố Diệp Chu, không tiếng động mà cho hắn ấm áp. Ta không có việc gì ta biết ta đã hết lực lão sư bọn họ cũng hết lực nhưng là không có biện pháp sự tình chính là không có biện pháp bất quá này chỉ là tạm thời. Thời đại ở phát triển y học kỹ thuật cũng ở bay nhanh tiến bộ. Hiện tại bệnh nan y không đại biểu về sau vẫn là bệnh nan y kinh này một chuyện cố diệp chu đã minh sắc mục tiêu hắn quyết tâm đi phá được tương quan chứng bệnh hy vọng có một ngày có thể đem này từ đối nhân loại sinh mệnh nguy hại danh sách loại trừ. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tại tài cấp bạn trai khuyến khích tỏ vẻ chính mình vô điều kiện duy trì hắn lý thường. Cảm ơn ngươi tại tại cố diệp chu trong lòng ấm áp, không cấm đem trong lòng ngực tiểu cô nương ôm chặt hơn nữa một chút. Hai người an tĩnh ôm nhau một lát lúc này mới song song mặt đỏ hồng mà tách ra. Đều là ngây thơ mối tình đầu nam nữ, dễ dàng thẹn thùng cũng bình thường. Người cuối tuần có rảnh sao? Cố Diệp Chu chủ động phát ra hẹn hò mời ta này cuối tuần cùng một vị đồng sự thay đổi ban, nếu người có rảnh nói, có lẽ chúng ta có thể cùng nhau đi ra ngoài xem cái điện ảnh, hoặc là đi dạo phố. Cuối tuần A Tải tại tự hỏi một chút ngay sau đó suy sụp hạ mặt, tiếc nuối nói, không được ta phải đi lâm giáo thụ chỗ đó đi học. Nàng hiện tại rốt cuộc phát hiện một chọi một chương trình học khuyết điểm ở đâu. Chính là vô pháp trốn học hơn nữa xin nghỉ tặc phiền toái, nếu không thể lấy ra một cái hợp tình hợp lý lý do, nàng liền chờ bị huấn. Đi, nghe thấy Tại Tại nói không thể bồi hắn đi ra ngoài hẹn hò cố dịp chu biểu tình gian đến không nhiều ít thất vọng. Hắn kỳ thật đã sớm liệu đến, chỉ ngược lại nói kia chờ ngươi buổi tối tan học thời điểm ta đi tiếp ngươi đi. Hảo nha, lần này Tại Tại không có cự tuyệt. Nàng buổi tối tan học thời gian tuy rằng vãn, nhưng chỉ cần ra cửa thời điểm cưỡi lên xe cùng người trong nhà nói nàng chính mình về nhà, làm cho bọn họ không cần tới đón liên thành. Đến lúc đó nàng có thể cùng cố Diệp Chu cùng nhau lái xe trở về. Xem không thành điện ảnh, hưởng thụ một chút ban đêm hai người kỵ hành cũng rất không tồi. Tựa hồ bị chính mình trong ảo tưởng lãng mạn cảnh tưởng sở mê đến, tại tại trên mặt nhịn không được lộ ra vài phần cười ngọt ngào, xem đến cố Diệp Chu cũng đi theo cười rộ lên. Tình yêu cùng nhiệt chung người trẻ tuổi cứ như vậy, chẳng sợ chuyện gì cũng chưa phát sinh, đều có thể đột nhiên cùng đối phương cùng nhau ngây ngô cười lên. Từ trước tải tại nhìn nhà mình tam ca cùng lan ị như vậy dính hồ chỉ biết cảm thấy bọn họ hào buồn nôn, hiện tại đến phiên chính mình, ngược lại bắt đầu cảm thấy nơi nào đều ngọt. Ta không thể ở nhà ngươi đãi lâu lắm, đến đi về trước. Nhìn xem thời gian, đã qua đi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, lại không trở về nhà đến đưa tới hoài nghi tại tại chỉ phải không tha mà cùng cố diệp chu cáo biệt. Ta đưa ngươi tới cửa, cố Diệp Chu đồng dạng có điểm không tha, dứt khoát đứng dậy vẫn luôn đem người đưa đến ngoài cửa, mắt thấy nàng chạy vào ra môn, lúc này mới đi vòng vèo trở về. chương 280, ngươi đi lấy cái đồ vật như thế nào lâu như vậy? Ninh Hiên ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa xem TV, nhìn thấy hắn muội vẻ mặt vui mừng mà chạy về tới, nhịn không được kỳ quái hỏi, còn có, ngươi muốn bắt đồ vật đâu? Ách ta đã quên lấy. Không nghĩ tới vừa vào cửa liền gặp phải loại này từ vong vấn đề, tại tại khẩn trương mà lưng đều banh thẳng, lòng bàn tay hơi hơi ra hãn. Cũng may lúc này, nàng nãi nãi từ trong phòng bếp ngôi đầu ra tới, hô cơm hào, lại đầy bưng thức ăn. Tới, nhìn thấy nãi nãi, tại tại giống như thấy cứu tinh giống nhau, lập tức mau buôn qua đi ân cần mà giúp đỡ nãi nãi bưng thức ăn. Có như vậy đói sao? Thấy muội mụi, mụi chạy trốn cùng con thỏ giống nhau mau, Ninh Hiên không cấm hoài nghi nàng có phải hay không đi theo ba mẹ bên ngoài mấy ngày nay, căn bản không ăn thượng cơm. Cũng là có khả năng. Rốt cuộc ba mẹ muốn vội vàng đại ca hôn sự, nhất thời sơ sót muội muội cũng bình thường, mà hắn muội muội thân là cả nhà nhất nghèo người, trong tay đầu cũng có thể không có tiền mua ăn, đáng thương vô cùng mà đói đến bây giờ. Bị chính mình não bổ hình ảnh cấp trình đau lòng. Đến nay còn không biết cả nhà nhất nghèo chính là chính hắn Ninh Hiên đi đến muội muội bên cạnh ở nàng nghi hoặc trong ánh mắt rũi tay từ chính mình bóp ra trừ bốn chương trăm nguyên tiền lớn đưa cho nàng. Cấp đói bụng liền cầm đi bán ăn, ngàn vạn đừng đói đến chính mình. Tiền tiêu vặt, tại tại động tác thuần thuộc mà tiếp nhận tiền, thuận miệng hỏi. Vâng, Ninh Hiên cảm thấy chính mình cấp muội muội ăn cơm tiền cũng là tiền tiêu vặt, không thật xấu. Ai ngờ vừa dứt lời, trước mắt liền lại nhiều ra một con tay nhỏ, tay nhỏ chủ nhân còn đúng lý hợp tình mà cùng hắn đòi tiền, rất giống là một con dưỡng không thân tiểu bạch nhãn lang. Lại cho ta 100, 400 khối nghe tới không may mắn. Người sao không hề muốn 200 đâu, thấu 600 nghe tới mới cắt lợi đâu. Ninh hiên quả thực phải bị hắn muội muội được một tức lại muốn tiến một thước lòng tham sắc mặt làm cho sợ ngây người. Người ngạnh muốn nhiều cấp điểm nói, ta cũng không phải không thể tiếp thu. Tải tại vẻ mặt cố mà làm bộ dáng Ninh Hiên, người đem ta vừa mới cho ngươi tiền trả ta. Không còn, người đều cho ta, như thế nào còn có thể lại phải đi về. tại tại lập tức đem trên tay tiền nhét vào trong túi, dùng một bàn tay cấp che khẩn, phòng ngừa nàng tam ca tới đoạt. Bị nàng phòng cường đạo dường như hành vi cấp khí cười, Ninh Hiên tức khắc ác hướng can biên sinh, lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế, đôi tay đè lại muội muội đầu nhỏ, không màng nàng dãy ruộng, hung hăng mà đem nàng kia đầu. Nhu thuận đen bóng tóc đẹp cấp xoa thành ổ gà. A à, à, à Ninh Hiên, ngươi hôm nay chết chắc rồi ta cùng ngươi nói. Tức muốn học máu tại tại cùng nàng tam ca liều mảng. Nàng đôi tay bay nhanh mà chụp đánh nàng ca. Ninh Hiên cũng nhanh nhẹn mà rũi tay đón đỡ thuận tiện bớt thời giờ phản kích. Hai anh em một đốn miêu miêu đánh nhau, cuối cùng ai cũng không làm gì được ai. Lại đánh mệt mỏi, chỉ có thể tạm thời ngưng chiến. Ăn cơm đi. Lúc này bọn họ không nhà buôn, cho nên nhìn thấy hai người lại làm ẩm ý lên ninh nãi nãi căn bản là không quản, lo chính mình thịnh cơm, ngồi ở trước bàn cơm dùng cơm. Chờ này hai anh em làm ẩm ý xong lại đây ăn cơm thời điểm, ninh nãi nãi đều đã ăn đến mau no rồi. Nàng gác xuống chén đũa, dương mắt nhìn xem hai huynh muội này hình tượng, không nhịn cười lên. Đừng hoài nghi, ninh nãi nãi chính là ở cười nhạo bọn họ. Nhưng đối với ninh nãi nãi, tại tại cùng ninh hiên ai cũng không dám có tiểu tính tình, chỉ có thể buồn bực mà tiếp thu này đốn cười nhạo Kỳ thật cũng không trách ninh nãi nãi sẽ cười. Hai người một đốn làm ẩm ý, trừ bỏ tại tại kiều tóc biến ổ gà ở ngoài, ninh hiên hình thượng cũng hảo không đến nào đi. Nếu ngạnh muốn hình dung nói, chỉ có thể nói, hắn nguyên bản vẫn là cái êm đẹp yêu nghiệt đại mỹ nhân, hiện tại sống thoát thoát biến thành một cái xa điêu đại mỹ nhân, tuy rằng đều là đại mỹ nhân, nhưng người sau dễ dàng dẫn người bật cười. Bất quá nháo đến cuối cùng, Ninh Hiên vẫn là nhiều cho muội muội 200 khối. Ai kêu hắn là cacado, ca ca phải nhiều sủng điểm muội muội. Mà bắt được tiền tiêu vặt tại tại cũng thuận thế đem chính mình ở Ma Đô cho nàng Tam Ca mua lễ vật đưa ra đi. Cấp ngươi lần trước nói muốn muốn kia khoản tình lữ vòng của ta ở Ma Đô nhìn đến có bán, giá cả còn so thủ đô bên này tiện nghi, liền thuận tiện cho ngươi mua đã trở lại, biết thứ này không hảo từ ta tới mua cho nên ngươi vừa mới cấp tiền, coi như cho ta mua dùng phí đi. Có thể bị Ninh Hiên coi trọng vòng cổ kia giá cả tự nhiên thật xinh đẹp. Thật muốn cẩn thận tính lên, mặc dù cầm tam ca này 600 khối, tại tại cũng đến hướng trong đầu lại điền chút tiền. Nhưng nàng cảm giác chính mình điền không phải tiền, mà là bọn họ cảm động đất trời huynh muội tình. Đừng cảm động đất trời, hai ta không thứ đồ kia. Ninh Hiên không lưu tình chút nào mà đánh nát muội muội ảo tưởng, lại trừ mấy trăm khối cho nàng tới, cho ngươi đem chênh lệch giá bổ thượng nhiều coi như là ca ca cho ngươi tiền tiêu vặt. Ta hiện tại vẽ tranh cũng có thể bán không ít tiền, các ngươi không cần luôn là cho ta tắc tiền. tại tại ngoài miệng gì ra gì dầm mà cầm trên tay tiền động tác lại rất nhanh nhẹn Ninh hiên có loại ngươi đừng muốn nhìn thấu tam ca nội tâm. tại tại liền phải. Năm một kỳ nghỉ qua đi tại tại trở lại trường học đi học. Mới vừa bước vào phòng học đại môn, nàng liền nhìn thấy bạn cùng phòng nhóm ở hướng nàng vẫy tay, vội chạy chậm qua đi, ngồi ở các nàng cho chính mình trước tiên chiếm tốt vị trí thưởng. Các người hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy? Nàng tối hôm qua không ở trường học trụ, là buổi sáng lên sau trực tiếp từ trong nhà chạy tới. Nhưng cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy, đã sớm làm tại tại hiểu biết đến, nhà mình bạn cùng phòng nhóm buổi sáng rời giường có thể có bao nhiêu kéo dài. ỉ ca cũng không nhắc lại, nàng cùng chính mình giống nhau, có chạy bộ buổi sáng thói quen, hai người thường xuyên ước hẹn chạy bộ buổi sáng. Mặt khác hai chỉ quả thực là ngủ nướng nhà giàu, muốn kêu các nàng trước thời gian một phút rời giường, kia căn bản chính là không có khả năng sự tình. Cho nên các nàng luôn là dẫm lên điểm tiến phòng học. Không nghĩ tới hôm nay có thể trước tiên ở phòng học nội nhìn đến các nàng thân ảnh tại tại tỏ vẻ thực kinh ngạc. Không có gì hào kinh ngạc, tống rảo nhu nhu cười, mặc danh có loại làm người trong lòng run sợ sợ hãi cảm, một cái liền tư cấp đều khảo bất quá người, có cái gì tư cách ngủ nướng đâu. Bị nội hàm Trương đào không dám nói lời nào, nàng hiện tại chính là nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực. Nàng hai sao lạc, tại tại tiến đến Lan ỉ bên tai thấp giọng hỏi, "Không có gì, chính là phía trước quả đào khảo tứ cấp thời điểm, đại bộ phận thời gian đều là Kiều Kiều cho nàng ôn tập, kết quả nàng không khảo quá, còn ở Kiều Kiều trước mặt tú ân ái, sau đó cứ như vậy." Lan ỷ nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng tại tại lại từ giữa não bổ ra hình ảnh. Nàng không cấm che miệng trộm cười cười, thật sâu cảm thấy Trương Đào chính là xứng đáng. Biết rõ Tống Giảo khoảng thời gian trước vừa mới biết được Lan ỉ là thật sự có bạn trai thả đã kết giao vài tháng sau thâm chịu đà kích còn chạy tới nàng trước mặt kích thích nàng, này không phải tìm ngược sao. Cho nên tại tại một chút đều bất đồng tình chương đào. Hơn nữa làm Tống Giảo hào hào chào chào nàng học tập cũng hảo đỡ phải nàng cả ngày quan tâm chăm sóc yêu đương tâm tư không ở học tập thượng, đến lúc đó thành tích trượt xuống, không cẩn thận treo khoa phải khóc. Bọn họ trường học thi lại thực phiền toái. Đúng rồi tại tại người muốn hay không ghi danh tiếng Anh lục cấp. Lan ỉ hỏi tại tại nói ta muốn báo, nếu người muốn báo nói, chúng ta có thể cùng nhau. Khảo qua thứ cấp là có thể khảo lục cấp. Đến nỗi bát cấp cái này đến là ngoại ngữ chuyên nghiệp học sinh mới có thể khảo kỳ thật cũng không tại tại ở bọn họ khảo chứng trong phạm vi. Lúc ấy biết được cái này quy định thời điểm tại tại còn một trận may mắn. Cố ý đến nàng nhị ca trước mặt hoàng, lại làm bộ trong lúc vô tình đêm này. Sự kiện nói cho hắn nghe cho thấy không phải chính mình không đi khảo bát cấp mà là chuyên nghiệp hạn chế không thể khảo, này quái không được nàng. Lúc ấy Ninh Hàng nghe xong cũng chưa nói cái gì, chỉ là quay đầu tại tại án thư từ thượng liền nhiều ra một quyển tiếng Pháp cơ sở học tập thư. Xem đến ngay lúc đó tại tại trầm mặc rất lâu sau đó. hận không thể thời gian chảy ngược tiến lên đánh chết lúc trước miệng tiện chính mình, nàng sao liền không khống chế được đâu, hiện tại hảo đến bị bắt học tập so tiếng Anh càng khó tiếng Pháp. Liên rất huyệt vọng, không muốn lại tưởng những cái đó lệnh người không cao hứng sự tại tại đáy lòng tiểu nhân một đốn hạt phịch đem những cái đó hồi ức xua tan. Mà nàng bản tôn tác phục hồi tinh thần lại, đáp lan ỷ vấn đề, khảo đi, chúng ta tan học sau cùng đi tìm học ủy báo danh. Lúc này muốn báo danh khảo tiếng Anh cấp bậc linh tinh khảo thí, đều là yêu cầu chờ phía trên thông chi nói có thể báo danh, sau đó ở trong thời gian quy định đi tìm chính mình lớp học học ủy báo danh thuận tiện giao nộp phí báo danh. Học ủy sẽ đem danh sách cùng tiền cùng nhau nộp lên phụ đạo viên, phụ đạo viên tắc nộp lên trường học từ trường học thế học sinh hỗ trợ cùng giáo dục cục báo danh khảo thí. Này quá trình nghe tới thực phiền toái, nhưng tại tại các nàng cũng chỉ yêu cầu đi qua đạo thứ nhất trình tự thi tốt rồi. Thêm ta một cái, vốn đang ở nhìn chằm chằm trương đào học tập tống giảo nghe thấy các nàng đối thoại vội vàng thêm tiến vào nói. Nàng thành tích cũng thực hào, khảo cái lục cấp có 7 thành nắm chắc có thể quá. Ba người ước định hảo, liền cùng nhau vui sướng mà đi tìm học ủy báo danh, đem đáng thương trương đào rơi xuống. Nhưng ai kêu nàng khảo thí không quá đâu. Thật sâu cảm thấy chính mình bị vứt bỏ chương đào thở sâu, ngay sau đó kiên định ánh mắt cầm lấy bút liền ghé vào thư thượng nỗ lực học tập. Nhất thời bị rơi xuống không quan hệ, hiện tại phấn khởi tiến lên thì tốt rồi. Có thể thi đậu ương mỹ người, có một cái lại không phải thiên chi kiêu tử, lòng dạ đều sau so người khác đại, lại sao có thể cam tâm vĩnh viễn lạc hậu với người khác. Báo xong danh trở về tại tại các nàng nhìn thấy Trương đào múa bút thành văn bộ dáng, toàn ngoài ý muốn liếc nhau, ngay sau đó ai cũng không đi quấy giày nàng, đều tay chân nhẹ nhàng trở lại trên chỗ ngồi an tĩnh chờ đợi giáo thụ tới đi học. Này một tiết là mau khái khóa, chính là bối đến người dục sinh dục tử, khảo thí còn phải viết đứt tay kia môn khóa. Đi học thời gian, trừ phi gặp được lão sư vấn đề, nếu không tại tại sẽ không tùy tiện cùng người giao lưu. Chờ hạ khóa, nàng mới vẻ mặt muốn nói lại thôi mà tiến đến Lan ỉ trước mặt. Như thế nào, Lan ỉ nghi hoặc mà nhìn về phía nàng. Cái kia gì tại tại rối rắm mà mở miệng ỉ ca, người cái này năm một đều cùng ta tam ca. Ở bên nhau đi, vâng, Lan ỉ bình tĩnh ngẩn đầu cũng không có phủ nhận. Nghe nàng theo tiếng tuy nói đã sớm biết hai người nhất định sẽ ở bên nhau tại tại đáy lòng vẫn là lục bục một chút nhịn không được kịch liệt ngữ khí hỏi chính là ta muốn hỏi một chút ngươi cùng ta tam ca ở bên nhau thời điểm không nhắc tới quá ta đi. Tại tại đều ám chỉ đến như vậy rõ ràng, Lan ỷ không có khả năng đoán không ra nàng muốn hỏi cái gì. Nàng khẽ cười một tiếng, nói yên tâm đi ta không đem ngươi tìm bạn trai sự cùng ngươi ca nói. Phần 13 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.